Chột dạ nói, không cần phu quân, quân tử xa nhà bếp, ngài vẫn là ở trong phòng nghỉ ngơi, bất quá là làm chút cơm mà thôi, nơi nào dùng đến phu quân ngài giúp đỡ, lại nói ngài sau này là phải làm đại sự. Trước 177 lão gian cự hoặc người. Ta trước kia cũng thay ngươi sinh quá hỏa, ngươi vì sao không có nói như vậy sự. Lệ ngôn chẳng lẽ là đã quên. Nguyên Phượng Khanh nhấp nhấp khoẻ miệng, như là có chút sinh khí, một trương tuấn mị khuôn mặt thượng che kín xương lạnh, tô lệ ngôn miệng nhỏ trương trương. Đột nhiên nhớ lại chính mình mới vừa thành thân lúc ấy, hồi môn là lúc hai người hồi nguyên gia trẫm, nguyên gia khi đó đối nàng lại khắc nghiệt, trong viện hạ nhân còn không có trải vất lại, khi đó hai người còn không có trở về, bọn hạ nhân liền trở về phòng nghỉ ngơi, cũng không ai nấu cơm nấu ăn, vẫn là phu thê hai người cộng đồng hợp. Lực Lam một bữa cơm, tự kia lúc sau, Tô Lệ Nôn không còn có tự mình xuống bếp cơ hội, này tưởng tượng, Tô Lệ Nôn đột nhiên á khẩu không trả lời được, không, có cự tuyệt lấy cớ, phá ra đầu cười rượi hai tiếng. Đối mặt Nguyên Phượng Khanh kia kêu lượng đến làm người trong lòng hoảng sợ ánh mắt, cứng đờ gật gật đầu, xả ra một cái gương mặt tươi cười tới, thiếp thân phỏng trừng tuổi lớn, trí nhớ có chút không tốt lắm. Nguyên Phượng Khanh nhịn cười, xem nàng so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười, cố ý lộ ra càng lãnh đạm biểu tình tới, không kiên nhẫn thúc giục nàng một câu, xem tô lệ ngôn cứng đờ thân mình đi ở bên cạnh người, khỏe miệng đột nhiên liền cong cong. Hai người thành hôn tới nay, tô lệ ngôn tổng cộng mới từng vào phòng bếp hai lần Nhưng mỗi một hồi đều có nguyên phượng khanh một hối, này cũng không biết có tính không là hai người duyên phận, đem cá từ không gian lấy ra khi, tô lệ ngôn thật vất vả mới biên cái rối tử, cũng không biết nguyên phượng khanh tin không có, nhưng mặc kệ hắn tin hay không, tô lệ ngôn bản thân lại là lộ ra tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng. sát cá khi là nguyên phượng khanh động tay, tuy nói tô lệ ngôn kiếp trước khi, cũng là đã làm cơm, sát gai cá còn không làm khó được nàng, nhưng nguyên phượng khanh bản thân đều tìm muốn cùng nàng sát cá lấy cớ Bởi vậy này cá tự nhiên là làm hắn tới giết. Cũng không biết có phải hay không bởi vì này cá ở trong không gian dưỡng một ngày nguyên nhân, đã chừng 3 4 cân lớn nhỏ, trong không gian suối nước bất động cùng bên ngoài thủy, kia cá dưỡng một ngày, chính là lực đạo lại của đại, nếu không phải Nguyên Phượng khanh càng vì bưu hãn, lấy tô lệ ngôn trước mắt năng lực. Thật đúng là đối này cá bó tay không biện pháp. Kia cá quan quải, liền kia cơ hồ sắp có ván cửa hậu tớt, chừng mười mấy cân đại vật liệu gỗ, cũng cho nó quét tới rồi trên mặt đất may mắn nguyên Phượng khanh phản ứng mau, một tay nết cá, một tay cực nhanh đem thất tiếp được, bằng không này thất lăn đến trên mặt đất, động tinh còn không nhỏ. tô lệ ngôn run như cầy sấy nhìn này cá hung ác dị thường bộ dáng, kia bọt nước đều bắn đến nàng đầy đầu đều là. quả nhiên không phải nàng có thể khống chế, may mắn nguyên Phượng khanh lại đây, bất quá như vậy có tương đối giới, nguyên Phượng khanh bình tĩnh tự nhiên đem này cá để lại, lại giơ tay chém xuống, một tay đem này đáng thương cá đánh bất tỉnh, kia lực đạo đại đến, phẳng chừng xương cá đều mau nát. Lệnh nàng càng là ý mắt nhi không được ngại. Người nọ còn chấn định vô cùng cố tình lại thủ đoạn hung tàn trực tiếp đem cá đầu bổ xuống, kia cá phía trước bị đánh bất tỉnh. Bởi vậy Nguyên Phượng khanh lại một đao tể xuống dưới khi, liền nhúc nhích cũng không động đậy một chút, đầu góc liền phân ra. Máu tươi lập tức liền tiêu ra tới, Nguyên Phượng khanh ý bảo nàng múc nước cho chính mình rửa tay. Một bên nhàn nhạt mở miệng hỏi, kế tiếp muốn như thế nào? Chưa thấy qua như vậy lưu loát đào pháp. Tô lệ ngôn lập tức có chút tiểu kính ngưỡng lại, có chút khiếp đảm chiều hắn duỗi tay tiếp nhận đao quát lân như vậy việc nhỏ, liền dùng không phu quân động thủ thiếp thân đến đây đi. Ngài nhóm lửa nàng quyết đoán phân phó xong, một tay tiếp nhận kia đao, lại thấy đáng thương cá lúc này còn đông đưa cái đuôi lề sách chỗ chỉnh tề vô cùng, lại sạch sẽ lưu loát. Hiện nhiên người này không phải đầu một hồi làm như vậy chém đồ vật hoạt động, bất quá người này lại không phải thường tiến phòng bếp. Tô lệ ngôn thân mình run run, nghĩ đến nguyên phượng khanh phía trước bình tĩnh thần sắc. Liên đầu cũng không dám hồi, vội vàng cầm dao quát vẩy cá, lại đem cá phiến thành một tiểu khối tiểu khối, nàng lúc này trong lòng trang chuyện này, không nghĩ tới Nguyên Phượng Khanh cũng là đầy mặt nghi hoặc xem nàng. Nguyên bản nhóm lửa chuyện này, Nguyên Phượng Khanh cũng coi như là trước lạ sau quen, tuy nói khoảng cách thượng một lần nhóm lửa đã là đã nhiều năm sự tình, Đường Đường Nguyên đại gia bị phế tới nhóm lửa, có điểm tiểu không mặt mũi, nhưng Nguyên Phượng Khanh cũng không cùng lão bà phát huy, ngược lại là vãn một phen huống tuổi lửa nhét vào bếp, xem lão bà động tác nhanh nhẹn bộ dáng hắn đôi mắt lại là nguy hiểm mị mị. Theo lý tới nói tô lệ ngôn cũng là cái nhà giàu thiên kim, liền tính là sẽ chút trù nghệ dùng để lấy lòng tương lai lão công, khá vậy không đến mức thoạt nhìn như thế tự nhiên bộ dáng, chẳng lẽ nàng sau lưng lặng lẽ luyện tập quá, liền vì có một ngày có thể nấu cơm cho chính mình ăn. Nguyên đại lang trong lòng một bên năm lấy, vừa nghĩ chính mình những năm gần đây ít có hồi viện cùng lao bà một khối ăn cơm tình cảnh, bắt đầu ở nguyên gia khi, hắn là vì tránh đi nguyên gia mọi người thay mắt, Hiện giờ hai người đều dọn ra tới ở, lao bà có thần bí chỗ, hắn bản thân cũng không phải không có bí mật, nghĩ đến nàng cũng là có thể thông cảm, sau này liền tính là chính mình thoạt nhìn hành tung quỷ bí chút, nghĩ đến nàng cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì, chi bằng mỗi ngày đều trở về. Bồi nàng ăn một lần nữa tối, cũng hảo nàng tâm nguyện mới là. Nguyên Phượng Khanh trong lòng một bên tự luyến hạ quyết định, lại xem tô lệ nôn nghiêm túc vô cùng bộ dáng, kia thịt cá bị nàng phiến thành từng mảnh chỉnh tề bộ dáng, trong suốt thịt cá tẩy đi vết máu chính là sinh thoạt nhìn cũng lệnh người ngón trỏ đại động lúc này trong phòng bếp không ngừng không có mùi máu tươi nhì ngược lại tản ra nhàn nhạt, nhạt phía trước tô lệ ngôn uống qua kia thủy khí vị nhì càng xử nguyên phượng khanh kết luận này cá cũng cùng lao bà có quan hệ tô lệ ngôn trong lòng âm thầm tức giận nguyên phượng khanh cho chính mình tìm viên toái biết hắn thích ăn thanh đạm một ít nhưng nàng trong lòng có chút khó chịu dưới làm một cái cực kỳ ấu trí trả thù ở trong phòng bếp lục tung tìm khoai lang phấn đảng vật ra tới chiếu vào thịt cá lại bỏ thêm chút muối đảng vật ở bên trong Tô lệ ngôn phiên phiên trong nồi, nàng nhớ rõ buổi tối thời điểm trong phòng bếp còn ngao nồi canh gà, lúc này hẳn là có thửa, nàng hợp với tìm vài cái nồi, lúc này, mới ở một cái tiểu trong nồi phát hiện còn thừa nửa nồi canh gà, nàng ánh mắt sáng lên, đổ chút canh gà ở thịnh cá trong buồn, kia nguyên bản khô giáo khoai lang phân dính canh gà tức khắc mềm mại dính vào thịt cá thượng, Tô lệ ngôn đem thịt cá điều đều, làm nguyên phượng khanh đem hỏa tăng lớn chút, đổ chút ru ở trong nồi, chờ ru lúc sau. Một tay đem trong buồn sớm đã điều hảo vị cá đổ đi vào. Xuy lạp một tiếng thật lớn tiếng vang. Kia trong suốt thịt cá nhất thời nhiễm ru nước nhi, không chung phiêu khởi từng trận mùi hương nhi. Tô lệ ngôn đãi kia thịt cá thượng khoai lang phấn dần dần hiện ra khô vàng sắc, mới cầm một cái sạch sẽ buồn đem thịt cá vớt lên, liền trong nồi ru nước nhi, đổ chút trước tiên cắt xong rồi tỏi mặt cùng hành tây chờ đổ đi vào. Tô lệ ngôn phía trước còn ở trong phòng bếp tìm được rồi một đống ban ngày khi không dùng xong rau cần chờ phối liệu, liền nhiệt du xào. Mùi hương nhi phát mũi, lệnh nàng bản thân cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đem tạc tốt thịt cá ngã xuống, phiên xào vài cái, thả điểm muối mới đưa thịt cá thịt lên. Bên kia trong nồi tô lệ ngôn phía trước liền buồn cơm, Nguyên Phượng khanh hai bên giá củi lửa, chờ nàng đem cá xào hảo. Lại đánh cái trứng gà canh, bên này cơm cũng không sai biệt lắm chín. Hai người phía trước ở trong phòng bếp động tĩnh cũng không nhỏ, còn có khói dầu chờ, cũng sợ bị người phát hiện đến lúc đó xấu hổ, bởi vậy vội vàng một cái bưng cơm cầm chén một cái mang theo đồ ăn cùng chiếc đũa đẳng vật phòng nghỉ nội chạy tới may mắn gác đêm nha đầu ngủ đến còn thụ hai người bưng cơm vào nhà tô lệ ngôn xem nguyên phượng khanh còn cẩn thận dè dặt dùng chân tướng môn đá thượng hắn trên đầu còn mang theo xài hôi không biết như thế nào liền có chút buồn cười vội vàng bưng đồ ăn vào nhà ninh đem khăn bản thân lau mặt lại cho hắn cũng ninh một phen lau tay cùng mặt hai người mới ngồi xuống trước bàn cơm trong không gian dưỡng này cá cũng không nhỏ nhân là không gian xuất phẩm bởi vậy thịt chất cực hảo Đặc biệt là bên ngoài bọc khoai lang phấn tạc quá, ngoài giòn trong mềm, kia thịt quả thực như là muốn hóa thành nước nhi giống nhau ngọt lành, tô lệ ngôn hợp với ăn hai chiếc đũa, đầy miệng cá mùi hương nhi hỗn loạn rau cần hành tây chờ phối liệu mùi hương nhi, dừng không được miệng tới. Nguyên bản cho rằng như vậy dầu mỡ. Nguyên Phượng Khanh nên không thích, ai biết ra hỏa này so nàng đoạt đến còn lợi hại, nơi nào như là ngày thường không yêu ăn dầu mỡ người. Hai người buổi tối thời điểm cũng chưa như thế nào ăn cái gì, lúc này rộng mở cái bụng ăn thẳng đến đem mâm du nước nhi đều phân biệt lăn lộn cơm ăn, lúc này mới buông chiếc đũa. Nguyên đại ra cơm nước xong, một mạt miệng nhi, liền kém không lấy đồ vật xỉa răng, một bên không chút để ý nói, lệ ngôn nhưng thật ra hảo thủ nghệ. Sau này bữa tối rước khoát làm ít người làm chút, người vặn chút thời điểm làm ăn khuya đi. Tài liệu liền ngươi bản thân nhìn làm chính là. Tô lệ ngôn cứng đờ, không dự đoán được một đốn thịt cá cơm liền cho chính mình đưa tới như vậy một cái phiền toái, nghe nguyên Phượng khanh đầu một câu liền tưởng nĩu mày nghe được hắn sau một câu khi hoàn toàn minh bạch giá hỏa này trong lòng tính toán theo bản năng liền tưởng lắc đầu cự tuyệt ai ngờ nguyên phượng khanh sớm nhìn ra dự tính của nàng cũng chưa cho nàng nói chuyện cơ hội chủ động đem tàn canh thừa hào ngã vào một khối tiếp đón tô lệ ngôn một khối rửa chén dẫn đầu đi ra ngoài lưu lại tô lệ ngôn hơi có chút khóc không ra nước mắt cảm giác phu thê hai người nguyên bản tôn trọng nhau như khách hiện tại dần dần thay đổi chút mùi vị cùng trước kia tương so lên sinh hoạt giống như nhiều chút hòa hợp hương vị Tương đối giống bình thường phu thê giống nhau, không hề như phía trước giống nhau xa cách, dần dần tới rồi tháng 5, thời tiết liền nhiệt lên. Cùng năm rồi so sánh với, năm nay giống như nhiệt đến sớm hơn một ít, trong viện mấy cây tưởng vi tùng thượng truyền đến côn trùng kêu vang thành, tô lệ ngôn cũng cảm thấy cả người không được đổ mồ hôi, nàng lúc này cầm trên tay bổn du ký xem, bất quá nhân thời tiết nhiệt, vẫn chưa xem đi vào cái gì, ngược lại là ngẫu nhiên đem thư coi như cây quạt giống nhau, lấy tới riêu thượng lay động, Nàng sớm đã thay mùa hạ khi xuyên xiêm y thì trừ bỏ bên trong áo đơn, bên ngoài cũng chỉ xuyên hơi mỏng một. Tăng tơ lùa, bất quá lúc này cũng cảm giác chính mình phía sau lưng bị mồ hôi tầm ướp. Tương so với tô lệ ngôn gương mặt hơi phấn bộ dáng, liên giao đám người càng là mồ hôi đầy đầu. Nhân năm nay thời tiết thật sự quá nhiệt nguyên nhân, mọi người sớm liền quyết định mỗi cách hai cái canh giờ liền luân thượng nhất ban. Nếu không suốt ngày ngốc tại một chỗ đứng, thế nào cũng phải đem người bức điên không thể, nhưng liền tính là như thế. Liên Giao đám người trên mặt cũng thấm ra thật nhỏ mồ hôi ra tới, thỉnh thoảng móc ra khăn đem mồ hôi trên chán lau đi. Liên Giao một bên cầm cây quạt thế tô lệ nôn diêu phong, bản thân cũng thông minh một hồi đứng ở thuận gió chỗ. Thế tô lệ nôn diêu khi, nàng cũng có thể dính vào một hai phân, bất quá liền tính là như thế, kia trắng nón chỗ cổ cũng là mồ hôi đầm địa. To lệ nôn lúc này nữ hồng là hoàn toàn làm không đi xuống, thời tiết thật sự quá nhiệt, trong lòng phiền muộn đến lợi hại, lại bên thay nghe côn trùng đều vang điều đều, càng thêm không thoải mái. Bởi vậy cũng mại không giới tâm làm nữ hồng, liên giao xem nàng tiểu xảo múi ngọc thượng đều thâm chút thật nhỏ trong suốt tựa chân châu mồ hôi nhi ra tới, trên tay sức lực riêu đến lớn hơn nữa chút. Không bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, phòng trong nguyên bản an tĩnh không khí tức khắc bị đánh vỡ, tô lệ ngôn hơi có chút phiền muộn đem trong tay sách vở đẻ ở án kỷ phía trên, quay đầu hỏi một câu, ai tới? Liên giao lắc lắc đầu, đem trong tay cây quạt dao cho sớm đã mắt trông mong ở một bên đợi hồi lâu tiểu nha đầu đầu lắc đầu. Bản thân đứng dậy, nô tỳ đi nhìn một cái. Nàng nói xong chết thân đi ra ngoài, không nhiều lắm một lát công phu đã trở lại, trên mặt còn kinh hỉ ý cười. Bất quá đi này một chuyến vài bước lộ công phu, trên người nàng lại là một thân mùa hôi lạnh, chính là liên giao lúc này trong ánh mắt lại là vui mừng vô cùng. Hướng tô lệ ngôn cao hưng nói, phu nhân, lang quân lệnh người tặng hai chỉ bưởi nho lại đây, đây chính là thứ tốt, mùa hạ ăn cái này tốt nhất bất quá. Nô tỳ cũng là trước đây ở kinh thành khi nhìn đến quá một hồi, chính là quý. Nhân ăn đồ vật, xem nàng hưng phấn bộ dáng, Tô Lệ Ngôn mặt người lại không quá có hứng thú, nàng không gian trùng cái gì thứ tốt không có, này bưởi nho cũng không biết là cái gì, mùa hạ ăn ngon nhất, vẫn là dưa hấu đẳng vật tốt nhất. Bất quá lúc này Tô Lệ Ngôn cũng là biết lúc này nên là không có dưa hấu, nàng trong trí nhớ trước kia Tô phủ như thế phú quý, lại chưa từng ăn qua dưa hấu, ngay cả kia cực kỳ hiếm thấy dưa hạ mì nàng cũng hưởng qua, duy độc dưa hấu liền không có, bởi vậy lúc này nàng hưng thú thiếu thiếu bộ dáng. Bất quá xem liên giao đám người vui mừng bộ dáng nghĩ đến ít nhất cũng là nguyên phượng khanh có ý tốt, không thể quá mức lạnh nhạt, miễn cho về sau rét lạnh hắn tâm. Có cái gì thứ tốt cũng không hướng bản thân nơi này tặng Tô lệ ngôn nghĩ như vậy, cũng liền đánh lên tinh thần lệnh người đem đồ vật tặng tiến vào. Đề đồ vật tiến vào đúng là canh giữ ở ngoài cửa trương bà tử, lúc này nàng dùng thảo đâu để ra hai cái màu xanh bóng tròn xoe đồ vật tiến vào. Tô lệ ngôn vừa thấy đến thứ này khi, suýt nữa liền cao hứng đến cười ra tiếng tới Tên này kêu gửi nho, đúng là nàng vừa mới trong lòng còn nhắc mãi dưa hấu. Tô lệ ngôn lập tức đôi mắt đều mau cười mị, nàng đi vào cổ đại lúc sau còn chưa bao giờ nếm đến qua thứ này. Nguyên Phượng Khanh lúc này đưa đảo thật sự là so với hắn phía trước đưa người nào tham linh chi còn muốn làm nàng cao hứng. Mùa hè ăn cái này tốt nhất bất quá, đặc biệt là dùng để ướp lạnh qua đi, chẳng những giải khát lại còn có giải nhiệt. Tô lệ ngôn vui mừng dưới cũng hảo phóng một hồi, xem này trương bà tử mồ hôi đầy đầu. Này hai cái dưa hấu thoạt nhìn rất là không nhỏ, ít nhất một con có hai mươi tới cân, cũng làm khó nàng dẫn theo đi rồi như vậy một đường, tô lệ ngôn cao hứng lúc sau. Vội vàng liền phất tay làm thưởng, tiêu liên giao thưởng trương bà tử ước chừng nhị đồng bạc, vui mừng đến này trương bà tử nhất thời cười mị đôi mắt, liền lúc đi trên mặt mồ hôi cũng chưa bỏ được mạt một chút, liền gắt gao nhéo trong tay túi tiền, Chờ người này vừa đi, tô lệ ngôn vội khiến cho liên giao làm người đem này hai chỉ dưa hấu đều phóng tới nước giếng chung phái lúc này nước giếng đảo cũng không tồi. đông ấm hạ lạnh, nếu là phóng đến thâm một ít, vớt đi lên khi đổ vật đông lạnh không thể so hiện đại khi tủ lạnh kém, cũng chính là bởi vì nước giếng này một đặc tính, nguyên gia gửi rau dưa thịt loại, cơ hồ đều rất ít có hư. liên giao vui mừng đáp ứng rồi một tiếng, bất quá ngay sau đó trên mặt lại có chút ưu sầu chi sắc, bất quá phu nhân, gần nhất không biết có phải hay không thời tiết quá nhiệt nguyên nhân, kia nước giếng cũng giống như so với phía trước thiếu một ít, bọn nô tỳ có phải hay không muốn sớm chút chuẩn bị để ngừa chờ đến quá 2 tháng khi, thủy không đủ dùng. Vấn đề này Tô Lệ Ngôn trước kia đảo còn chưa bao giờ nghĩ đến quá, vừa nghe liên giao lời này, tức khắc trong lòng lấp bắp kinh hãi, lúc này mới bất quá vừa đến tháng 5 mà thôi, kia nước giếng nguyên bản là nước ngầm chảy ra, thế nhưng đều sẽ nói khô một ít, chẳng phải là nói ngầm thủy cũng không đủ dùng. Ở hiện đại khi Tô Lệ Ngôn còn chưa bao giờ nếm đến quá thủy không đủ dùng tư vị nhi, hiện đại khi đều là dùng nước máy, nước uống càng là hoa hòe loẹ loẹn Đi vào cổ đại lúc sau cũng chưa bao giờ phát sinh quá như vậy vấn đề, làm nàng nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ có như vậy thiếu thủy lo lắng, nàng do dự một chút, nghĩ lúc này tháng năm đều đã như thế nóng bức, chỉ sợ tới rồi sau đến tám tháng giữa hè mùa, còn muốn nhiệt đến lợi hại một ít, bởi vậy gật gật đầu, cũng không câu này bạc, làm người trước nhiều bị hai cái giếng chờ, ít nhất không thể làm nhà chúng ta thiếu thủy sử lớn như vậy như tiên, nhưng không ngừng là dùng để uống mà thôi, còn phải dùng để rửa mặt bằng không một ngày xuống dưới kia cả người hân tích, mùi vị nhưng đến hơn người. liên giao thâm chấp nhận, vội vàng lệnh mệnh, làm hai cái tiểu nha đầu đem hai chỉ dưa hấu phân biệt nâng, hướng phòng bếp biên nhi đi. nàng vừa đi, tô lệ ngôn nhưng thật ra có chút ưu sầu lên. buổi tối thời điểm chờ nguyên phượng khanh khi trở về, nàng liền đem chính mình trong lòng lo lắng nói ra. phụ quân, năm nay thật là ở có chút quỷ dị, thiếp thân trong lòng hơi có chút bất an. hôm nay liên giao tới nói, trong nhà nước giếng sợ là có chút không đủ xử. lúc này vừa mới tháng năm mà thôi. Thời tiết liền như thế chi nhiệt, chúng ta có phải hay không nên sớm làm chút chuẩn bị mới hảo Nguyên bản 2 tháng là lúc ước trừng hạ một cái nhiều mau 2 tháng vũ Lúc ấy chính trực cày bữa vụ xuân thời gian Rất nhiều các ba cánh đều bị ảnh hưởng gieo giống Lúc này mắt thấy thật vất vả mau thu hoạch Lại náo loạn như vậy vừa ra, chỉ sợ năm nay này năm Không phải dễ dàng như vậy quá Nguyên Phượng Khanh bản thân thay đổi xiêm y gì hề tịnh mặt Liền nghe nàng nói lời này Nguyên bản còn sửa sang lại xiêm y đi tay đột nhiên ngừng lại một chút quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong mắt lộ ra điểm điểm tinh quang tới. Năm nay không thích hợp như chỗ, ngay cả nàng đều đã đã nhận ra, không biết là bản thân lão bà sắc thật mẹ bén, vẫn là tình huống đã tao đến liền nàng như vậy một cái nội trạch phụ nhân đều có thể phát hiện nông nỗi. Nguyên Phượng Khanh do dự một chút, ngồi vào bên người nàng tới, xem nàng trên chán mồ hôi mỏng điểm điểm, cũng không chê, một tay đem lão bà kéo vào trong lòng ngực, thuận tay tiếp nhận nàng non mềm trong lòng bàn tay nhéo sách vỡ, thấy không phiên hai trang. Bất quá trang sách lại có chút nhăn, hiện nhiên nàng tâm thần không yên không phải trong chốc lát, hắn không khỏi cau mày, thanh lãnh nói, ta ngày mai trước làm người lại đào hai cái giếng bị, bất luận năm nay hay không có thai, cũng hảo. Trước làm chuẩn bị, nguyên phượng khanh trên người lánh lánh đạm đạm, cũng không biết có phải hay không người này khí chàng thật sự quá mức cường đại, hắn như vậy lạnh băng nói cùng cường đại rét lạnh khí thế ngồi xuống xuống dưới, tô lệ ngôn cả người đột nhiên liền cảm thấy cả người chật lạnh. Bối rối nàng cả ngày không kiên nhẫn cùng ngói bước đến lúc này lại đột nhiên gian trở nên mát mẻ rất nhiều. Trước 178 dưa hấu trọc sự tình. dựa vào nguyên phượng khanh trên người thật sự sảng khoái, bởi vì này nguyên nhân, tô lệ ngôn không ngừng là không có cự tuyệt nguyên đại lang thân cận, ngược lại là chủ động càng để sắt vào hắn vài phần. Một bên dối tay nhỏ đặt ở hắn lỏa lồ ra tới trên cổ tay, quả thực lạnh lẽo một mảnh. Nàng trong lòng đột nhiên vui vẻ, đem cổ tay hắn trở thành hạ nhiệt độ thứ tốt, nơi này che ấm một mảnh vội vàng lại tìm chống không địa phương che mặt khác một mảnh, trong miệng cũng không nhàng rỗi một bên không chút để ý nói, thiếp thân cũng là như vậy tưởng, hôm nay liên giao nói khi, thiếp thân đã nghĩ làm người lại đảo thượng hai cái giếng, lấy bị thỉnh thoảng chi cần, bất quá chính là sợ này hai cái giếng cũng không đủ dùng, năm nay thật sự quá mức quỷ dị chút. Nguyên Phượng Khanh đối nàng động tác nhỏ làm như không thấy, ngược lại là thật cao hứng lao bà như vậy cùng loại phi lệ hắn động tác, dứt khoát đem nàng ôm ngồi ở trên người mình, cánh tay hoàn ở nàng eo nhỏ n Xem nàng trong chốc lát đặt ở chính mình cánh tay thượng, trong chốc lát lại làm bộ lơ đãng đem tay gác ở chính mình chỗ cổ. Tiệp tay ngọc tâm nguyên bản ấm áp ta mức, tất cả đều là dính dính nước hãn, kết quả đều bị nàng bôi trên trên người mình. Nguyên Phượng Khanh cười như không cười, nghe trên người nàng lan chi dường như hương khí nhi, hỗn loạn chút mồ hôi mỏng mùi vị, bất quá càng có vẻ nàng chân thật. Nguyên Phượng Khanh đem trong tay sách vừa đặt ở một bên án kỷ phía trên, một bên đem nàng ôm càng chặt hơn chút, những chuyện này giao cho người khác chính là Ngươi bản thân phi những cái đó tâm tư làm cái gì, chẳng lẽ còn sợ ta cấp không được ngươi một ngụm nước uống? Kia đương nhiên không phải. Tô Lệ Ngôn theo bản năng liền lắc lắc đầu, người khác có thể hay không thiếu thủy, nàng là không biết, nhưng nàng bản thân lại là tuyệt đối không thể thiếu nước uống, nàng còn có một cái thần bí không gian đâu, bên trong như vậy một cái lấy chi bất tận suối nước cũng đủ nàng uống cả đời, huống chi nàng không gian trung còn có không ít linh chi nhân sâm đẳng vật, vài thứ kia cơ hồ tất cả đều là thủy, nàng căn bản không có gì sợ quá. Bất quá nàng lại là lo lắng chính mình liền tính là có thủy. Nếu là không cái lấy cớ, cũng không thể chính đại quang minh lấy ra tới. Tô lệ ngôn trong lòng đánh chủ ý lại là không biết nên như thế nào cùng Nguyên Phượng Khanh nói mới hảo, thấy hắn nói như vậy, cũng liền thuận thế hống hắn hai câu, không hề để này vấn đề, nhưng trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, nếu là đến lúc đó nhìn bên ngoài thật sự thiếu thủy, nàng dẫn chút không gian thủy ở giếng chính là, cũng không lo chính mình không không nước uống, cùng lắm thì coi như tạo phúc mọi người. Một bên như vậy nghĩ, Tô lệ ngôn cũng không hề dối dám vấn đề này. Ngược lại là nhớ tới Nguyên Phượng Khanh phía trước lệnh người đưa tới hai chỉ dưa hấu, ngồi thẳng thân mình, nhìn lên Nguyên Phượng Khanh nói, đúng rồi Phu Quân. Hôm nay ngài làm người đưa tới hai chỉ bởi nhò, thiếp thân lúc ấy liền lệnh người băng ở đài giếng, lúc này nên là có thể ăn, không bằng thiếp thân làm người đưa lên tới ngài nếm thử đi. Nàng là rất muốn ăn dưa hấu, bất quá càng muốn. Lại là nghĩ muốn đem này dưa hấu hạt nhi lộng mấy viên, đến lúc đó loại ở chính mình trong không gian. Liền tính là tiêu phí màu tím ngọc tủy nhiều một ít, nàng cũng tưởng nhiều loại mấy viên, đến lúc đó cho chính mình hoàn toàn đỡ thèm. Tô lệ ngôn kiếp trước khi mùa hè yêu nhất ăn chính là dưa hấu, nếu là ngọt một ít. Càng là nước nhi nhiều lại giải khác, đi vào cổ đại đã nhiều năm như vậy thời gian, lại chưa từng nhìn thấy quá. Hôm nay mất công thác Nguyên Phượng Khanh Phúc, mới có thể một giải thèm ăn. Nguyên Phượng Khanh nghe nàng lời này, thấy nàng đầy mặt ý cười bộ dáng, không tự chủ được mắt đen cũng lộ ra điểm điểm tươi cười tới, người khác đưa tới Ngươi thích ăn liền lưu một con tự mình ăn chính là. Bất quá lúc này còn chưa dùng bữa tối, không bụng ăn chỉ sợ bị lạnh. Vẫn là thiện sau lại ăn thượng vài miếng đi. Hắn lời này nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng tô lệ ngôn trong lòng lại là sinh ra một ít nghi hoặc tới. Nguyên Phượng Khanh rất nhiều hành vi đều thần thần bí bí, hơn nữa hôm nay còn nói này dưa hấu là người khác đưa tới. Bất quá từ liên giao trong miệng, nàng cũng biết này dưa hấu chính là tinh quý sự vật nhi. Lúc trước nguyên gia cường thịnh là lúc, còn dựa nguyên lão tướng công ấm hộ. Đã từng vị cực người từng khi, đến Hoàng thượng ban quá nửa phiến dưa hấu, nguyên gia mỗi người coi đây là tự hào, đủ để có thể thấy được này dưa hấu chân quý chỗ, tô gia tuy rằng phú quý, bất quá là thương nhân. nha, tương so Hoàng thân quốc thích quan lớn quý tức tới nói, chưa thấy qua này dưa hấu cũng là đương nhiên. Mà nay ngày Nguyên Phượng Khanh lại nhẹ nhàng bâng cơ liền nói đây là có người đưa tới dưa hấu, tô lệ ngôn trong lòng nghi hoặc, bất quá cắn cắn môi, lại là có chút không dám miệt mài theo đuổi đi xuống. Nàng có dự cảm nguyên phượng khanh biến mất thời điểm, làm sự tình chỉ sợ không bình thường. Này chân quý dưa hấu hắn nói đưa liền đưa, hơn nữa là đưa hai chỉ. Có thể thấy được hắn sau lưng nói không chừng là có thế lực, ít nhất thế lực so với trước kia nguyên phủ tới nói, chỉ đại không nhỏ. Tô lệ nghiôn cắn cắn môi, đối nguyên phượng khanh đưa dưa hầu hành động đã là có chút cảm động, đối hắn hành vi lại âm thầm cảm thấy không ổn. Nàng lại là không biết, nguyên phượng khanh như si ngốc dường như, thật vất vả lộng này hai chỉ dưa hầu lại đây, liền tưởng lấy lòng lão bà. Nguyên đại lang nói được dễ nghe là thông minh, nói được thông tục một ít, cũng chính là như thành tinh hồ ly dường như lão gian cự hoạt, tô lệ ngôn đối hắn tuy nói ôn nhu săn sóc, nhưng nguyên đại lang lại là cảm. Giác được không ổn, Lão bà đối hắn giống như chỉ có dịu ngoan, lại chưa từng từng có thiệt tình ái mộ cùng thích, tuy nói trước kia nguyên đại lang cảm thấy thê tử như vậy với hắn mà nói mới là tốt nhất, phiền toái thiếu một ít, bản thân làm việc cũng liền phương tiện một ít, nhưng gần đây, hắn càng ngày càng không thỏa mãn với như vậy ở trung phương thức xem tô lệ ngôn đối hắn bình bình đạm đạm bộ dáng giống như vĩnh viễn đều chỉ có kia phó diệu ngoan mà chuyển chuyển bộ dáng giống như mang mặt nạ giống nhau làm hắn trong lòng vạn phần khó chịu chỉ là nguyên đại lang trong lòng lại không biết chính mình khó chịu là tự gì mà đến nhưng lại không ngại ngại hắn theo bản năng liều mạng lấy lòng lao bà hành động đưa này hai chỉ đưa lại đây xem tô lệ ngôn cao hứng bộ dáng nguyên vượng khanh khoẹt miệng cũng là khống chế không được hướng lên trên tiểu nghe nàng nhắc tới bưởi nho là lúc vui mừng biểu tình Còn cố ý lộ ra chẳng hề để ý bộ dáng vì, kỳ thật trong lòng sớm đắc ý, thưởng thức lao bà bạch ngọc dường như tay nhỏ, Nguyên Phượng. Khanh nghĩ nghĩ, dứt khoát thiết thượng một nửa, cấp Tô gia đưa đi đi. Vừa nghe đến hắn lấy lòng chính mình nhà mẹ để nói, Tô lệ luôn không thể phủ nhận, lúc này chính mình cái đuôi nết lên tới. Hắn đầu tiên tưởng chính là đưa đến Tô gia, mà không phải Nguyên gia. Dù cho cùng Nguyên gia xem như phân gia, Tô lệ luôn từ đấy lòng cũng không thích Nguyên gia, nhưng Nguyên Phượng khanh dù sao cũng là Nguyên gia người. Cùng từ thị cùng đại lao gia chi gian quan hệ không phải nói có thể cắt đứt là có thể cắt đứt, nhưng liền tính là như thế, hắn đề vẫn là tô gia Tô lệ ngôn trong lòng vui mừng, cũng không khỏi bắt đầu tỉnh lại chính mình có phải hay không cũng nên mượn này giả ý để một chút nguyên ra, lấy biểu hiện chính mình rộng lượng, nhưng cái này ý niệm mới vừa cả đời khởi, đã bị nàng bản thân gắt gao cắt đứt. Trước không nói lấy đại phu nhân từ thị đám người ở bọn họ phân ra khi làm người sắp mặt, nàng cũng sợ nguyên phượng khanh chính đào hố chờ chính mình này đâu. Nếu là chính mình làm bộ rộng lượng nhắc tới chuyện này, đến lúc đó hắn sớm tưởng chính mình ra, thuận thế như vậy vừa nói, đến lúc đó có nàng khóc. Chi bằng làm giả câm vờ điếc thật sự người. Xem nàng né tránh bộ dáng nguyên phượng khanh trong lòng có chút lạnh bát lạnh bát. Gì tư vị nhi đều có. Tuy nói hắn cũng không thích nguyên gia, bất quá tô lệ ngôn như vậy rõ ràng không tín nhậm hắn, phòng bị hắn tính kế hắn biểu tình, lại là làm hắn trong lòng không vui, hai người tức khắc trầm mặt xuống dưới. Buổi tối thời điểm cơm nước xong cũng không có nói một lời, tô lệ ngôn là không biết hắn như thế nào đột nhiên khởi sướng tính tinh tới, bất quá chờ đến dưa hấu bị cắt thành một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ bưng lên khi, nàng như cũ là trong lòng một trận kinh hỉ. Lúc này dưa hấu cũng không phải là hiện đại khi, dùng các loại thủ đoạn đủ chín bán. Bên ngoài nhìn cái đỉnh cái đại, kỳ thật nội bộ căn bản không thủ, không ngọn. Này dưa không ngừng là ngọn. Hơn nữa thủy phân cũng nhiều, ở nước giếng phái lâu như vậy, đã sớm lạnh lẽo. Ăn ở trong miệng lạnh thấu tim, còn không giống hiện đại khi dùng tủ lạnh bông tha dưa. Tuy rằng lạnh băng, bất quá thời gian phóng lâu rồi tổng không bằng mới vừa bỏ vào đi đúng mốt tiên, tô lệ ngôn tham ăn thèm, hợp với ăn vài phiến, còn muốn lại dối chảo lấy, kia đầu nguyên phượng khanh lại là chân mày cao lại. Không cho nàng ăn, ăn ít một ít, này dưa lạnh, vạn nhất lạnh bù. Liền chịu tội. Tô lệ ngôn có chút buồn bực, xem hắn chính đại quang minh lý do thoái thác, cố tình tay cũng không dừng lại xuống dưới quá Nguyên bản cắt non nửa bằng dưa, chính mình bất quá ăn năm sáu phiến. Còn lại toàn trang hắn trong bụng đi. Nàng trong lòng hận đến ngứa răng, hoài nghi người này có phải hay không lòng dạ hẹp hòi cố ý trả thù nàng vừa mới chưa nói muốn đưa đi Nguyên ra sự tới. Bất quá trong lòng buồn bực, ngoài miệng lại thèm không dám nói. Nguyên Phượng Khanh vừa thấy nàng giận mà không dám nói gì biểu tình, tâm tình tức khắc rất tốt, Nguyên bản cũng không quá tham ăn, nhưng xem nàng này phó biểu tình, nhưng thật ra đem còn thừa dưa hấu toàn ăn đi vào. Tô lệ ngôn buồn bực vô cùng, may mắn nàng phía trước ăn dưa hấu khi âm thầm trộm nhéo mấy viên dưa hấu hạt nhi ở trong tay, chờ nàng ngày mai tìm nhàn dối loại ở trong không gian đầu, Hừ hừ, này dưa hấu còn không phải muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít, dễ như trở bàn tay sự tình sao. Tưởng tượng đến nơi này, nàng cuối cùng sắc mặt đẹp vài phần, cũng không cùng nguyên phượng khanh này lòng dạ hẹp hòi người so đo, khỏe miệng lộ ra một tia ý cười tới. Hai vợ chồng trong lòng từng người nghĩ sự tình, một đêm vô ngữ, Ngày thứ hai tô lệ ngôn hảo phóng sai người đem hôm qua dư lại nửa chỉ dưa hấu toàn bao đưa đến tô phủ đi, cũng không phải nàng tiểu khí không chịu cho chính mình nhà mẹ để nhiều đưa một ít, bất quá thứ này lúc này ở mọi người xem ra thập phần quý giá, nếu là chính mình tặng nhiều, khó tránh khỏi người ngoài xem ra có chút thấy được, nếu là không nghĩ muốn quá mức chọc người mắt, tô lệ ngôn biết chính mình hành sự tốt nhất là phù hợp lẽ thường một ít, miễn cho khiến cho người khác kinh ngạc. Cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Nguyên Phượng Khanh cũng phái mấy cái dáng người cường tráng người ở mấy cái bà tử dẫn dắt hạ đến nội viện chuẩn bị đào thượng hai ngụm nước giếng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, thừa dịp ban ngày khi không ai thấy, tô lệ ngôn dẫn chút suối nước đến chính mình trên tay dưa hấu hạt giống thượng, tầm ước, lúc này mới một cái lắc mình vào không gian chung. Nàng hôm qua ăn dưa hấu khi ước chừng để lại mười mấy hai mươi viên hạt giống, toàn tàng ống tay áo bên trong, nàng tự cho là tránh thai mắt của người, nhưng là lại không biết Nguyên Phượng Khanh thấy được không có. Tô lệ ngôn lúc này cũng không kịp nghĩ đến này đó, vội vàng đem chính mình tảng hạt giống loại tới rồi bùng đất. Nhân lây dính quá không gian suối nước, cho nên hạt giống này gieo đi lúc sau tuy rằng đã phát mầm, nhưng cũng không như là nàng phía trước loại quá bình thường rau dưa, một loại đi xuống liền nhanh chóng nở hoa kết quả đến điều tản, tuy rằng này sinh trưởng nhanh chóng như cũ là mắt thường có thể nhìn nhìn thấy, bất quá lại so với không có tới quá có màu tím ngọc tùy suối nước thực vật tới nói chậm hơn rất nhiều, tô lệ ngôn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết chính mình phía trước trong. Long tính toán lúc này xem ra nhưng thật ra được không? Chỉ cần có kia màu tím ngọc thủy nàng cơ hồ có thể ở không gian chung loại bất luận cái gì chính mình muốn đồ vật. Không có ngoại lệ, nhân dưa hấu thành công loại sống, không gian lại thăng một bậc. Kia xương mù dày đặc về phía sau rút đi, dần dần lộ ra càng nhiều đất chống tới, không gian lại lớn một ít. Tô lệ ngôn trong lòng mừng thầm, thăm dò đến ngọc chi chỗ, lại ngoài dự đoán ở ngoài nhìn đến kia màu tím ngọc thủy đã xúc tích non nửa chỉ Trừ bỏ hiện tại đang ở ra bên ngoài thấm một dọn ở ngoài, giống như lại nhiều hai dọn bộ dáng. Tô lệ ngôn nhớ rõ thứ này 3 tháng phía trước mới thấm quá một dọn, chiếu phía trước tốc độ tới nói, hẳn là nửa năm tả hữu mới có thể thấm ra một dọn. Tới, lúc này lại là lại nhanh chóng rất nhiều, chứng minh chỉ cần không gian thăng cấp, này thấm ra màu tím ngọc tủy tốc độ cũng là nhanh rất nhiều, cứ thế mãi đi xuống. Nếu là nàng có thể ở không gian trung gieo chính mình có khả năng được đến toàn bộ thực vật. Có phải hay không, có một ngày này trong không gian màu tím ngọc tụy có thể một ngày mọc ra một giọt tới? Tô Lệ Ngôn bị bản thân trong lòng ý tưởng làm cho hưng phấn vô cùng, quay đầu lại xem kia dưa hấu mầm, đã chạy trốn nước chừng cánh tay dài ngắn, kia xanh biết tế mầm thổ lộ lục nhạt cánh lá, giãn ra thân hình, còn ở không được chỗ ngoại thoán, trong không gian sản xuất đồ vật, phẩm chất tự nhiên cũng là có bảo đảm. Tô Lệ Ngôn xem này đó mầm còn ở thoán, trong lòng vui mừng lại hưng phấn. Đặc biệt là nhìn đến người nọ tham cây ăn quả bởi vì không gian thăng cấp nguyên nhân, thoát ra một đám đạm tử tinh ánh tiểu trái cây, càng là làm nàng tâm tình lập tức rất tốt. Có lẽ là gần nhất không gian hợp với bởi vì nàng nuôi cá cùng loại dưa hấu nguyên nhân, lập tức thăng 2 cấp, này nguyên bản trường sinh nhanh chóng này chậm vô cùng nhân sâm quả cũng ngạnh sinh sinh bị tăng lên 2 cấp, lấy trước mắt xem ra, nếu là nàng lại gieo một ít trước kia không gian trung nhu nhược quá đổ vợt. Nàng muốn ở nhanh nhất thời gian nội lại ăn đến này, nhân sâm quả cũng không phải không có khả năng. Lại ở không gian chung ngây người một trận, lại sái một giọt màu tím ngọc tùy ở suối nước bên trong, tô lệ ngôn tỉnh qua tay. Lúc này mới lưu luyến không rời ra không gian. Bất quá mới vừa vừa ra không gian, bên ngoài oi bức không khí tức khắc liền lệnh nàng ngực khó chịu vô cùng, tô lệ ngôn thâm hô một hơi. Cố nén trụ muốn lại hồi không gian xúc động, nhéo tay háo làm phiến, nhẹ nhàng lắc lắc, cho chính mình mang đến một tia gió lạnh mới cảm thấy trên mặt kia cay cảm giác hơi cởi một ít. Nàng ngồi một trận, liên giao cũng đã đã trở lại, bên ngoài thời tiết nhiệt, tô lệ ngôn chính là ngồi bất động cảm thấy khó chịu, càng miễn bàn nàng chạy một chuyến, trên mặt đỏ bừng. Bất quá lại đầy mặt ý cười, phu nhân, nô tỳ mới vừa tặng chút điểm tâm đẳng vật qua đi, mọi người đều khen phu nhân từ bi tâm địa đâu. Đại nhật thiên nhi làm sự, bất quá là đưa vài thứ qua đi mà thôi, như vậy đã bị khen bổ tất tâm địa. Nếu là ở hiện đại khi. Nhân gia đã sớm bỏ gánh không làm, nói là bóc lột lao công. Tô lệ ngôn trong lòng phung tảo, trên mặt lại là cười cười. Liên động cũng không yêu động một chút, buổi tối thời điểm đi tô phủ đưa dưa hấu nha đầu đã trở lại. Đi theo trở về còn có một xe ngựa to đồ vật, hoa thị nhìn đến nữ nhi có điểm ăn ngon còn nhớ thương chính mình. Trong lòng vui mừng liền đừng để ra, bất luận ăn dùng, trang tràn đầy một con ngựa xe đưa về tới. Tô lệ ngôn tiếp nhận đơn tử nhìn nhìn, trừ bỏ một ít đồ trang sức ngoại. Còn có một ít bài trí khí cụ trợ, trong đó một quyển Vân Miên lệnh nàng xem đến có chút thảng mắt. Đi vào cổ đại lâu như vậy, nguyên gia người lại nhất chú ý ăn mặc, chính là nguyên gia người cũng biết này Vân Miên là cái thứ tốt, đặc biệt là mùa hè ăn mặc, đã mỏng gió lùa lại không trong suốt, nhan sắc cũng hảo, thứ này là nội tạo, giống nhau chỉ cung hoàng thân quốc thích cùng quan lớn hậu tước, tầm thường thương hộ gia đừng nói có được một chút, chính là muốn nhìn đến cũng thuộc vật khí, cũng không biết hoa thị chỗ nào làm ra như vậy một đại cuốn, ước chừng có 4 năm trước. Lấy hiện đại, phương pháp tới tính, đều là mười mấy hai mươi mét, có thể làm tốt mấy thân siêm uy y tô lệ ngôn vội vàng lệnh người đem đồ vật dọn tiến vào, nhìn đến này vân miên là đạm lục sắc nhìn thoải mái thanh tân vô cùng, tế mỏng như cánh ve giống nhau, phía trên giường như có lưu quang hiện lên, đặc biệt là ở ánh sáng phía dưới, năm màu tân lan, trông rất đẹp mắt. Nàng trong lòng vui vẻ, gần nhất thời tiết này nhiệt, liền tính là nàng không vì đẹp, chỉ là này thân siêm uy y ăn mặc mát mẻ đặc điểm cũng đủ để lệnh tô lệ nôn đối này lễ vật vui mừng vô cùng nàng làm người thưởng tô phủ phái tới tặng lễ người một bên sai người thượng trà trong miệng hỏi gần nhất lão thái gia cùng lão phu nhân thân thể như thế nào tuy rằng tô lệ nôn muốn hỏi chính là chính mình mẫu thân hoa thị bất quá phía trên có tô bình thành vợ chồng đệ nặng nàng như thế nào cũng đến làm ra cái mặt ngoài tư thế tới kia tô phủ hạ nhân vừa nghe nàng hỏi chuyện biết được vị cô nương này chịu tô gia coi trọng cũng hoàn toàn không dám thắc lại vội vàng quỳ xuống đáp lời nói gần đây lão thái gia cùng lao phu nhân thân thể nhưng thật ra còn hảo, bất quá chính là thường xuyên niệm phu nhân, tưởng niệm được ngay. đáng tiếc ta không thể thường xuyên phụng dưỡng ở tổ phụ mẫu bên người, đảo thật sự là ta cái này làm cháu gái nhi bất hiếu. tô lệ ngôn buông xuống hạ mí mắt nhi, làm bộ lấy khăn xoa xoa đôi mắt, mới hỏi ra bản thân trong lòng muốn hỏi nói tới, gần nhất lao gia cùng phu nhân đâu? ta mấy ngày trước đây nhìn phu nhân thần sắc không tốt lắm, gần nhất thân thể chính là hảo chút. người nọ đều nhất nhất trở về. Chỉ nói hoa thị phía trước lo lắng nàng quá độ, hiện giờ biết được nàng qua đến hảo, lúc này tự nhiên là thân thể khỏe mạnh. Lời này tô lệ ngôn nhưng thật ra tin tưởng, hoa thị ăn qua nàng trong không gian sản xuất linh chi, thân thể không hảo mới là lạ, nàng lo lắng lại không phải hoa thị thân thể, mà là muốn hỏi hoa thị cùng lao gia, tô thanh hà quan hệ như thế nào, bất quá ngẫm lại chuyện này cũng không dễ làm người ngoài mặt hỏi, bởi vậy cũng liền từ bỏ. Nàng tiếp theo lại giả ý hỏi hai tiếng chính mình hai cái huynh trưởng cùng thứ muội tình huống. Được đến tin tức đều hảo lúc sau, tô lệ ngôn lúc này mới chuẩn bị đuổi rồi người này trở về, lại một bên lệnh người chuẩn bị đáp lễ, kia tô ra bà tử tuy nói chạy một chuyến, bất quá được phong phú thưởng, lúc này cười đến thấy nha không thấy mắt, lại thu tô lệ ngôn đưa về tô ra lễ vật, lúc này mới lon ton đi trở về. Kia một con vân miên tô lệ ngôn bản thân liền tính là làm mấy thân xiêm y gì cũng là dùng không xong, nhà mẹ để đưa tới đồ vật, nàng tuy nói là tưởng cấp hoa thị làm hai thân xiêm y gì lấy biểu hiệu ý. Bất quá rồi lại sợ làm hoa thị lại không làm lao phu nhân nguyệt quế cùng hai cái tẩu tẩu đắc tội với người, huống chi nàng nhà mẹ đẻ còn có hai cái chưa xuất giá thứ muội, nếu là mỗi người đều tới thượng một thân, nàng liền tính nguyên liệu lại nhiều, cũng thừa không bao nhiêu, chi bằng không tiễn. Trong lén lút lại cấp hoa thị ăn chút không gian đồ vật tới hảo. Bất quá nàng bản thân lại là dùng không xong những nguyên liệu này, bởi vậy nghĩ nghĩ, tô lệ ngôn như cũng là quyết định cấp nguyên phượng khanh làm một thân xiêm y hề, hắn phía trước đưa tới hai chỉ dưa hấu. Chính mình nói như thế nào cũng coi như là lãnh nàng tình, lại nói những nguyên liệu này bao gồm kia lễ vật, vẫn là lấy hắn phúc, tặng dưa hấu hồi tô gia mới được đến, về tình về lý cho hắn làm thân siêm ý thì không tính quá. Trước 179 tô gia dục đưa khuê nữ, nghĩ nghĩ tô lệ ngôn cũng liền bản thân lượng kích cỡ, đêm này thất mỹ lệ vô cùng vân miên tại khai. Này thất vân miên tất cả đều là thơ tâm dạy liền, sơ ở trong tay liền lạnh băng băng, tô lệ ngôn liền này vân miên nhăn sắc, theo không quá thấy được lục nhạt đóa hoa đổ án. Nếu không phải kia lá cây nhan sắc hơi thâm một ít, căn bản nhìn không ra tới có theo việc ở phía trên, hoa hai ngày thời gian, mới đưa theo thừa lộng xong, còn chưa xuống tay khâu và khi, lại nghe tô phu nhân hoa thị tới chơi. Mấy ngày trước đây khi tô gia mới vừa sai người đưa tới quá đồ vật, tô lệ ngôn không nghĩ tới hoa thị nhanh như vậy lại đây, bất quá cũng chỉ đương nàng tưởng nghiệm nữ nhi, này đầu vui mừng lệnh người đem hoa thị thỉnh tiến vào, thấy lại hoa sắc mặt có chút không quá đẹp, cũng không ngăn nàng một người lại đây. Đồng hành còn có một cái ước chừng 14-5 tuổi cô nương, tô lệ ngôn nhìn chăm chú nhìn lại khi, hoàng hốt nhận ra đây đúng là chính mình thứ mội chi tô lệ trước, là tô phủ kiều di. Nương sinh nữ nhi. nay kiều di nương nguyên bản chỉ là tô thanh hà bên người hầu hạ nha đầu, từ nguyệt quế làm chủ khai mặt đặt ở tô thanh hà bên người, nhân sinh hải tử có công, cho nên từ nguyên bản thông phòng bị đề làm tiếp thất, bất quá nhân nàng sinh ra thật sự quá thấp, liên quan tô lệ chất ở tô gia cũng không có gì tồn tại cảm. Cô nương này cực kỳ trầm mặc lại nhát gan, lại không ngờ mấy năm qua đi, nhưng thật ra trở mã đến cực kỳ mỹ lệ, trên người một cổ nhút nhát sợ sệt kiều nhu, nếu không phải Tô Lệ, luôn sau lại có được không gian, an không gian trung độ vật gột rửa qua thân thể, chỉ là bằng nàng lúc trước 14-15 tuổi bộ dáng, còn thật sự là so bất quá này Tô Lệ trước. Mẫu thân ngài đã tới như thế nào không còn sớm chút cấp nữ nhi lên tiếng kêu gọi, nữ nhi cũng làm cho người tới đón ngài. Tô Lệ ngôn đón tiến lên, Xem hoa thị trên mặt miễn cương ý cười, trong lòng không khỏi trầm xuống, nhưng trên mặt lại là lộ ra ý cười tới, một bên lại nhìn nhìn tô lệ chất liếc mắt một cái, cười nói, mấy năm không thấy, lệ chất đều như vậy lớn. Tô lệ chất trên mặt lộ ra nhu nhu ý cười tới, trong mắt lại mang theo một tia sợ hãi. Như thỏ con, người xem tâm sinh chịu miến, nàng nhút nhát sợ sệt hướng tô lệ ngôn hành lễ, trong miệng như Hoàng Anh xuất cốc thanh âm nói, nhị tỷ tỷ mạnh khỏe. Nàng nhấp nhấp môi, như là có chút không thiện lời nói. Trắng non trên mặt càng thêm lộ ra kiểu nhu bộ dáng tới, Hoa thị mày nhíu nhíu, thái độ cực kỳ lãnh đạm, bất quá là thân sinh tỉ muội, nơi nào tới nhiều như vậy quý củ. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, Tô Lệ ngôn sửng sốt một chút. Lại thấy Tô Lệ chất trong ánh mắt như chấn kinh mai con dường như, nhanh chóng tích góp ra hai phao nước mắt, càng là sấn đến nàng chọc người chịu mến. Nàng nhẹ nhàng chùi hạ cái mũi, hai mắt đấm lệ mê mang, nhu nhu đáp một tiếng, mâu thân giao hơn đến là. Hoa thị tức khắc biểu tình cứng đờ có chút nói không ra lời, chỉ là bằng chiêu thức ấy, tô lệ ngun liền kết luận chính mình vị này thứ muội không phải cái đèn cạn dầu. hoa thị nhìn đến thế nhưng như là ở trên tay nàng ăn mệt giống nhau, nàng cao mày, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền thấy hoa thị trong mắt hiện lên một tia bi thương chi sắc, vội vàng đỡ hoa thị tiếp đón tô lệ chất ngồi xuống giường từ biên, làm người thượng nước trà. một bên trong miệng cười nói, tam tỷ nhi khó được lại đây một hồi, ta nơi này nhưng thật ra không có gì thứ tốt, bất quá là chút thô trà bánh tôm. Ngươi tạm chấp nhận ăn chút chính là, tô lệ chất như là ngượng ngùng cười cười, lại xoay chuyển ánh mắt, phóng tới nàng còn chưa thu hồi tới theo việc thượng, kia vân miên đã bị tài thành siêm ý hình thức, phía trên nhân theo đoá hoa. Càng thêm sấn đến kia miên lũa lưu quang bốn màu, tô lệ chất trong mắt cực nhanh hiện lên một đạo ánh sáng. Ngay sau đó lại ẩn đi, lộ ra ngượng ngùng bộ dáng tới, tuy rằng là kinh hồng thoáng nhìn, nhìn đến kia siêm ý tài thành kiểu nam bộ dáng, trong mắt hiện lên kinh diễm cùng khắc khao, lại là bị nàng giấu ở mí mắt nội. Tô lệ ngôn thấy được tô lệ chất động tác, thấy hoa thị cũng nhìn lại đây, không khỏi mở miệng nói, ngày ấy mâu thân đưa tới một quyển Văn miên, nữ nhi nghĩ cấp phu quân làm thượng một thân siêu y đi hề. ngài xem xem nữ nhi này nữ hồng như thế nào. Hoa thị gật gật đầu, nghe được nói lên nguyên phượng khanh khi, không ngừng không có ngày thường vui mừng chi sắc, ngược lại là sắc mặt càng âm trầm bài phần, nhìn một bên tô lệ chất liếc mắt một cái, nàng đã đầu rũ đến mau ngực, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ, càng là nhìn ra thiếu nữ nhu mị chi sắc tới. Hoa thị ngực một cổ lửa giận đột nhiên bậc lửa lên, lại là nhìn đến nữ nhi gương mặt tươi cười, cố nén, tiếp nhận vân miên nhìn nhìn, trong miệng khen, nôn tỉ nhi nữ nhi luôn luôn không. Tôi, này hoa nhi theo đến sinh động như thật, ta coi đảo như là sống lại đây giống nhau, nhan sắc cũng xứng đến hảo, nhìn nhưng thật ra cùng này nguyên liệu cực kỳ xứng đôi. Vừa nghe đến nàng khích lệ nói, tô lệ nôn nhưng thật ra nhấp miệng cười cười, tô lệ chất trong mắt lại là hiện lên một tia phẫn hận chi sắc, này vân miên tô ra tổng cộng được một con. Hoa thị lại là toàn cho chính mình nữ nhi, thật sự là bất công đến không biên nhi, lúc này nghe được siêm ý là vì nguyên phượng khanh làm, lại nghe nàng khen tô lệ ngôn theo công hảo, tô lệ chất nghị đến tới khi tổ phụ mâu cùng phụ thân mâu thân cùng chính mình lời nói, đột nhiên sinh ra không ít tự tin, đầu một, hơi ngẩng đầu lên, lộ ra tiêm tế cảm, ăn nói nhỏ nhẹ nói, nữ nhi nhưng thật ra cảm thấy nhị tỷ tỷ này hoa theo đến không ổn, tỷ phu chính là đường đường nam nhi thân, lại như thế nào hảo như nữ nhi ra. Ăn mặc đóa hoa xiêm y lìa đâu, nàng thanh âm nhẹ nhàng tinh tế, mang theo thiếu nữ mềm mại, ngọt đến có chút say lòng người. Hoa thị sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, đem xiêm y lìa đưa cho tô lệ nôn, tay hung hăng ở trên bàn trụ một chút, tức khắc phòng trong một mảnh tĩnh mịch. Tô lệ chất trong ánh mắt nhanh chóng dâng lên hai luồng nước mắt, như sáng sớm hoa lê, tươi mát lại chọc người chịu mến. Trên mặt nàng lộ ra sợ hãi chi sắc tới, lại nghe hoa thị nổi giận mắng, không biết xấu hổ, ngươi một cái chưa xuất giá cô nương. Cũng hảo thảo luận này nam nhân siêu ý lìa sự tình, chẳng lẽ ở Tô Gia, ngươi gì nương chính là Như? Thế giáo ngươi không có quy củ. Tô lệ chất mặt phấn lập tức trương đến đỏ bừng, trong ánh mắt Thủy Ý lúc này nhiều chút chân thật, thân mình lay động vài cái, như là muốn té xịu qua đi, theo bản năng đem ánh mắt cầu cứu dường như nhìn về phía Tô lệ ngôn. Tô lệ ngôn đấy lòng cười lạnh hai tiếng, hôm nay hoa thị vì sao mang theo cái này thứ muội lại đây, nàng lại là như vậy một bộ biểu tình. Chính mình ngày thường cùng nàng vốn dĩ cũng không có nhiều thân cận, nàng nói năng vô lễ bị hoa thị giáo hấn, lại là giống muốn chính mình cứu nàng giống nhau, nếu là như thế tô lệ nôn còn đoán không ra manh mối tới, đảo thật sự là choáng váng. Này tô lệ chất còn nghĩ đến thật là thiên chân, chẳng lẽ chính mình thân sinh mẫu thân không giúp, còn sẽ giúp nàng như vậy một cái thứ mội không thành. Đừng nói tô lệ nôn vốn dĩ đồng tình tâm còn không có xung xuê đến như vậy nông nỗi, dù cho liền tính là nàng có đồng tình tâm, ở nguyên gia sinh hoạt mấy năm. Cũng là luyện liền nàng như vậy một bộ bề ngoài mềm mại, kỳ thật kiên cố không phá vỡ nổi sắt thép tâm địa. Thấy nàng ngồi bàng quan bộ dáng tô lệ chất sửng sốt một chút, như là có chút không dám tin tưởng dường như, thân mình run đến lợi hại hơn một ít, hoa thị thấy nữ nhi không có thế nàng cầu tình, lập tức trong lòng lỏng rất lớn một hơi. Nếu là tô lệ ngôn thế này tô lệ chất cầu tình, nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng tóc mày, lạnh lùng nói, ngươi thả trước cùng hoa ma ma đi ra ngoài đi dạo. Ta có lời cùng ngôn tỉ nhi nói, ngươi miệng toàn là lời bậy bạ, không đến chọc ngươi nhị tỷ tỷ tâm tình không mau. Như vậy Minh Chính ngôn thuận đuổi người, lệnh Tô lệ chất tức khát xấu hổ và giận dữ đến không dám ngẩng đầu, nàng tay chặt chẽ bắt được chính mình trong tay khăn, suýt nữa đem cái kia khăn theo Ninh đến thay đổi hình, nhẫn mại không dưới ngược này cổ ác khí, nói, mẫu thân, tổ phụ mẫu, ta tất nhiên là muốn nói, ta làm việc, nào dùng đến ngươi tới giáo. Hoa thị sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, Tô lệ chất tuy rằng còn không căm lòng. Trên ngực hạ phập phồng đến lợi hại, bất quá nghe hoa thị lời này, như cũ là cố nén xuống dưới, kia đầu hoa ma ma sắc mặt có chút khó coi, lôi kéo không tình nguyện tô lệ trước, đem nàng nửa đẩy nửa hống lộng ra tới. Đám người vừa đi, tô lệ ngôn xem hoa thị sắc mặt khó coi bộ dáng, cũng đem liên giao đám người khiển đi ra ngoài, xem hoa thị mỏi mệt bộ dáng, trong phòng chỉ còn mẹ con hai người khi, nàng mới quan tâm nói, mẫu thân, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay Tam tỷ nhi như thế nào cũng sẽ lại đây. Nàng không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói hoa thị nhịn không được nằm ở án kỷ thượng anh anh khóc lên. Ngươi tổ phụ mẫu nói ngươi lâu chưa sinh dục, muốn đem nàng đưa tới cho người cố sủng. Thốt ra lời này xuất khẩu, như long trời lở đất. Tô lệ ngôn khỏe miệng chịu chịu, trong lòng không tự chủ được trào ra một cổ lửa giận tới. Nàng tuy không thấy được có bao nhiêu hãi nguyên phượng hành, yêu hắn đến không thể cùng người khác chia sẻ nông nỗi, nhưng nam nhân là chính mình dùng. Tổng so cùng người khác một khối dùng để đến muốn hảo đến nhiều. Huống chi dù cho nàng không có có thai nguyên phượng khanh bức với muốn lưu lại con nối dõi kế thừa hương khói muốn nạp thiếp cũng liền thôi. Này thiếp từ nguyên gia người đưa hoặc là hắn bản thân nâng trở về đều có thể. Nàng lại quả quyết không thể tiếp thu từ chính mình nhà mẹ để người chủ động thấu đi lên nói muốn đưa nữ nhân cho chính mình lão công chia sẻ. Khó trách vừa mới tô lệ chất dám nói nói vậy, hóa ra nàng trong lòng là đem chính mình cũng coi như nguyên phượng khanh người cho nên mới sẽ nói ra như vậy không có khuê đức nói tới. Hoa thị nguyên bản là nhẫn mại không được, nhưng xem nữ nhi sắc mặt xanh mét, nhấp chặt môi không nói gì bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi hối hận chính mình quá mức trực tiếp một ít, có chút lo lắng nói, nôn tỷ nhi, ngươi làm sao vậy? Nhưng đừng dọa mẫu thân. Tô lệ ngôn cố nén trụ trong lòng lửa giận, xem hoa thị vẻ mặt lo lắng bộ dáng, trong miệng nhàn nhạt nói, mẫu thân, ta hiện giờ còn chưa mãn 20 tuổi, dù cho là gả cho người mấy năm còn chưa có sinh dựng. Tổ phụ mẫu như thế nào sẽ nghĩ muốn đem Tam tỷ nhi đưa lại đây. Phía trước Mạnh Thế Nguyên tưởng nạp Tô gia nữ nhi làm thiếp khi, nàng còn nhớ rõ Hoa thị lúc ấy tức giận nói qua Tô gia khuê nữ không vì thiếp nói, lời nói còn vang vẳng bên tai, hiện giờ sự tình còn chưa qua đi bao lâu thời gian, như thế nào lại náo loạn như vậy vừa ra. Hoa thị xem nàng nói chuyện hàm chứa tức giận bộ dáng, trong lòng không khỏi chua xót, méo khăn lau nước mắt, ngươi hôm kia lệnh người tặng đùi nho lại đây, ngươi tổ phụ mẫu kiến thức nhiều. Biết đây là cái hiếm lạ sự vật hoa thị đem việc này từ từ kể ra, Tô Lệ Ngôn lúc này mới minh bạch sự tình ra ở cái gì phía trên. Nguyên lai này dưa hấu vào lúc này nhân quá mức chân quý, mà Nguyệt Quế trước kia cũng là ở nguyên gia hầu hạ hạ nhân, lại là dư thị bên người đại á đầu, đi theo dư thị cũng coi như là trưởng quá không ít kiến thức, vừa thấy đến này dưa hấu đương trưởng liền nhận ra tới, thấy Tô Lệ Ngôn đưa tới nhiều như vậy, lập tức vừa mừng vừa sợ, nguyên bản còn cảm thấy nguyên phượng khanh phân ra gia tới sống một mình có chút qua loa trong lòng không phải không cảm thấy tô lệ ngôn tuổi trẻ không biết sâu. Cạn, bất quá nhìn đến hiện giờ như vậy nhiều người nho nhớ năm đó nguyên láo tướng công chịu hoàng thượng coi trọng là lúc, cũng bất quá ban thưởng một mảnh nhỏ nhi, nguyên phượng khanh lại có bản lĩnh lộng nhiều như vậy, nghĩ đến là cái có bản lĩnh người. Lập tức hai vợ chồng ra liền vì sự thật này mà vui mừng kích động, tô bình thành từ lúc bắt đầu báo ân, nghĩ tới hiện giờ chính mình giống như mượn từ nhi nữ thông gia dán lên một muôn khó lường quan hệ thông gia, lập tức vừa mừng vừa sợ Tô Bình Thành làm người tuy rằng cũng coi như ân oán phân minh, nhưng nghề hà hắn bên người còn có một cái nóng bội doanh doanh muốn được đến trước kia nguyên gia phong cảnh nguyệt quế. Hùng chi hắn báo nguyên lão tướng công ân đức lúc sau, tùy theo mà đến, hắn vẫn là một cái người làm ăn, có thể cùng Nguyên Phượng Khanh giao hảo, kéo lung quan hệ, trừ bỏ đúng rồi lại chính mình báo ân tâm nguyện ngoại, nếu là có thể mang đến thêm vào chỗ tốt liền càng tốt. Tô Bình Thành nhận định Nguyên Phượng Khanh là cái có bản lĩnh, tương lai cũng là có tiền đồ. Lại nghĩ đến tô lệ ngôn gả qua đi đã nhiều năm thời gian, đến nay còn chưa sinh hạ một đứa con, liền sợ nguyên phượng khanh nạp tiếp, đến lúc đó nhà người khác nữ nhi đoạt ở tô lệ ngôn đằng trước sinh hạ hài tử tới, đến lúc đó tô lệ ngôn dù cho là nguyên phượng khanh chính thê, tô gia là nguyên phượng khanh chính thức nhặt ra, chính là vô tử chính là lớn nhất chỗ hỏng, chờ đến sau này nguyên phượng khanh phát đạt, trở nên nổi bật, chính mình trả giá nhiều như vậy lại là không chiếm được hồi báo, tô bình thành ngẫm lại cũng không cam lòng. Nếu là Nguyên Phượng Khanh không bản lĩnh cũng liền thôi, hắn đương kết thúc chính mình một cọc tâm sự. Nhưng Nguyên Phượng Khanh nếu có thể có bản lĩnh làm ra bởi nhò, chứng minh hắn không phải một người bình thường, chính mình nếu tuyển định hắn, nếu là Tô Gia Thành hắn nhặt ra. Cuối cùng lại tiện nghi người khác, Tô Bình Thành trong lòng cũng là không muốn bởi vậy cân nhắc suy nghĩ đem Tô Lệ chất đưa lại đây làm tiếp. Hắn cùng Nguyệt Quế trong lòng đều phỏng đoán Tô Lệ ngôn có phải hay không ở mấy năm trước đẻ non khi thương quá thân mình, đến nỗi không thể tái sinh Đến lúc đó đưa cái thứ nữ lại đây, tô lệ chất nói như thế nào cũng là tô lệ ngôn tỷ muội. đến lúc đó hai tỷ muội liên thủ, cho nhau giúp đỡ. Sau này Nguyên Phượng Khanh liền tính phát đạt có cái khác cơ thiếp, hai tỷ muội địa vị cũng là ổn định. Tô lệ chất bất quá là thứ nữ, liền tính là sinh nhi tử, cũng là thế tô lệ ngôn sinh. Tô Bình Thành tự nhận là vì tô lệ ngôn hảo, bởi vậy mới mệnh hoa thị hôm nay mang theo tô lệ chất lại đây, cũng đem chuyện này nói cho tô lệ ngôn nghe, làm nàng bản thân an bài giúp Nguyên Phượng khanh định tiếp thu cắt. Rốt cuộc nàng thân là Nguyên Phượng khanh vợ cả. Những việc này Nhi vốn dĩ nên là nàng làm. Tô Bình Thành cùng Nguyệt Quế lấy lúc này đối chính thất cái nhìn tới cân nhắc cháu gái Nhi, lại không ngờ Tô Lệ nôn nghe được lời này khi, bất đắc dĩ đến nói không ra lời. Hoa thị thanh âm cũng là càng nói càng tiểu, nàng trong lòng có chút hận cha mẹ chồng này đó hành động, bất quá rồi lại không dám trắng trận táo bạo phản kháng, bởi vậy bày sắc mặt đến Tô Lệ chất trên người. Lúc này xem Tô Lệ nôn bộ dáng. Nàng trong lòng cũng không khỏi khó chịu, cầm khăn lau lau nước mắt trâu. Khóc lên, ta số khổ ngôn tỷ nhi. Tô lệ ngôn chân mày cau lại, đáy lòng cười lạnh hai tiếng. Này tô gia còn tưởng rằng chính mình thật là trước kia cái kia mặc cho bọn hắn bài bố nguyên chủ nhi đâu. Nàng hiện giờ đã gả cho người, theo lý tới nói đã là thuộc về nguyên gia người. Tô bình thành dựa vào cái gì cảm thấy chính mình còn muốn nghe hắn nói, đem tô lệ chất làm ra cho chính mình lão công làm tiểu. Nàng châm khuôn mặt không nói gì. Hoa Thị lại chỉ đương nàng là trong lòng khó chịu, nghĩ đến Tô Lệ ngôn luôn luôn nhu thuận, liền gả chồng đều y lì bọn họ ý tứ, cùng chính mình chất nhi ngạnh sinh sinh tách ra, dựa vào cái gì hiện giờ còn muốn nghe bọn họ? Tưởng tượng đến nơi này, Hoa Thị trong lòng dâng lên vô số oán hận, leo hai thanh mặt, trầm giọng nói: chuyện này ngươi không quan tâm, coi như không biết, vãng chút thời điểm ta đem Tam tỷ nhi mang về, nếu là... Hoa Thị lời nói ẩn ẩn mang theo quyết tuyệt chi ý, Tô Lệ ngôn đấy lòng mới vừa sinh ra lạnh lẽo. Xem hoa thị này phó muốn liều mạng tư thế, cũng đi theo tan đi, cười hai tiếng, mẫu thân ngại cũng không cần lo lắng chuyện này, ta nếu không mở miệng, tổ phụ mẫu dù cho nói toạc một mép, cũng là vô dụng Trên mặt nàng mang theo mỉm cười, một đôi thủy mắt hơi hơi mị mị, lạnh lẽo đôi đầy toàn bộ hốc mắt. Tô lệ chất ở bên ngoài đi theo liên giao dạo qua một vòng nhi, tòa nhà này lại tiểu lại cũ, tuy nói hiện chỉnh quá, nhưng như cũ là cùng tô phụ xa hoa vô pháp tương đối, nàng tự nhiên là có chút trứng mắt, lúc này thời tiết lại nhiệt Nàng đi rồi một vòng nhi cả người đều ra đổ mồ hôi, nói thật tô lệ chất trong lòng thật đúng là trướng mắt nguyên gia quan cảnh, bất quá cũng may Nguyên Phượng Khanh người lớn lên phong thần Tuấn lang nàng đúng là cảnh xuân tươi đẹp chi năm, nhất ái mộ Tuấn Mỹ. Thiếu niên thời điểm, mấy năm đằng trước một hồi xem Nguyên Phượng Khanh khi trong lòng liền kích động không thôi, lúc này biết được có thể cùng hắn làm tiếp, tuy nói đấy lòng có chút bất mãn, nhưng nghĩ đến chính mình vị này đích tỷ luôn luôn là cái ấm sắc thuốc. Theo tổ phụ mẫu cùng phụ thân di nương nói nguyên phượng khanh lại là sau này có đại tiền đồ, cuối cùng một kia không cam nguyện cũng xem ở hắn dung mạo phần thượng, biến thành chờ mong. Chỉ là nàng nguyên bản cho rằng tô lệ ngôn bản thân vô pháp sinh dục, biết nàng phải gả lại đây khi, nên yêu cầu nàng mới là, lại không dự đoán được tô lệ ngôn trong lòng căn bản không nghĩ tới muốn cùng nàng cộng đồng chia sẻ trợ phu, tô lệ chất ở bên ngoài đi rồi một vòng nhi, ra đầy người đổ mồ hôi, xem liên giao còn mang theo chính mình ở trong vườn hạ chuyển. Mày liền không tự chủ được nhữ một chút, tiếp theo thấu thượng trước, cười ngọt ngào nói, liên giao tỷ tỷ, ở bên ngoài xoay lâu. Như thế, ta cũng có chút mệt mỏi, không bằng chúng ta vẫn là trở về đi. Nàng nghĩ phía trước hoa thị ánh mắt, rất sợ này mẹ con hai người sau lưng nói chính mình nói bậy, còn nữa bên ngoài lại nhiệt, bởi vậy vội vàng liền tưởng trở về. Liên giao ở bên ngoài phơi cũng nhiệt, bất quá nàng nghĩ đến phía trước hoa thị biểu tình, cùng với tô lệ nôn khuôn mặt, nhất thời liền lắc lắc đầu, lấy khăn lau đem cái chán, cười nói. Tô cô nương, tuy nói tòa nhà này cũ chút, bất quá phía sau lại có một chỗ thanh tuyển, nhất mắt mẻ, phu nhân sai người ở đằng kia loại vài cọng hà liên, nô tỳ không bằng mang ngài qua đi nhìn một cái đi. Như vậy Nhật tiên, dù cho là kỳ chân dị hoa bãi ở tô lệ chất trước mặt, nàng cũng là không nhàn tâm thưởng thức. Hùng chi này nguyên gia vừa thấy lên liền cũ xưa rách nát, căn bản không có gì thứ tốt, nơi nào so được với tô phủ. Bất quá lời này nàng lại là khó mà nói xuất khẩu tới nàng sau này cũng là muốn tại đây nguyên phủ qua cả đời, tự nhiên không có khả năng hiện tại liền đắc tội tô lệ ngôn người bên cạnh. tô lệ chất tròng mắt xoay chuyển, nhìn liên giao liếc mắt một cái, đột nhiên ôn nhu nhấc miệng cười. tự tô ngọc bị tỷ tỷ đưa về tô gia lúc sau, tỷ tỷ đều là dựa vào liên giao tỷ tỷ chiếu cố đi. tỷ tỷ thân mình không tốt, bởi vậy tính tình lớn chút, liên giao tỷ tỷ mong rằng nhiều hơn thông cảm mới là. trên mặt nàng mang theo ngượng ngùng chi ý, lời nói lại mười phần châm ngòi chi sắc, liên giao mí mắt nghi nhảy nhảy không có trả lời cái này lời nói, tô lệ chất lại chỉ là tưởng nói mà thôi, vẫn chưa thật sự muốn nàng đến trả lời. nói xong lúc sau tròng mắt xoay chuyển, như là nói sai lời nói giống nhau, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắp tới, cắn cắn môi, tài lược có chút sợ hãi nói, liên giao tỷ tỷ, ta không phải cố ý nói tỷ tỷ không tốt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng tỷ tỷ nói, bằng không nàng, nhưng không tha cho ta. nói xong, tô lệ chất thẻ lưỡi, một bộ nghịch ngợm đáng yêu bộ dáng. Nhưng lời nói rồi lại càng thêm chứng thực tô lệ ngôn tính tình không tốt sự. Chứ 180 cầu huyết chân thân thế. Liên giao mày lập tức nhíu lại, ngay sau đó lại bùng ra, lắc lắc đầu. Phu nhân tính tình luôn luôn ôn hòa, đái bọn nô tỳ như vậy hạ nhân lại hảo. Tô cô nương là phu nhân thân muội muội nàng lại nơi nào bỏ được trách phạt cô nương. Liên giao nói xong, cũng không hề cùng tô lệ chất nói nhiều, mang theo nàng ở trong vườn vòng một vòng. Chỉ đi được tô lệ chất hai chân run run, cả người đổ mồ hôi. Siêu ý ghi đều bị mồ hôi dính ướt, trong lòng cũng đừng để có bao nhiêu buồn bực, nàng lời nói còn đã từng tìm hiểu quá nguyên phượng khanh tin tức, nhưng liên giao trong lòng đối nàng có cảnh giác, nhậm nàng như thế nào mở miệng, luôn là cắn chết không nói lời nào, giả ngu giả ngơ bộ dáng, cuối cùng lệnh tô lệ chất tức giận đến gương mặt. Đỏ lên, bất quá nàng còn trang nhu nhược ngoan ngoãn bộ dáng, chết chống không có phát ra tính tình tới, chỉ là trở lại tô lệ ngôn trong việc ghi, sắc mặt nhiều ít có chút khó coi. Hoa thị cũng không để ý tô lệ chất biểu tình như thế nào, xem nàng này thở hồng hộc mồ hôi đầy đầu bộ dáng, lập tức không khách khí liền trách cứ lên. Tam tỷ nhi, người tốt xấu cũng là tiểu thư khuê các, bộ dáng này còn thể thống gì. May mắn nơi này không có người ngoài, nếu không chẳng phải là mất hết ta mặt. Tô lệ chất nhất thời hốc mắt liền hàm nước mắt, lại là cố nén không dám rơi xuống. Lúc này trong phòng còn tính không có người ngoài. Mãn phòng nha đầu bà tử, nếu là như thế này còn tính không có người ngoài chờ có người ngoài khi lại là cái dạng gì. Tô lệ chất trong lòng ám sinh đoán hận, cắn cắn môi không nói gì. Tô lệ ngôn cũng lười đến phản ứng nàng, hôm nay hoa thị mang đến tin tức lệnh nàng đối tô gia đảo hết ăn uống, liên quan tâm tình cũng biến kém. Hoa thị xem nữ nhi bộ dáng này, trong lòng cũng khó chịu, tuy rằng luyến tiếc nữ nhi, nhưng cũng không có nhiều ngốc, mang theo thứ nữ muốn đi. Khó được lại đây một chuyến, liền nguyên phượng khanh mặt cũng chưa thấy, tô lệ chất tự nhiên là không nghĩ đi. Nhưng hoa thị phòng chính là sợ nàng lưu lại thấy nguyên phượng khanh càng là không có linh hồn nhỏ bé, rốt cuộc bản thân con rể trường một bộ nhận người dạng, có khi cũng là một loại phiền toái, bởi vậy cũng mặc kệ tô lệ chất trong lòng tình không tình nguyện. Ngạnh lôi kéo người đi rồi, lúc gần đi kia tiểu cô nương rốt cuộc công phu không tới nhà, sắc mặt vẫn là lộ ra vài phần khó coi tới, không chờ hoa thị cùng tô lệ ngôn cáo biệt, quăng tay háo liền lên xe ngựa, nhưng thật ra đem hoa thị suýt nữa khí cái ngưỡng đảo. Nói thật, tô lệ trong lòng cũng phiền bởi vậy cũng không có nhiều hơn giữ lại, tiến đi sắc mặt không mau hoa thị, lại cầm lấy kia kiện vân cầm khi, cũng không có lại làm xiêm ý gì hay tâm tư, nhìn thoáng qua, chỉ là mệnh liên giao thu được một bên phóng hảo, bản thân lại là lệnh qua giường tử thượng dưỡng thần, liên giao cầm cây quạt thế nàng diêu phòng, nghĩ đến hôm nay tô lệ chất biểu hiện, trong miệng mịt mờ nhắc nhở nói, phu nhân, nô tỳ nhìn tô cô nương chỉ sợ lòng có chút đại, tô lệ nôn người biếng, không chút để ý nói, tô gia là nghĩ muốn đem nàng đưa lại đây cấp phu quân trải giường gấp chăn liên giao hoảng sợ ngay sau đó lại bĩu môi nói được dễ nghe cái gì trải giường gấp chăn còn không phải cho người ta làm thiếp nàng lúc này mới hiểu được lại đây vì cái gì kia cô nương luôn là lời nói dò hỏi nguyên phượng khanh tin tức lúc này hiểu được không khỏi có chút chơ chén chỉ là nàng tốt xấu cũng là tô lệ ngôn muội muội bởi vậy cũng không hảo nói nhiều cái gì chỉ là trầm mặc không nói tô lệ ngôn lại là nghĩ đến hôm nay hoa thị nói Cũng minh bạch Tô Bình Thành đem Tô Lệ chất đưa lại đây cũng không ngăn là một cái trải giường gấp chăn đơn giản như vậy. Hán Minh nếu là muốn chính mình thế Nguyên Phượng khanh hạ hôn thư, đây chính là đứng đắn đàng hoàng quý thiếp, nào ngày chính mình nếu là một cái không hảo đi. Chỉ sợ Tô Lệ chất liền sẽ phụ chính. Tô Lệ ngôn không biết là Tô Bình Thành đem chính mình cho rằng ngốc tử, vẫn là thật sự Tô Bình Thành không ý thức được làm như vậy có khả năng khiến cho vấn đề. Nhưng bất luận như thế nào, nàng là sẽ không làm Tô Lệ chất vào cửa, dù cho nguyên khanh muốn tiếp cũng không có khả năng là nàng. Bởi vì buổi trưa hoa thị lại đây nguyên nhân, tô lệ ngôn cả buổi chiều đều có chút lười biếng, nguyên phượng khanh buổi tối thời điểm khi trở về thấy trong phòng cũng chỉ đến nàng một người, không khỏi có chút nghi hoặc, hôm nay nghe nói nhạc mẫu tới, vì sao sớm như vậy liền trở về. Hắn đã sớm được đến tin tức, nhưng lúc ấy có việc trong người, vẫn chưa lại đây, còn nghĩ buổi tối dùng bữa khi lại qua đây, ai ngờ hắn đem trong tầm tay sự tình một làm xong, trở về lại là không thấy bóng người. Tô lệ ngôn thấy hắn trở về, chậm gì gì lúc này mới ngồi dậy xuyên dày, đi đến buồn cái giá biên từ bên trong sớm đã chuẩn bị tốt nước gấm linh khăn thế cho hắn, lại một bên thế hắn tởi áo tháo thắt lưng, nhìn hắn một cái, lúc này mới chậm gì gì nói, mẫu thân đều không phải là một người lại đây, tự nhiên liền sớm đi trở về. Nàng không tin Nguyên Phượng Khanh không biết cùng đi còn có nàng thứ muội, lúc này lại cố ý để đều không để cập tới, tô lệ ngôn trên tay hơi hơi dùng sức chút, đem khăn ném vào trong buồn lại lần nữa đi trở về giường bên nằm, không nói. Sinh khí. Nguyên Phượng Khanh này vẫn là thành thân mấy năm tới nay đầu một hồi xem lão bà xử tính tình nóng nảy, không ngừng là không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại là có một loại kinh hỉ cảm. Ngày thường Tô Lệ ngôn như là đeo cái mặt nạ dường như, bất cứ lúc nào đều là một bộ ôn nhu gương mặt tươi cười, lại không dự đoán được phân ra ra tới lúc sau, hắn lại dần dần thấy được lão bà càng nhiều một khía mặt, lúc này thấy nàng lạnh mặt không nói gì, Nguyên Phượng Khanh xem nàng tiểu mô tiểu dạng nhưng thật ra tới hứng thú bản thân thấu lại đây khẽ một chút nàng tay nhỏ nắm trong lòng bàn tay đầu đầu ngón tay nhẹ nhàng ở non mềm tựa ngọc trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cắt hai hạ cảm giác được nàng thân mình hơi hơi co rụt lại mặt còn đường khai chút khoe miệng biên không tự chủ được cong lên vẻ tươi cười tới lệ ngôn có cái gì bị khuất tới cùng vi phu nói nói cái này đáng thương nam nhân lúc này còn không có ý thức được chính mình hành vi không ổn chỗ chỉ cảm thấy xem lão bà địa phương nào đều dần dần càng ngày càng thích bất luận là cao hứng vẫn là tức giận Hay là ngày thường giận mà không dám nói gì bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy tô lệ ngôn bộ dáng này rất là đến hắn tâm, lại không nghĩ tới chính mình trước kia nhất hận phụ nhân chơi tính tình xử tính tình nóng nảy, vì sao lúc này lại cảm thấy xem nàng đáng yêu, chỉ là nhéo nàng tay, lại sờ soạn. Nàng đầu một chút, chỉ cảm thấy lao bà trên người không một chỗ không đáng yêu, đương nàng món đồ chơi giường như xoa nhẹ một chút. Tô lệ ngôn chịu đựng không được, đem chính mình trên người kia chỉ mau tay kéo trụ, trong lòng thầm hô một hơi, trên mặt lộ ra mỉm cười tới. Phu quân, thiếp thân cảm thấy chính mình quá mức thất trách một ít, trước kia nguyên phu nhân chưa để, thiếp thân nhưng thật ra cũng đã quên, hiện giờ phu quân đã là 23 tuổi, thiếp thân gả ngài mấy năm, lại là chưa thế ngài sinh hạ một đứa con, thật sự là thiếp thân sai, may mắn hôm nay mẫu thân nhắc nhở, thiếp thân mới biết được nên cấp phu quân ạ. Thiếp, phu quân ngài nhìn một cái trong phủ nhưng có yêu thích, thiếp thân liền làm chủ thế ngài an bài đến trong phòng, nếu là không có thích, thiếp thân lại đến bên ngoài mua mấy cái mạng mỹ. Nguyên Phượng Khanh nghe nàng ăn nói nhỏ nhẹ nói, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy đấy lòng lạnh cả người, sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, hắn cố nén trong lòng hòa khí, một chương đau tức dịu khắp dường như tuấn mỹ khuôn mặt càng thêm có vẻ sắc bén bước người, tô lệ ngôn bản thân cuối cùng nói không được nữa. Thân mình run run, xem Nguyên Phượng Khanh bên người càng ngày càng lạnh đến như thực chất hàn ý, nhất thời dừng miệng không nói, lại là có chút hoảng sợ xem hắn đột nhiên nở nụ cười, một bên duỗi tay thăm vào nàng siêm y ở bên trong, trong miệng quảng cu é e nói. Ta nhưng thật ra nói hôm nay ngươi như thế nào kỳ kỳ quái quái, nguyên lai like là vì chuyện này. Bất quá việc này cùng ngươi không quan hệ, chỉ là trước kia ta chưa nói cho ngươi mà thôi." Vừa nghe lời này, Tô Lệ luôn đấy lòng sinh ra một tia kỳ quái cảm rất tới, vội vàng ngẩng đầu xem Nguyên Phương Khanh. "Nói thật, nàng cũng không cho rằng chính mình thân thể có cái gì vấn đề, rốt cuộc liền tính là thật sự có vấn đề. Nhưng nàng thường xuyên lấy không gian xuất phẩm hiếm quý dược vật đương ăn vật nhi như vậy ăn." Dù cho là có cái gì vấn đề cũng nên là chưa khỏi mới là Nguyên Phượng khinh người này thoạt nhìn càng là khỏe mạnh, hắn lại không có tiểu thiếp, một năm bốn mùa cơ hồ chỉ cần có thời gian, không phải nghỉ ở ngoại viện. Chính là nghỉ ở chính mình trong phòng, hai người trong phòng việc cũng không tính thiếu, nhưng nàng lại chưa từng mang thai, lệnh tô lệ ngôn trong lòng cũng không khỏi có chút kỳ quái. Tuy nói nàng không cho rằng chính mình có vấn đề, nhưng lúc này chính là đối nữ nhân không công bằng, đặc biệt là liên quan đến con nối roi đại sự. Bất luận có phải hay không nhà gái vấn đề, thế nhân trong miệng lại chỉ biết trách tội nữ nhân, nàng hôm nay lúc này mới chủ động đề ra chuyện này. Lại đem trách nhiệm ôm trên người mình, lại không dự đoán được Nguyên Phượng Khanh sẽ mở miệng nói cùng nàng không quan hệ. Nguyên Phượng Khanh duỗi tay tiến nàng tối áo, ở trên người nàng dao động, hơi thở dần dần thay đổi dạng, tuấn mỹ vô đảo dung mạo thượng nhiễm mấy phần mỹ lệ chi sắc. Môi mỏng rán ở tô lệ ngôn bên lô thai, trong miệng ôn nhu động tác theo hô hấp khắc ở tô lệ ngôn trên cổ. Lệnh trên người nàng không tự chủ được phiếm 520 tiểu thuyết điểm run rẩy, hắn lại là xem tô lệ ngôn muốn dây rùa bộ dáng, khẽ cười cười, động tác càng là làm càng chút. Hai người ly đến cực gần, bọn nha đầu chạm đến lại xa, bởi vậy nhìn không rõ hai người động tĩnh. bất quá lúc này còn chưa tắt đèn, nếu là hắn thật sự là làm ra chút cái gì thân thiết việc, chẳng phải là muốn mắc cỡ trên người. Tô lệ ngôn sắc mặt tường đỏ, đang muốn dây rùa, lại nghe nguyên phượng khanh thanh thanh lánh lánh thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Việc này cùng ngươi không quan hệ, trước kia xem ngươi tuổi còn nhỏ, lại đẻ non quá bị thương thân mình, nguyên gia không thích hợp mang thai, cho nên ta cho ngươi uy quá dược, không có hải tử cũng cùng ngươi không quan hệ. Thốt ra lời này xuất khẩu, tô lệ nôn trong lòng kinh hãi, nàng cũng là lo lắng quá nguyên phượng khanh chuyện phòng the thường xuyên chính mình có thể hay không thực nhanh có dựng, rốt cuộc cổ đại rất nhiều nữ nhân cơ hồ cả đời đều ở vào sinh hải tử bên trong, nàng cũng là sợ hãi quá, năm đó từ thị hao hết tâm tư cho nàng lộng sinh non quá sau. Nàng trong lòng vẫn luôn đều lo lắng, tuy nói chính mình có không gian, có thể điều trị thân thể, nhưng tử thị thân phận thật sự là thủ, nàng nếu là muốn đối hại tử xuống tay, chính mình thật sự là khó lòng phong bị, sinh non sự thương tâm một lần là đủ rồi, nếu là thật sự nàng sinh hải tử lại xảy ra chuyện, phòng trừng cả đời đều hoan bất quá tới. Nhưng nàng mấy năm gần đây vẫn luôn cũng không mang thai, Tô Lệ ngôn trong lòng còn âm thầm lo lắng, lúc này nghe xong Nguyên Phượng khanh nói, nàng trong lòng nói không nên lời là cái cái gì tư vị nhi. Nhưng không thể phủ nhận, nàng là cảm động Cố nhân nặng nhất con nối dõi, Nguyên Phượng Khanh lại nói nhân nàng tuổi còn nhỏ Sợ xuất hiện đầu một hồi từ thị như vậy Sự bị thương nàng thân mình Cho nên mới vẫn luôn làm nàng tránh thai đến nay Bất luận hắn điểm xuất phát có phải hay không Vì chính mình con nối dõi suy nghĩ Tô lệ ngôn đều lanh hắn tỉnh. Câu kia chính mình tuổi còn nhỏ nói Không thể phủ nhận Lệnh tô lệ ngôn trong lòng hơi hơi giật mình Lại xem Nguyên Phượng Khanh khi Nàng trong mắt không khỏi thoáng hiện trong suốt Chi sắc Ánh mắt càng là nhu đến có thể tích ra thủy tới Nguyên Đại Lang vừa lòng xem thê tử liếc mắt đưa tình biểu tình Lập tức trong lòng đại duyệt Đem môi đè ở nàng khẽ nết cái miệng nhỏ gian Cực nhẹ lời nói bị nuốt hết ở hai người giao mặt thân mật môi răng gian Chỉ có tô lệ ngôn chủ một người nghe được rõ ràng Giang Nguyên ra lúc sau Cũng đã ngừng này dược Sau này hài tử có rất nhiều Nạp tiếp một chuyện Về sau nhắc lại Mạng Mỹ giai nhân Lại có mấy cái có thể có phu nhân như vậy tuyệt sắc Này một tiếng nhẹ trọn làm càn nói bị hắn hơi có chút rồn dập động tác đánh gây. Tô lệ ngôn hôm nay bị tô gia kích thích một hồi, lúc này cảm thấy chính mình ở nguyên phượng khanh lời này dưới được đến hoàn toàn chưa khỏi. Cảm động dưới cũng thuận theo hắn một hồi, đem tay phàn ở hắn trên cổ. Hai người náo loạn một trận, bữa tối cũng vô dụng, tô lệ ngôn lúc này tỉnh ngộ lại đây mới nhớ tới chính mình phía trước bị nguyên phượng khanh ôm vào nội phòng. Cũng không biết bên ngoài bọn nha đầu như thế nào xem chính mình, tức khắc sắc mặt xấu hổ đến đường đỏ. Nguyên Phượng Khanh đem lão bà ôm ở trong ngực, đối nàng vừa mới kiểu nhu huyền chuyển rất là vừa lòng, nghĩ đến chính mình bất quá là nói câu nạp tiếp việc không cần hoảng phải tới rồi chuyện tốt như vậy, cái này thông tuệ bình tĩnh. Nam nhân tức khắc tự hành ngộ ra lời ngon tiếng ngọt này hạng nhất kỹ năng. Tô Lệ ngôn lúc này trong lòng mềm mại, tuy nói như cũng là không tin Nguyên Phượng Khanh sẽ đối chính mình nhiều có hảo cảm, nhưng chỉ là hắn này một phần tâm, nàng lại lĩnh tình, nếu hắn nguyện ý hảo hảo kinh doanh hai người phu thê cảm tình, nàng tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt có thể đem đời này quá đến hảo. Lại không cần cùng trượng phu nháo đến cùng kẻ thù dường như, nàng tự nhiên vui, hướng chi Nguyên Phượng Khanh câu kia mạo mỹ giai nhân cũng so bất quá nàng lời nói, sắp thật lệnh nàng tâm hoa nộ phóng. Chỉ cần là cái nữ nhân, liền không có không thích bị người khích lệ, đặc biệt là khích lệ chính mình người kia vẫn là chính mình lão công, liền tính là hai người không có cảm tình cơ sở, cũng đủ để lệnh nàng cao hứng, vừa mới Nguyên Phượng Khanh nói, lệnh tô lệ ngồn trong lòng hiện lên không ít ý niệm, Nguyên bản nhắm chặt tâm phòng cũng lặng lẽ buông lỏng ra một tia, ghé vào nguyên phượng khanh trên người, nghĩ đến tử thị quái dị vấn đề. Trước kia rất nhiều không nghĩ hỏi nói, lúc này biết nguyên phượng khanh săn sóc lúc sau, tự nhiên là hỏi ra tới. Phu quân, vì sao nguyên phu nhân đối ngài thái độ như thế kỳ quái? Có cái gì hảo kỳ quái? Nàng không phải ta mẹ đẻ. Nguyên phượng khanh chẳng hề để ý nói, lại giơ tay đặt ở lão bà kiểu tiếu no đủ đỉnh tiều mông, gian ôm hơi dùng một chút lực, đem nàng đè đến càng cao một ít thuận tay lại vô qua đi. Hắn như vậy một câu nhẹ nhàng bâng khuâng nói lại là lệnh tô lệ ngôn nhất thời đại kinh thất sắc, nàng trước kia trong lòng phun tảo khi cũng không phải không có như vậy nghĩ tới, nhưng nguyên gia trên dưới đều biết Nguyên Phượng khanh chính là con vợ cả. Lại sao có thể hắn không phải tử thị nhi tử? Nàng lúc này kinh hãi dưới cũng chưa chú ý tới chính mình bị ăn đậu hủ, còn có chút không phục hồi tinh thần lại, này, sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Ta mẹ đẻ lại cao môn quý nữ, bị Nguyên phủ thiết kế mới có ta. Bất quá chuyện này là giềm pha, tự nhiên sẽ không nháo đến mọi người đều biết, bởi vậy cuối cùng đem ta ghi tạc nàng danh nghĩa. Nguyên Phượng Khanh nói đến lời này khi sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, như vậy trọng đại tin tức. Hắn lại là dùng bình tĩnh để làm người trong lòng sợ hãi ngự khí nói ra, tô lệ ngôn thân mình vặn vẹo một chút, đột nhiên nhớ tới ở Nguyên Phủ khi, có một hồi dư thị cùng từ thị tranh chấp bên trong, trong lúc vô tình nói qua một câu Nguyên Phượng Khanh năm đó sự, chỉ là lúc ấy dư thị đám người biểu tình đều có chút khó coi. Lúc ấy nàng có chút hoài nghi, nhưng nhân nàng cùng Nguyên Phượng Khanh quan hệ không thâm, lại không bằng lòng nhiều liên lụy ra càng nhiều phiền toái, bởi vậy vẫn luôn. Dạ ngu dạ ngơ, không dự đoán được hôm nay hỏi ra tới, chân tướng thế nhưng là như thế. Nguyên Phượng Khanh vuốt lao bà như tơ lụa giường như tóc đen, thế nhưng cười cười. Hắn làm người luôn luôn nghiêm cẩn lãnh đạm, rất ít có thoạt nhìn như vậy nhàn nhã thời điểm, Tô Lệ ngôn nguyên bản tưởng dễ dỗ ngồi dậy tới động tác dừng một chút, lại ngoan ngoãn bỏ hồi trong lòng ngực hắn. Nguyên Phượng Khanh dăm ba câu đem sự tình nói một lần, hắn nói được đơn giản sáng tỏ, nhưng lại là đem nguyên gia người đê tiện cùng không biết xấu hổ hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Nguyên Phượng Khanh thân sinh mẫu thân chính là đương thời tứ đại vương phủ chi nhất, nam dương vương phủ con vợ cả tiểu con chúa, năm đó ở thượng kinh bên trong lấy Mỹ Mạo Hiền Huệ Sưng, thân phận địa vị đều có thể nói thượng kinh quý nữ đứng đầu, mà nguyên gia như thế nào đem này chỉ bầu trời phượng hoàng cấp hái được xuống dưới liền không thể không nhắc tới dư thị không biết xấu hổ cùng lúc trước đại lao ra nhìn thấy vị này mỹ nhân nhi khi vừa thấy châm tình dùng không thể gặp quan thủ đoạn chiếm vị này tiểu quận chúa thân mình khiến cho nam dương vương phủ đường trưởng trong cơn giận dữ lại bởi vậy sự nữ hài tử có hại nhẫn lại xuống dưới vị kia tiểu quận chúa buồn bực không vui cuối cùng buông tha nguyên gia giả mù sa mưa đưa ra đem nàng nạp vì bình thê điều kiện sinh hạ nguyên phượng khanh lúc sau liền tự sát xong việc tô lệ ngôn nghe thế sự kiện khi thế nhưng có chút không thể tưởng tượng Lúc này một cái tiểu quận chúa thân phận có bao nhiêu cao, nếu là thay đổi trước kia Tô Lệ ngôn bản thân, là tưởng cũng không dám tưởng bầu trời quý nhân nhi, nguyên gia dù cho bởi vì nguyên lão tướng công mà phát đạt, nhưng lại thế, nhưng vọng tưởng cưới nhà cao cửa rộng phu nhân làm tiếp, thế nhưng còn xử đê tiện thủ đoạn hủy hoại nữ hài tử cả đời, thực sự đáng giận. Nàng nghe xong này đó, cũng không khỏi có chút nguyên phượng khanh vô tội đáng thương mẫu thân, lấy lúc này đối nữ nhi ra giáo dưỡng chi nghiêm khắc, ra như vậy chuyện này, bất luận có phải hay không nữ hài tử sai. Nữ hài tử đời này khẳng định là hủy hoại, Nguyên Phượng Khanh dù cho không nói, tô lệ ngôn chỉ sợ cũng đoán được ra tới, hắn mẫu thân chính là Thiên chi quý nữ, hẳn là đến trong nhà trưởng bối xung ái, đáng tiếc ra như vậy sự, có khả năng vị kia quận chúa liên tiếp trong bụng hài. Tử, hoặc là tình thương của mẹ quá độ, thẳng đến nhịn xuống sinh xong hài tử mới chết cho xong việc, trong đó chưa chắc không có nhà mẹ để người bức bách. Nàng sinh sôi dùng mình một cái, quay đầu lại nhìn Nguyên Phượng Khanh liếc mắt một cái, lại thấy hắn biểu tình lạnh băng. Đôi mắt hơi hơi mị một chút, kia trong ánh mắt sát khí như thực chất, tô lệ ngôn trên người lông tơ lập lên, thân mình bản năng cứng đờ. tiếp theo thâm hô một hơi, không muốn lại đi miệt mài theo đuổi vấn đề này, vội vàng thay đổi cái đề tài, kia vì sao nguyên gia người lại nói phu quân là tử thị sở sinh. Nguyên phượng khanh hiện giờ tính tình như vậy lãnh đạm, phỏng chừng là cùng nguyên gia người tính tình không phải không có quan hệ, trước kia không nghĩ ra địa phương, lúc này nhưng thật ra tất cả đều nghĩ thông suốt, vì sao tử thị sẽ cũng không cấp nguyên phượng khanh tắc nữ nhân. Cũng không tưởng nàng sinh hạ hải tử, tuy nói nàng hận nguyên phượng khanh không phải từ nàng cái bụng bò ra tới, nhưng đại lao ra con vợ lẽ con cái không ngừng nguyên phượng khanh một cái, vì sao sẽ đối nguyên. Phượng khanh như thế thống hận. Nguyên gia cũng có cái khác con vợ lẽ nữ nhi, tuy nói từ thị không thấy được đối con vợ lẽ con cái có bao nhiêu hảo, bất quá ít nhất bên ngoài thượng cũng không có trở ngại, mà nguyên phượng khanh treo nàng con vợ cả tử tên tuổi, tô lệ ngôn lại là nếm đến quá nàng lời trong lời ngoài đều vội vàng tưởng bại hoại nguyên phượng khanh thanh danh cùng phá hư bọn họ phu thê cảm tình hủy bọn họ toàn gia cảm giác tô lệ ngôn tổng cảm thấy tử thị luôn là đặc biệt nhắm vào chính mình thậm chí nhắm vào chính mình so đối mấy cái con vợ lẽ nữ nhi còn muốn càng sâu bộ dáng hiện giờ xem ra đảo không phải không có nguyên nhân trước kia chỉ đương tử thị là nhìn không thuận mắt con dâu cố ý khó xử thôi hiện giờ nhưng thật ra hiểu được nguyên lai là bởi vì nguyên phượng khanh nguyên nhân mới đưa đến tử thị đối nàng hạ như thế tàn nhẫn tay trước 181 nạn hạn hán tiến đến điểm báo Tô Lệ Ngôn nhớ tới chính mình đám người lúc gần đi tử thị ánh mắt, âm ngoan độc ác, lại làm được chút nào không lưu tình, căn bản không giống như là thân sinh mẫu thân có thể đối nhi tử làm được. Hiện giờ nghe Nguyên Phượng Khanh nói nguyên do, Tô Lệ Ngôn mới hiểu được lại đây. Nguyên Phượng Khanh vô ở nàng trên đầu tay hơi hơi dừng một chút, cười lạnh lên, lúc trước thiết kế vị kia tiểu con chúa, chính là có nàng một phần, đáng tiếc nàng cuối cùng cơ quan tính tẫn, lại không dự đoán được có người so nàng càng vì tàn nhẫn độc ác, trực tiếp lộng chết nàng một cái nhi tử. Mới làm ta đỉnh qua đi, Nguyên tưởng rằng bằng ta có thể cùng Nam Dương Vương Phủ kéo lên quan hệ, ai ngờ cuối cùng lại trở thành bọn họ bùa đòi mạng, Nguyên gia sự tình sau này cùng chúng ta không. Quan hệ, dù cho là có quan hệ, cũng chỉ là sẽ làm bọn họ trả giá đại giới mà thôi, cái khác ngươi liền không cần lo lắng. Nguyên Phượng Khanh nhỏ đến khó phát hiện than một tiếng, nhìn ra được lao bà trong lòng thường xuyên vẫn là sợ hai hắn niệm nhớ cũ tình, phải về Nguyên gia đi, bởi vậy ở chỗ này đem sự tình toàn bộ nói ra, lệnh tô lệ ngôn an tâm. Quả nhiên, Tô Lệ ngôn nghe hắn lời này, lòng rất lớn một hơi, bất quá lại không dự đoán được Từ thị Tàn nhẫn độc ác lại hại chính mình, khó trách nói nàng như thế hận Nguyên Phượng Khanh, này cũng không phải không có lý do, nhưng so sánh lên, cũng bất quá là gậy ông đập lưng ông thôi, nhất sủi sẹo, kỳ thật vẫn là Nguyên Phượng Khanh mẹ đẻ, bất quá sủi sẹo liền sủi sẹo, nhưng nàng lại không vô tội, nghĩ đến, có thể bị Từ thị tính kế, lúc trước vị kia tiểu quận chúa bản thân cũng thật sự quá đơn. Thuấn chút, nếu không có như thế Nguyên gia dù cho lúc trước lại là bởi vì nguyên lao tướng công mà đắc thế, cũng quả quyết không có khả năng cùng Nam Dương vương phủ như vậy hơn quý có thể so sánh, có thể cùng nguyên gia quải được với câu, rất nhiều sự tình chỉ sợ vị kia tiểu quận chúa cũng là hành sự quá mức cao điệu, nếu là bản thân càng thêm cẩn thận một ít, người khác dù cho có âm mưu quỷ kế, cũng là lấy nàng không có cách nào, liền giống như một cái trứng gà, êm đẹp, rồi bỏ liền tính, muốn ăn, cũng tìm không thấy phùng nhìn chằm chằm, mà nếu trứng bản thân bản thân đã bị phá cấp rồi bỏ để lại đường sống, tự nhiên là chẳng trách người khác. Chỉ là nói như vậy Tô Lệ Ngôn lại khó mà nói ra tới, liền sợ kích thích tới rồi Nguyên Phượng Khanh, hai người chi giàn quan hệ hơi chút ở vào một cái vi diệu giai đoạn, tiến thêm một bước sẽ lệnh Tô Lệ Ngôn cảm thấy bất an, lùi một bước còn lại là hai người sẽ sinh khe dánh, hiện giờ xem đến nhưng thật ra vừa vặn tốt, nàng không muốn đánh vỡ như vậy cân bằng. Chỉ là nàng không muốn đánh vỡ, lại không đại biểu Nguyên Phượng Khanh trong lòng cũng là cùng nàng ý tưởng giống nhau. Hôm nay nguyên đại Lang có thể đem này đó di vãng rẻm pha làm trò lao bà mặt nói ra, đời này liền chú định hắn sẽ không tùy ý tô lệ ngôn liền như vậy chỉ lo thân mình. Hắn đã không bình tĩnh, tự nhiên cũng sẽ không cho phép tô lệ ngôn bình tĩnh quá chính mình ngày lành. Nguyên đại Lang ánh mắt hơi hơi lué lué, ngay sau đó mới quy về di vãng bình đạm. Tự nói quá nguyên ra sự tình lúc sau, tô lệ ngôn trong lòng tay nải xem như hoàn toàn buông xuống, biết nguyên phượng khanh đời này đều không thể lại hồi nguyên ra. Nàng vô cớ cảm thấy trong lòng lỏng một đầu, thời tiết dần dần nhiệt chút, cũng không biết có phải hay không ngày ấy hoa thị trở về lúc sau cùng tô bình thành đám người nói gì đó, tô lệ chất phải cho nguyên phượng khanh vì quý thiếp chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì. Hoa thị như cũ thường xuyên lệnh người đưa chút sự vật mặc lại đây, nhưng tô ra người vô luận là ai lại đây. Tô lệ chất không còn có lại đây quá, đợi cho tháng 6 sơ là lúc, thời tiết càng thêm nóng bức. Nhiệt đến người thông thường ngốc tại phòng trong không nhúc nhích, cả người cũng đổ mồ hôi. Quả nhiên không ra tô lệ ngôn phía trước sở liệu, ở tháng 6 sơ là lúc, dần dần nước giếng liền bắt đầu thiếu, mọi người trong lén lút đều suy đoán năm nay chỉ sợ là có trăm năm khó gặp một lần đại hạn. May mắn phía trước Tô Lệ ngôn phu thê sớm có chuẩn bị, sớm liền lệnh người nhiều đào hai cái giếng. Lúc này dùng thủy tuy rằng sẽ tỉnh một ít, nhưng tốt xấu còn không có xuất hiện thiếu thủy nguy cơ, mà dưới chân núi các thôn dân còn lại là bắt đầu tiếng oán than dậy đất lên. Năm nay mắt thấy thời tiết càng ngày càng nhiệt, rất nhiều người đều cảm nắng không nói. Hơn nữa mắt thấy còn cách không được hai tháng liền phải thu hoạch ngoài ruộng lúc này lại bắt đầu thiếu nổi lên thủy tới. Tô lệ ngôn thân là nội trạch bên trong cũng không rõ ràng bên ngoài tình hình, nhưng nàng lại có thể tự hứa thị đám người trong miệng theo như lời. Biết được lúc này dưới chân núi rất nhiều thôn hộ đã bắt đầu rất xa chọn thùng bưng buồn nhi đẳng vật từ sơn gian chạy xuống dòng suối mang nước dùng. Khi dưới chân núi thôn dân nhưng không thể so nguyên gia cùng tô gia như vậy gia đình giàu có. Một hộ nhà có thể bản thân đào thượng hai cái giếng dùng rất nhiều người quanh năm suốt tháng tới trừ bỏ nộp lên quốc gia thuế phụ thu còn thừa, chỉ đủ người một nhà quanh năm suốt tháng ấm no mà thôi này múc nước giếng cũng không phải là một cái đơn giản việc cơ hồ muốn mỗi nhà mỗi hộ thấu thượng vất vả tích góp hồi lâu đồng tiền mới có thể hợp ở một khối đánh một ngụm giếng xài chung lúc này trong nhà tô lệ ngôn ra bản thân đào hai ba khẩu giếng đều cảm thấy thủy không đủ dùng càng miễn bằng chân núi những cái đó thượng bách hộ nhân ra xài chung một ngụm giếng nước dùng thủy chi dân an càng là có thể thấy được một chút Tô lệ Ngôn không biết như thế nào, đột nhiên trong lòng liền sinh ra một ít dự cảm bất hảo tới. Gần nhất mấy ngày nàng mỗi ngày đều cảm thấy trong lòng phiền muộn, suốt ngày liền tưởng lốc tại không gian không ra đi. So sánh với bên ngoài nóng giật nóng bức, trong không gian bốn mùa vừa phải độ ấm thật sự là hợp lòng người đến làm người sảng khoái. Liên giao đánh mảnh tiến vào, xem Tô lệ Ngôn lười biếng nằm ở giường tử phía trên tiểu ngủ, kia cửa sổ diệp thượng sớm đã gỡ xuống dày nặng giấy dai, ngược lại là thay thoải mái thanh tân hợp lòng người thủy trúc ti biên thành cửa sổ diệp. Ánh mặt trời sai quá kia Thủy Trúc khẽ hở, ở nàng trắng nón như ngọc trên mặt lưu lại đạm lục sắc vầng sang tới, yên lặng tốt đẹp đến làm nhân tâm an bình. Nàng theo bản năng đảo khăn sát mồ hôi trên chán, lại vén lên tay háo cấp bản thân quả gió, đái khư chút trên người thời tiết nóng lúc sau, mới phóng nhẹ bước chân đi qua. Tô lệ ngôn lúc này nhân trong phủ liền nàng một người độc đại, cũng không cần giảng nguyên gia kia rất nhiều quy củ, bởi vậy lúc này tuy rằng là buổi trưa thời gian, nàng tóc cũng chưa đứng đắn trải lên. Ngược lại chỉ là lấy giải lụa tùy ý chói lại cái kết. Lúc này nằm lúc sau đã tản ra hơn phân nửa, hiện ra một loại hỗn độn dưới lười biếng mị cảm tới, xứng với nàng mỹ mạo, mang theo một loại làm nhân tâm động vũ mị. Đứng ở tô lệ ngôn bên người nha đầu chính cầm đem cây quạt thế nàng phè phẩy, nhìn đến liên giao tiến vào, trên tay động tác hơi hơi dừng một chút, hướng nàng hành lễ, chỉ là này nháy mắt công phu, tô lệ ngôn nguyên bản đóng lại đôi mắt đột nhiên mở to mở ra, kia hai bài nồng đậm cây quạt nhỏ dường như hàng mi dài chậm rãi nâng lên. Lộ ra một đôi thu thủy dường như mắt to, liên giao xem đến ngực cứng lại, cắn cắn môi, tiếp nhận kia nha đầu trong tay cây quạt, thế tô lệ ngôn riêu lên, một bên có. Chút lo lắng nói, phu nhân, kia khẩu lao giếng thủy thừa đến không nhiều lắm. Tân tạc khai hai cái giếng tuy nói dưỡng một tháng, nhưng thủy cũng không nhiều, bất quá vừa non nửa khẩu mà thôi, chiếu như vậy tốc độ đi xuống, nước giếng chảy ra nhanh chóng xa xa cập không thượng dùng, rốt cuộc nguyên gia tuy nói dân cư không nhiều lắm. Nhưng tốt xấu nội ngoại viện hơn nữa tổng cộng cũng có 4 năm chục người tới. Mỗi ngày những người này chỉ là ăn uống dùng, liền phải giảm đi không ít, kia nước giếng chảy ra tốc độ lại chậm, cả một đêm thời gian, cơ hồ liền cùng không chướng quá dường như, nếu không có người sớm ở giếng làm ký hiệu, cơ hồ nửa tháng đi qua, giếng này thủy liền cùng không chướng dường như. Lệnh Liên giao trong lòng lo lắng không thôi. Tô Lệ ngôn gần nhất cũng suy nghĩ vấn đề này, bất quá nàng cùng Liên giao trong lòng lo lắng sợ hãi không giống nhau. Nàng là có không gian nơi tay. Trong không gian suối nước nàng có thể xác định chính là cơ hội lấy chi không kiệt, dùng chi bất tận. Liên tính là muốn dưỡng trong phủ này mấy chục người, nàng cũng là có nắm chắc, bất quá nguyên gia uống nước không thành vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ, nàng sợ chính là dưới chân núi khởi náo động. Ba cánh an cư lạc nghiệp tự nhiên không tư nháo sự. Nhưng nếu là bọn họ một năm thu hoạch ném đá trên sông, liền sợ có người ở không có ăn lại không nước uống dưới tình huống nháo ra sự tình tới, đến lúc đó người khác liền sẽ xem bọn họ như vậy có ăn có uống gia đình giàu có không vừa mắt Đến lúc đó trong nhà sẽ sinh nhiễu loạn, đặc biệt là nguyên gia hiện giờ từ nguyên phủ phân gia ra tới, mang đi gã sai vật cũng không nhiều. Nam đình cơ hồ cũng chỉ đến như vậy bảy tám cái làm việc nặng nhì, nếu là dưới chân núi người một loạn lên, chỉ sợ các nàng nội chạch người sẽ tao đương. Nàng lo lắng cũng không chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi. Nguyên phượng khanh thực khẳng định lão bà loại này suy đoán. Chỉ là làm nàng nhiều hơn yên tâm chính là. Tháng 6 trung khi, thời tiết càng thêm nóng bức, trong phủ nguyên bản một ngụm giếng đã dần dần thấy đế. Rồi sau đó đào hai cái giếng nhân thời gian không dài, bất quá vừa mới xúc hơn một nửa nước giếng mà thôi. Chiếu như vậy đi xuống, liền tính là có hai cái giếng. Chỉ sợ cũng chống đỡ bất quá nửa tháng. Đã nhiều ngày tới nay, trong nhà nha đầu các bà tử trên mặt đều mang theo nôn nóng chi sắc, mỗi người trong lòng đều thập phần thấp thỏng. Phải biết rằng này trình độ ngày nhìn không chớp mắt cũng không đáng giá tiền. Bất quá nếu tưởng sinh hoạt thật đúng là không rời đi đi, dù cho không tắm rửa không giặt đồ trở vẫn là dù sao cũng phải ăn cơm uống nước đi thiếu thứ này thật sự không được tô lệ ngôn đã nhiều ngày tâm tình hảo chút lại lần nữa đem kia kiện thế nguyên vượng khanh làm vần miên siêm y lì đem ra lúc này siêm y lì đã không sai biệt lắm mau hoàn công thừa dịp liên giao đi ra ngoài cho chính mình thêm nước trà công phu tô lệ ngôn mượn cớ như xí một cái lắc mình vào trong không gian đầu bên ngoài nóng giắt cảm giác tiến không gian tức khắc biến mất biến thành một mảnh thoải mái thanh tân hợp lòng người tô lệ ngôn không khỏi thở phào nhẹ nhõm thở dài một tiếng. Đoán trở Siêm Ý liền ném vào suối nước bên trong, bản thân cũng đi theo nhảy đi vào tắm rửa một cái, đầy người hắn nỉ cảm giác tức khắc biến mất hơn phân nửa. Nàng lúc này mới rửa vào độ ấm vừa phải suối nước nhắm mắt, gần nhất bên ngoài càng ngày càng nhiệt, nàng phía trước suy đoán đại hạn chỉ sợ thành thật, may mắn nàng còn có cái không gian, có thể tùy thời tẩy một chút tắm, bằng không hiện giờ sinh hoạt nhưng thật ra thật không dám tưởng tượng. Vừa mới ở bên ngoài thật sự là nhiệt, gần nhất bên ngoài thủy thiếu chút, liên quan nàng ngày thường muốn uống thủy đều đi theo giảm chút. Không gian chung dưa hấu lúc này sớm đã thủy linh linh một đám lớn lên nước chừng cùng cái sọt lớn nhỏ dường như, một cái phòng chừng cũng có mười mấy hai mươi tới cân, lấy lúc này một cân tương đương 16 lượng tới chừng này dưa hấu đã không nhỏ. Tô lệ ngôn thèm đến chảy dòng nước miếng, vội vàng đứng dậy, đem y đi phục cướp đắp ở suối nước bờ biển, nàng đứng dậy đi đến dưa hấu biên, rồi lại nghĩ chính mình tay không tiến vào, không khỏi có chút phạm sầu, lúc này siêm y còn chưa làm, lại không thể đi ra ngoài cầm đồ vật tiến vào. Tô lệ ngôn mày hơi hơi nhăn lại, ánh mắt chuyển tới một bên chính mình phía trước gội đầu lúc sau liền ném ở một bên cái châm cài đầu. Nhân gần nhất thời tiết thật sự quá nhiệt, mọi người đều có chút tâm phiền ý loạn. Nàng hiện giờ dọn ra nguyên gia, lại mất đi nguyên gia xú quý củ, bởi vậy ngày thường ăn mặc trang điểm đều lấy thoải mái là chủ, tóc cũng chỉ là dùng châm ngọc đơn giản bùi quá. Nàng tẩy quá mức lúc sau liền đem này châm ngọc đặt ở một bên, lúc này thật cũng coi như một kiện tiện. Tay đồ vật, nàng quả nhiên đem này châm ngọc cầm lại đây tìm được một con dưa hấu một châm cắm đi lên phút một tiếng dưa hấu theo tiếng mà khai dưa sớm đã chín lúc này một bị châm ngọc phá vỡ một cái tiểu chỗ hồng nhất thời liền theo này khẩu nứt ra mở ra bên trong hồng nhương hơi mang đạm kim sắc thịt quả người xem ngón trỏ đại động thơm ngọt dưa hấu nước nhi theo dưa nhương chảy vào màu tím trong đất tô lệ ngôn trước dùng suối nước đem dưa hấu tới quá lại dùng châm ngọc đem này dưa hấu cắt một nửa bản thân nhặt lên cầm lên tuy nói này trong không gian đầu không có ướp lạnh đồ vật Nhưng nhân là không gian xuất phẩm, bởi vậy dưa hấu hương vị cực hảo, nước nhiều còn lại ngọt, nàng hợp với ăn hai khối, một con đại dưa hấu chỉ còn một nửa mà thôi, này dưa hấu dùng suối nước tới quá, ít nhất có thể bảo trì như vậy mới mẹ trạng thái một hai ngày, bởi vậy nàng cũng không cần lo lắng lãng phí. Nhìn cái khác thuộc thấu dưa hấu, nàng lại dùng suối nước suối qua sau, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mặc vào lúc này công phu đã, mau đại làm xiêm y vén tóc một cái lắc mình ra trong không gian đầu tuy nói nàng ở không gian chung nốc thời gian không ngắn nhưng ở bên ngoài mới bất quá trong chốc lát công phu mà thôi bởi vậy người khác cũng không có hoài nghi tô lệ ngôn từ không gian ra tới khi một cổ oai bước nháy mắt lại đem nàng vây quanh may mắn vừa mới ở không gian chung mới tẩy quá một lần tắm lúc này tuy rằng cảm thấy nhiệt khá vậy cũng không như thế nào khó chịu tô lệ ngôn tinh thần hảo chút lại ăn nửa viên dưa hấu tức khắc giống như sống quá lại đem tiêu kiện mau hoàn công xiêm y cầm ở trong tay mấy châm liền đem cuối cùng kết thúc hoàn thành liên giao bưng nước trà tiến vào khi xem nàng vẻ mặt nhã nhặn lịch sự bộ dáng tức khắc trong lòng có chút hâm mộ liếm liếm khô ráo môi bước nhanh đã đi tới đem trong tay khay bông lúc này mới nhéo lên cây quạt nói phu nhân như vậy nhiệt thiên ngài uống miếng nước đi nàng nói xong nhìn đến tô lệ ngon trắng non như ngọc khuôn mặt phía trên nhân thiên nhiệt phù hai luồng mây đỏ khuôn mặt tinh tế non mềm thế nhưng liền nửa giọt mồ hôi cũng không lập tức không khỏi càng là hâm mộ gần nhất nguyên gia vì tiết kiệm nước Các nàng như vậy hạ nhân đều là cách hai ngày mới tẩy một hồi tắm, mỗi ngày thái dương lại đại, cả ngày ngốc xuống dưới cả người đều bay một cổ toan mùi vị. Bất quá các nàng còn tính tốt, ít nhất ăn uống còn không có bị đoạn, tuy nói không thể so từ trước dùng thủy tự tại. Khá vậy hảo quá rất nhiều chân núi thôn dân. Liên giao liếm liếm môi, xem tô lệ ngôn ánh mắt đặt ở trong tay việc thượng, thở dài, cũng không biết ông trời khi nào sẽ trời mưa, trước mấy tháng khi suốt ngày trời mưa cái không để yên, hiện giờ khen ngược. Cố tình một hai tháng cũng không dưới một dọn, nếu là như vậy đi xuống. Cũng không biết như thế nào được. Dưới chân núi rất nhiều người có phải hay không đã thiếu thủy. Tô lệ ngôn cao mày, đem trong tay xiêm y phùng hạ cuối cùng một châm, đem đầu sợi cắn nước triển khai xiêm y ở trong tay run run, này vân miên tế hoạt như tơ, dũ truy tính cũng hảo, nàng như vậy rồi ra triển, tức khắc những cái đó nhéo lên nếp nhăn liền biến mất, trở nên thuận lợi bóng loáng, quả nhiên không hổ là hảo nguyên liệu. Nàng đem xiêm y rẻ ghé vào mặt biên mama, tinh tế tới cực điểm xúc cảm, mang theo hơi hơi lạnh lẽo, đảo cực kỳ thoải mái. Liên Giao nghe nàng hỏi chuyện, trên mặt cũng hiện ra khuôn mặt rũ sầu tới, trong tay không ngừng cầm cây quạt phe phẩy, lại như cũ cảm thấy nhiệt đến làm người trong lòng hốt hoảng. Dưới chân núi rất nhiều người đã sớm không có thủy, nghe nói này hai ngày càng là làm được lợi hại, rất nhiều người mỗi ngày đi lên mấy chục dặm lộ đi bối thủy. Sáng sớm khi nghe hứa Mama nói, nguyên đại thuốc sáng sớm đi ra ngoài chọn mua khi còn nhìn đến rất nhiều người thiên không lượng liền bài đội tiếp một muốn nước uống cả ngày đâu tô lệ ngôn vừa nghe lời này trong lòng dự cảm bất hảo càng lan đúng liệt, liên giao lại là bắt đầu âm thầm phát sầu lập nghiệp trung thủy tới nàng đã hai ngày chưa từng tắm gội ở như vậy thiên nhiệt thời điểm mỗi ngày khó chịu tự không cần phải nói nhưng tốt xấu nàng vẫn là so uống không tiếp nước cường hai chủ tớ lại nói một trận lời nói trạng vạng thời điểm nguyên bản phụ trách chọn mua đồ vật nguyên hải lại là làm hắn tức phụ nhi mang theo một cái không tốt lắm tin tức tới Hứa Thị một đường chạy chậm tiến vào, đầy đầu đổ mồ hôi bất chấp sát thượng một chút, mặt mà ủ mày hê vào nhà, cấp Tô Lệ Nôn khấu một cái đầu, lúc này mới mở miệng nói: "Phu nhân, hôm nay nô tỳ ra đi ra ngoài chỉ mua chút hàng khô, gần nhất thiên nhiệt, giếng thủy lại thiếu, này thịt loại phóng không đến một ngày liền phải hư, bọn nô tỳ cũng không dám tự tiện làm chủ mua nhiều. Nhân thủy thiếu, thế nhưng liền ăn vấn đề cũng nhiều." Tô Lệ Nôn chân mày cao lại, ngồi thẳng thân mình nhìn nàng, "Rau xanh đẳng vật chính là mua chút." Hứa Thị gật gật đầu, bất quá sắc mặt vẫn có chút không quá đẹp, mua là mua chút, bất quá giá cả cũng quý, nhìn bán tương cũng không tốt, nô tỳ đương gia nói hiện giờ thời tiết nhiệt, rất nhiều rau xanh đều loại không sống, trong thành có một ít, bất quá cũng không nhiều lắm, nếu không phải phu nhân cùng làng quân thích ăn, hắn chính là nhìn đều thịt đau không dám xuống tay, nhưng thật ra gạ gáp, nô tỳ đương gia tự chủ trương, mua không ít, còn cầu phu nhân không nên trách tội mới là, đây mới là hứa thị hôm nay sắc mặt khó coi lớn nhất nguyên nhân. Tô Lệ Ngôn phía trước lấy quá 500 lượng bạc cấp Nguyên Hải, sau lại đề hắn đương đại quản sự, nhân chọn mua đồ vật sửa chữa phong ốc, lại phía trước phía sau cho hắn 1000 lượng bạc, nhưng cuối cùng chi tiêu xong còn thừa ước chừng 500 nhiều tiếp cận 600 lượng bộ dáng, Nguyên Hải còn cấp Tô Lệ Ngôn khi, Tô Lệ Ngôn không có muốn, chỉ làm hắn bản thân trước phóng, đến lúc đó nếu hữu dụng chức dùng quá lại nói, nhân ngày thường, chậc dân cư thiếu, tiêu dùng cũng không nhiều lắm, hiện giờ còn thừa ước chừng có 500 lượng, kết quả Nguyên Hải toàn làm người mua lương thực muốn người kéo mấy chục chiếc xe ngựa tiến vào, lúc này còn làm người hướng trong phủ dọn. Hứa Thị vừa mới mới biết được tin tức, suýt nữa không đương trường ngất xỉu. Như vậy đại sự tình, bản thân nam nhân thế nhưng cũng dám tự chủ trương, thật sự là đã phát thất tâm phong. nàng sợ hai dưới, không chờ người tiến vào cấp tô lệ ngôn thông báo, liền hoang mang rối loạn tiến vào trước cầu tỉnh. tô lệ ngôn vừa nghe lời này, trong lòng nhưng thật ra có chút kinh hỉ. hiện giờ thời tiết nhiệt, năm nay thu hoạch có thể tưởng tượng là hảo không đến chỗ nào vậy. Thậm chí nhân rất nhiều người không có thủy dụng, không thu hoạch cũng không phải không có khả năng, nếu là cái dạng này dưới tình huống, lương thực trướng giới là tình lý bên trong sự tình, trướng giới nàng nhưng thật ra không sợ, rốt cuộc nàng trong tay có bạc, bất quá sợ chính là lại là có tiền cũng mua không được lương thực. Hiện giờ Nguyên Hải có thể thừa dịp thời cơ này mua chút gạo thóc, nhưng thật ra ở giữa nàng lòng kẻ dưới này, lại quá chút thời gian, sắp thật sẽ không trời mưa lúc sau, chỉ sợ lương giới sẽ bay nhanh dâng lên thậm chí sẽ bán đoạn hóa cũng không phải không có khả năng. Hiện giờ trước thời gian mua, này Nguyên Hải đảo thật sự là có chút đầu vóc. Tưởng tượng đến nơi này, trên mặt nàng không khỏi lộ ra ý cười tới, vội vàng làm liên giao đem hứa thị đỡ lên, một bên cười nói, Nguyên Quản sự đảo thật sự là làm được không tồi, ta còn chưa phân phó, hắn cũng đã lấy lòng, hứa ma ma chạy nhanh đứng dậy chính là. Trước 182 chuẩn bị chữ hàng lương thảo. Vừa nghe lời này, hứa thị vừa mừng vừa sợ, lại có chút không thể tin được. Nguyên hải tự chủ trương, này nếu là thay đổi trước kia nguyên phủ, không câu nệ hắn có hay không lý do, đều là nhất không thể là nguyên gia chủ nhân tha thứ hắn tự chủ trương lý do, há liêu tô lệ ngôn thế nhưng chút nào không trách tội. Bất quá nàng nghĩ đến kia mấy chục xe tiểu sơn dường như lương thực, lại pha rác đầu đại, mới vừa theo liên giao nâng đứng lên, lại vẻ mặt đưa đám quỳ xuống, không được dập đầu nói, phu nhân, phu nhân, chính là nô tỳ kia đương ra mua, cũng không phải là chút lương thực, kia sát ngàn đao đem phu nhân đặt ở hắn châu đó mấy trăm lượng bạc toàn cấp mua lương thực hứa thị đang sầu đến đầy đầu tóc đều mau trắng kia xương nguyên hải lại bản thân lại đây thỉnh tội hắn trước tự chủ trương là một chuyện nhưng bất luận chuyện này đến tuột cùng là tốt là xấu về tình về lý hắn lúc này cũng nên tiến vào cấp tô lệ ngôn nhận cái sai mới là nguyên hải mới vừa vừa tiến đến liền nhìn đến bản thân lão bà khóc đến thương tâm không thôi bộ dáng đôi mắt mới vừa xem một cái liền thành thành thật thật hướng tô lệ ngôn quỳ xuống phu nhân nô thiện làm chủ trương cầu phu nhân trách phạt. Hắn một mở miệng chính là cầu phạt, Hứa thị hung hăng chừng mắt nhìn Trượng phu liếc mắt một cái, lại tức lại cấp, cố tình lại luyến tiếp thật sự mắng hắn, chỉ có thể đáng thương hề hề xem tô lệ ngôn, cái chán hung hăng điểm vài cái mà, xin tha nói, phu nhân, nô tỳ đương gia ăn nói vụng về cũng sẽ không nói, nhưng hắn xác thật là vì phu nhân suy nghĩ, phu nhân ngài tha hắn một hồi đi. Nguyên Hải trước kia ở Nguyên gia chưa bao giờ chịu quá như vậy trọng dụng, liền tính lúc trước ở kinh thành từ thị trưởng gia là lúc Hắn cũng là đi theo đại tổng quản đánh trợ thủ chạy chạy chân mà thôi, nhưng đi theo tô lệ ngôn một phòng phân ra ra tới sống một mình, lại là thực sự thật trở thành một tay, hắn ngoài miệng không nói, nhưng hứa thị biết hắn trong lòng hưng phấn, lại cảm kích tô lệ ngôn trọng dụng, thề phải làm ra một phen thành tích tới, tiêu tô lệ ngôn đối hắn càng vì tín. Nhiệm, lúc này mua lương thực tuy rằng là tự tiện làm chủ, nhưng hứa thị thật đúng là chưa nói sai, hắn là một lòng vì tô lệ ngôn suy nghĩ. Đứng lên đi, làm gì vậy? Ta lại chưa nói thật muốn phạt hay. Tô lệ ngôn khẽ cười cười, làm này một cái bình tĩnh thành thật, một cái khóc lóc xin tha hai phu thê đứng dậy, ta lại không có trách các người, ngược lại còn phải khen nguyên quản sự làm tốt lắm. Hiện giờ thời tiết nhiệt, năm nay thu hoạch lại không thỏa đáng, mua chút lương thực không ngừng là năm nay có thể ăn. Sang năm còn phải ăn thượng một năm, nguyên quản sự làm được không tồi, ai nói muốn phạt hắn. Nàng lời này mới vừa vừa nói xuất khẩu. Hứa thị liền lắp bắp kinh hãi, trên mặt còn đầy mặt nước mắt hồ hồ. Mới lên đầy đầu mồ hôi, đảo thật sự là trật vật bất kham. Bất luận người này ngày thường cỡ nào giàu hoạt, nhưng đối chính mình trưởng phu đảo thật sự là một lòng. Trong mắt nôn nóng lo lắng liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, nàng há miệng thở dốc, chính là phu nhân, nô tỳ đương gia chính là đem bạc toàn mua lương thực. Vừa mới còn rất khôn khéo, còn đang trách Nguyên Hải ăn ngay nói thật đầu gốc chuyện bất quá con tới sẽ không cầu tình, lúc này hứa thị bản thân cũng phạm vào ngốc, Nguyên Hải nhìn lao bà liếc mắt một cái. Trong ánh mắt mang theo ấm áp, Nhưng ngoài miệng lại là nói không nên lời nói cái gì tới, quả thật là như thế thị theo như lời miệng vụ về. Tô lệ ngôn nhịn không được muốn cười, đứng lên đi đứng lên đi. Còn không phải là nhiều mua chút lương thực sao, ngày mai nguyên quản sự còn đi mua một ít, chúng ta liền tính là ăn không hết, cũng không thể dừa gần đói, nhưng đến muốn ăn thượng một chính năm. Hùng chi lương thực nhiều, lại vô dụng còn có thể tiếp tế một chút người chung quanh. Ít nhất cũng có thể tích chút đức. Hứa thị vừa nghe Tô lệ ngôn còn muốn lại mua lương thực nói kia trái tim tức khắc lỏng xuống dưới, thật sự là tin tưởng Tô Lệ Ngôn thật sẽ không trách bọn họ, lao đem nước mắt, nhịn không được muốn cười, Nguyên muốn đứng dậy, lại là không biết vừa mới khẩn trương quá độ, lúc này cả người xùi lơ, nơi nào còn có sức lực, Nguyên Hải xem tức phụ nhi bộ dáng này, duỗi tay vị nàng lên, hứa thị đỏ mặt lên, bất quá lại cũng không kháng cự. Nhìn đến này vợ chồng hai người bộ dáng, Tô Lệ Ngôn cười cười, liên rao, đi thay ta từ trang xu lại lấy 10 tấm ngân phiếu tới. Nguyên quản sự ngày mai lại cấp đem này, đó bạc thay đổi thức ăn trở về, rau quả giống như là có, cũng không câu nệ, cùng nhau toàn mua, Lang Quân thích ăn này đó mới mẻ, cũng không cần so đo ngân lượng. Nàng đây là một hồi so một hồi còn phải tin tưởng Nguyên Hải. Tuy rằng Tô Lệ Nôn tổng cộng tới nay cấp Nguyên Hải bạc cũng không thua một ngàn lượng, nhưng còn chưa bao giờ một lần liền đã cho như vậy nhiều, làm hắn qua tay. Nay 10 tấm ngân phiếu, một trương chính là 100 lượng mặt trán, 10 trương tổng cộng chính là 1 ngàn lượng, Nguyên Hải nhãn hiện lên kích động được đến tô lệ ngôn khẳng định, hắn trong lòng sinh ra một loại kiêu ngạo cùng cảm kích tới đối tô lệ ngôn càng là khang khang một mực, vội vàng cảm tạ tiếp nhận ngân lượng, đôi tay hơi hơi cũng có chút run rẩy. một bên hứa thị nhìn đến như vậy nhiều bạc, lập tức thật vất vả đứng vững thân mình lại có chút mềm, nàng tất nhiên là thấy được bản thân nam nhân trong mắt vui mừng, biết hắn không phải vì này đó bạc, bất quá là vì tô lệ ngôn khẳng định mà thôi, lập tức trong lòng cũng có chút phức tạp, nàng nguyên bản đi theo tô lệ ngôn ra tới. Cũng bất quá là vì quá thượng hảo nhật tử, cũng không phải có bao nhiêu trung tâm, nhưng hiện giờ nhìn đến bản thân nam nhân ánh mắt, nơi nào còn có không rõ, trong. Long thâm thở dài một hơi, đối tô lệ ngôn cũng sinh ra cảm kích cùng trung tâm tới. Này hai phu thê lo lắng một trận, lại cao hứng sợ hãi một trận, tô lệ ngôn xem này hai người sắc mặt, khỏe miệng biên lộ ra vẻ tươi cười tới, nếu các ngươi đi theo lang quân ra tới, lang quân cùng ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi nếu ta dám dùng nguyên quản sự, cũng là tin tín nhiệm ngươi năng lực Này tiền bạc việc, ta tưởng nguyên quản sự trong lòng cũng đều có đúng mực, sau này không cần như thế sợ hãi, ta cũng không phải kia chờ hà khắc người, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm việc, lại. Trung tâm với lang quân cùng ta, tự nhiên ta cũng không phải kia chờ tiểu khí. Nguyên hải phu thê vừa nghe nàng tín nhiệm nói, tức khắc trên mặt hiện ra kích động chi sắc, tô lệ ngôn không ngừng là ngoài miệng nói nói mà thôi, thật sự là dùng hành động chứng minh rồi điểm này, nàng lập tức ra tay làm nguyên hải suy nhiều như vậy bạc. Như vậy bút tích trước tiên nguyên hải gia nằm mơ cũng không nghĩ tới, đừng nói người bình thường ra làm không được, ngay cả lúc trước nguyên gia ở thượng kinh nhất hiển hách là lúc, kia đại quản sự trong tay cũng hoàn toàn không nhất định. Suy quá nhiều như vậy ngân lượng, giống nhau chọn mùa, đều là hạ sợi, làm người bắt được nguyên phủ thu trướng mà thôi, nơi nào giống như hắn như vậy, trên tay cầm bạc, làm việc chỉ cần bằng trung tâm, so với kia lúc trước nguyên gia đại quản sự làm việc còn muốn tự tại đến nhiều. Tưởng tượng đến nơi này, Nguyên Hải trong lòng đối tô lệ nôn càng thêm càng kích, nhưng ngoài miệng lại là nói không nên lời dễ nghe, chỉ là trong lòng yên lặng hạ quyết tâm sau này phải hảo hảo vì nàng làm việc, phu thê hai người lúc này mới mang ơn đội nghĩa đi ra ngoài. Liên giao xem tô lệ nôn ly trống rỗng, lại thế nàng thêm chút thủy, cầm cây quạt thế tô lệ nôn lắc lắc, vẫn là có chút lo lắng, phu nhân, nhiều như vậy bạc, đủ khả năng lấy lòng mấy nhà tôi người, ngài mà khi thật là yên tâm. Trước kia hứa thị phong bình cũng không phải có bao nhiêu hảo. Nàng ở trong phủ Hai Chiếm tiểu tiện nghi. Người lại gian hoạt, ngày thường Tô Lệ Ngôn trong viện hạ nhân cũng không ăn ít quá nàng người đứng đầu hàng, càng miễn bản quản phòng bếp, nhiều ít có thể vớt đến chút nước luộc, bất quá là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tuy nói hứa thị đi theo Tô Lệ Ngôn ra tới, nhưng liên giao đáy lòng cũng không thấy đến có bao nhiêu thích nàng. Lúc này thấy Tô Lệ Ngôn ra tay hào phóng, nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Dung ngươi thì không nghi." Tô Lệ Ngôn lắc lắc đầu, mở miệng giải thích, "Hứa thị không để cập tới." Nhưng nàng kia phu quân lại là cái có bản lĩnh thật tinh mắt, trung tâm có khả năng người cũng không phải là dễ dàng có thể tìm được. Nàng như vậy vừa nói, liên giao cũng có chút minh bạch. Gần nhất tô lệ ngôn ẩn ẩn cũng có bồi dưỡng nàng làm quản sự nha đầu ý tứ, nàng kiến thức nhiều, cũng không bằng trước kia giống nhau tư tưởng chỉ vây quanh nội trạch chuyển, tức khắc liền nghe ra ý tứ tới. Bất quá liên giao nghe được tô lệ ngôn như vậy vừa nói, tuy rằng trong lòng không thấy được có bao nhiêu tin tưởng hứa thị, nhưng lại lại không tự chủ được cảm thấy vui mừng. Tô lệ ngôn đối nguyên hải một nhà đều là như thế, sau này chính mình nếu là hảo hảo hầu hạ nàng, một mảnh trung tâm, khó bảo toàn về sau sẽ không có nguyên hải như vậy phong cảnh, như vậy tưởng tượng. Tức khắc ở cả người tràn ngập nhiệt tình nhi, liên quan liền trong lòng phiền muộn cũng đi vài phần, làm việc càng thêm chu toàn. Sắc trời dần dần đen xuống dưới. Cũng may trong núi dân cư thiếu, không khí lại tốt một chút, bởi vậy chờ thiên tối sầm, nhiệt độ không khí cũng không bằng ban ngày khi có thể đem người nướng chín nhiệt. Tô lệ ngôn chi có ở trong không gian tắm song. Lúc này chờ độ ấm một giang xuống, không khỏi cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nàng làm người đem cửa sổ toàn căng lên, dựa vào bên cửa sổ lạnh trên giường, gió nhẹ từng trận, tức khắc lại càng mát mẻ rất nhiều. Nhân trong núi con mũi nhiều, trong phòng khó được điểm hương hương, cũng may cửa sổ trống, lại thỉnh thoảng có gió thổi tiến vào, kia nặng nghề mùi hương nhi cũng không bằng ngày thường nghe lị người, ngược lại nhiều một kia thanh lãnh. Nguyên Phượng Khanh khi trở về liền nhìn đến trong phòng tối bộ dáng. Nhân tô lệ ngôn ngồi ở bên cửa sổ, chỗ đó do lớn vẫn chưa đốt đèn, trong phòng cũng chỉ đốt hai ngọn tiểu đèn mà thôi, ánh sáng có chút tối tăm, bất quá hắn ánh mắt như cũng là sắc bén bắt giữ đến lao bà trên mặt nhàn nhã thích dí biểu tình, không khỏi cau mày, ban đêm gió lớn, đừng tham lạnh bị gió thổi đau đầu, vẫn là thêm kiện siêm ý thì tốt hơn. Hắn vừa nói lời nói, suýt nữa ngủ tô lệ ngôn mới phát hiện hắn đã trở lại, vội vàng liền phải đứng dậy hầu hạ hắn thay quần áo lau mặt, nguyên đại lang lại là hồn thanh nói. Ngươi bản thân ngồi đừng núc nhích chính là ta chính mình tới. Đang nói chuyện, một đạo bóng ma ép tới, Nguyên Phượng Khanh thân ảnh chiều nàng đã đi tới, Tô Lệ Ngôn còn chưa ngồi dậy, liền cảm thấy một kiện xiêm y ỉa đem chính mình bao vây lên, thật vất vả thổi lạnh chút, như vậy một bị xiêm y ỉa bao vây lấy, nàng lại cảm thấy có chút nhiệt, bất quá Nguyên Phượng Khanh người này tính cách cường thế, bởi vậy nàng cũng không có dây rủa, ngược lại là ngoan ngoãn đem xiêm y ỉa xuyên, đánh cái ngáp, lúc này mới nói, phu quân hôm nay trở về đến có chút chậm có một số việc nguyên Phượng khanh bản thân cởi ra xiêm ý riên nút thắt xem lão bà có chút lười biếng biểu tình trên mặt nàng còn mang theo khát ngủ chi ý xem ra vừa mới thật là ngủ rồi hắn xem tô lệ ngôn đứng dậy xuyên dày lại lánh không ngại mở miệng gần nhất khủng có khách nhân lại đây ta ngày mai làm người lộng chút thịt cá lại đây người giúp ta thu thập một chút đến lúc đó hảo tiếp đón khách nhân tô lệ ngôn dừng một chút lập tức minh bạch nguyên Phượng khanh ý tứ khoe miệng chiều chiều có chút vô ngữ nhìn nguyên vượng khanh Lại thấy hắn vẻ mặt thản nhiên lánh đạm bộ dáng như là không có nhận thấy được tức phụ nhi ở trường mắt chính mình giống nhau. Ngược lại là dường như không có việc gì lau mặt, lại đây lập tức đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ở trên mặt nàng hôn hôn, không màng nàng dây rùa ôm nàng ngồi vào giường từ phía trên, một bên mở miệng hỏi, hôm nay làm chút cái gì? Lúc này tô lệ ngôn trong lòng có một loại chính mình biến thành tiểu hải tử, đại nhân về nhà hỏi nàng cả ngày ngoan không ngoan nghe lời không có cảm giác. Nàng khỏe mắt chịu chịu, dây rùa hai hạ có chút buồn bực gần nhất nguyên đại lang có phải hay không có chỗ nào không thích hợp nhỉ không có trước kia ở nguyên gia khi lãnh đạo, vừa trở về liền nị nàng chuyển thật sự là khác thường không thôi cũng lệ nàng trong lòng bản năng có một ít chống cử cùng phong bị nàng dễ dỗi vài cái nguyên phượng khanh cánh tay giống như sắt thép giống nhau cứng rắn nàng này ti lực đạo căn bản không bỏ ở nhân gia trong mắt cuối cùng ngược lại là mệt đến chính mình ra một thân hãn như vậy như tiên nàng ngấm lại cũng liền dứt khoát hoa ở nguyên phượng khanh trong lòng lược bất động. Dù sao trên người hắn lánh lánh đạm đạm, bị hắn ôm cũng không phải nhiều khó chịu, bản thân tìm cái thoải mái tư thế, trong miệng lười biếng nói, lai khách là ai. Phu quân nếu là lộng tới cá, trực tiếp đưa đến phòng bếp là được, hà tất làm thiếp thân còn muốn vội thượng một chuyến. Miệng nàng không tự giác mang lên một tia làm nụ chi ý, nguyên phượng khanh nghe được rõ ràng, trong mắt nhiễm một tia ý cười, ở lão bà non mềm tế hoạt lại tràn ngập co giãn gương mặt hôn một cái, ngay sau đó lại dịch đến bên môi, răng mặt tương truyền một hồi Xem nàng nguyên bản đạm phấn môi nhiệm mỹ lệ nhăn sắc, lúc này mới vừa lòng thối lui chút, phòng bếp nhưng không lệ ngôn hảo bản lĩnh, phía trước lần đó cá, vi phu hiện tại còn ghi tạc trong lòng. Ngày khác còn phải lại cấp vi phu làm thượng một hồi. Nguyên Phượng Khanh không biết tô lệ ngôn có một cái không gian sự, bất quá hắn đoán được chính mình lao bà khẳng định có chính mình không biết hạng nhất bản lĩnh, hắn ẩn ẩn đoán được ra loại này bản lĩnh không tầm thường. Nhưng nàng không muốn nói, Nguyên Phượng Khanh hiện giờ cũng không đành lòng ép hỏi nàng bất quá liền bởi vì chính mình không đành lòng bức nàng, mà nàng lại gạt không muốn nói, Nguyên Phượng Khanh liền tính biết này đúng là nhân chi thường tình, cũng trong lòng cảm thấy nén. Giận. Tô Lệ ngôn nguyên bản còn có chút buồn ngủ mơ hồ, đột nhiên liền cảm thấy lực ở chính mình trên eo tay dùng sức chút. Tình hình cũng có chút không đúng, lập tức đem đôi mắt mở tới, liền nhìn đến Nguyên Phượng Khanh âm tình bất định sắc mặt. Hắn dung mạo tuấn mỹ, bất quá mũi như hừ, cặp mắt kia lại cực kỳ sắc bén, cho người ta một loại cực kỳ lãnh đạm không hảo thân cận cảm giác. Lúc này đột nhiên thấy hắn meo lại đôi mắt. Đột nhiên tô lệ ngôn liền hoảng sợ, buồn ngủ không cánh mà bay, nghĩ nghĩ chính mình phía trước cũng không biết câu nào lời nói chọc hắn không cao hứng, nàng dây rủa một chút, lại thấy hắn mặt ly đến càng gần một ít, hay là lệ ngôn không muốn thế vi phu chiêu đái khách nhân. Hắn khỏe miệng hơi hơi cong ra một tia thật nhỏ nếp nhăn trên mặt khi cười, thoạt nhìn như là đang cười. Bất quá ngữ khí lại là mang theo lạnh băng. Tô lệ ngôn theo bản năng lắc đầu, chính khí lâm nhiên, đương nhiên không phải Thế phu quân tiếp đón bằng hiu, là thiếp thân buồn phận. Nguyên Đại Lang vừa lòng gật gật đầu, xem nàng trợn to hai mắt, trong lòng thoáng thoải mái một ít, nghĩ đến nàng vừa mới buồn ngủ bộ dáng, mày nhẹ nhàng nhăn lại, một tay ôm lấy nàng eo rửa vào chính mình trước ngực, một tay đem chống cửa sổ trúc tiết lấy xuống dưới, chỉ dư một tia tế thượng khẽ hở, lúc này mới vô vô tô lệ ngôn bối, ngữ khí tuy rằng trước sau như một thanh lãnh, nhưng lại mang theo một tia thân mật cùng sủng địch. Ngủ đi, bữa tối còn có trong chốc lát. Đến lúc đó ta gọi ngươi lên. Tô lệ ngôn lúc này xác thật cũng gây, không biết có phải hay không buổi trưa thời gian cố làm nữ công không ngủ ngủ chưa. nàng lúc này cảm thấy liền đôi mắt đều có chút không mở ra được, bởi vậy gật gật đầu, bất quá như cũng là cường chống từ nguyên phượng khanh trên người dây rũa muốn đứng dậy. Nguyên đại lang lại chỉ đương nàng không an phận muốn bản thân ngủ mà thôi, lập tức mặt hắc đến giống như đáy nồi, tay nhẹ nhàng ở nàng trên ngông trụ một cái tát, khiển trách nói, liền ngủ chính là... Chẳng lẽ còn sợ vì phu đem ngươi ném không thành." Tô Lệ Ngôn đầy mặt đỏ bừng, thủ hạ ý thức che ở chính mình ngông vịnh thượng, hướng Nguyên Đại Lang trợn mắt giận nhìn, "Phu quân, thiếp thân thế ngài làm kiện xiêm y liễu, chỉ là muốn cho ngài thử một lần mà thôi." Biết hiểu lầm lão bà Nguyên Phượng khanh nhất thời làm ra giường như không có việc gì việc, vội vàng đem tay thả lỏng một ít, đỡ nàng rơi xuống đất, Tô Lệ Ngôn trong lòng còn có chút tức giận bất bình, xem Nguyên Phượng khanh rõ ràng muốn một sự nhịn chín sự lành bộ dáng, trong lòng buồn bực vô cùng. Lúc này rồi lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, thiêu đỏ mặt đem phía trước đem liên giao điệp hảo đặt ở ngăn tủ nội siêm ý gì lấy ra tới. Siêm ý phía trên phiếm nhàn nhạt mùi hương nhi, đã là giặt hồ qua, nhân lúc này thời tiết nhiệt, này vân miên mặt liêu lại khinh bạc nguyên nhân, bất quá một hai cái canh giờ, đã đại làm, tô lệ ngôn đưa tới nguyên phượng khanh trước mặt, có chút không đẹp, phụ quân ngải thử xem đi, nếu có không thích hợp địa phương, thiếp thân lại sửa là được. Xem lão bà đã phát tính Nguyên đại Lang cũng không giận, ngược lại có chút đắc chí. bất quá hắn trong lòng cũng biết đã nhiều ngày tô lệ ngôn chỉ sợ có chút không thích hợp nhì, trước kia nàng cũng sẽ không giống hiện tại như vậy, ngẫu nhiên sẽ phát một ít tính tình, nàng luôn luôn đem chính mình khống chế được cực hảo, gần nhất có vẻ có chút tiêu táo rất nhiều, tuy nói ngày gần đây thời tiết càng thêm nhiệt, nhưng nguyên đại Lang trong lòng biết bản thân lão bà tính cách, bởi vậy trên mặt không hiện, nhưng trong lòng lại là nhất thời quyết định quá hai ngày cấp tô lệ ngôn tìm cái đại phu nhìn một cái. Nàng vừa mới mơ màng ngủ ngủ bộ dáng, Nguyên Phượng Khanh lúc này nhớ tới mẩy liền không khỏi nhăn lại. Có lẽ là khó được xem tô lệ ngôn có rõ ràng tâm tình có chút không quá giai hành vi, Nguyên Đại Lang một sửa ngày thường nghiêm cẩn tác phong, lập tức liền ở nàng trước mặt bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, quả nhiên, tô lệ ngôn trong mắt lúc sắc trở thành hư không, xem hắn hai ba hạ đem ngoại thường cởi, tô lệ ngôn có chút vô ngữ, "Phu quân, thiếp thân hầu hạ ngài xuyên đi." Nàng vừa nói, một bên đem kia kiện văn miên xiêm y ỉa jun lên mở ra, Vương chắc che ở nguyên phượng khanh trước mặt Đem hắn tởi áo tháo thắt lưng động tác chắn vào xiêm y hề bên trong Bất quá nàng dáng người tuy rằng không coi là thấp bé Nhưng nguyên đại lang thân cao thật sự là cao hơn nàng rất lớn một đoạn Bởi vậy nàng tuy rằng cử cao tay chống đỡ Nguyên phượng khanh phần vai như cũng là lộ ra tới Bất quá may mắn là đầu vai mà thôi Liền tính là bọn nha đầu xông vào cũng nhìn không đến cái gì Tô lệ ngôn thấy hắn tởi bên ngoài xiêm y hề Vội vàng liền đem trong tay xiêm y hề thế hắn mặc đi lên Nguyên Phương Khanh cũng cực kỳ phối hợp, một bên giũi cánh tay, tùy ý nàng cố sức hầu hạ chính mình mặc vào xiêm y điề, một bên xem nàng nhỏ xinh thân mình điểm chân ở chính mình trước ngực, nhân hai người thân cao nguyên nhân, nàng cần thiết muốn dán đến cực gần mới có thể thế hắn sửa sang lại cổ áo chỗ. Nguyên đại Lang giũi tay cẩn thận vòng lấy lao bài eo, tuy rằng thích như vậy thân cận, bất quá xem nàng hơi có chút cố hết sức bộ dáng, như cũ là thấp hèn chút đầu tới. Chương 183 đánh lên rượu chú ý. Này Vân Miên sắc thật kinh bạc. Mặc ở trên người cũng không có gì dường như, lại nhẹ lại mềm, nếu không phải bên ngoài có thể nhìn đến cái này xem ý đi cùng ngày thường ăn mặc nội bảo cũng không khác nhau. Bất quá nguyên đại lang coi trọng lại không phải này vật liệu may mặc có bao nhiêu quý, ngược lại làm hắn trong lòng mừng thầm chính là tức phụ nhi bắt được thứ tốt, trước tiên không nghĩ cho người khác làm, liền nàng bản thân cũng không có làm xem ý đi ấy. ngược lại là trước cho chính mình làm, này có phải hay không đại biểu cho nàng trong lòng kỳ thật là thực ngưỡng mộ chính mình. Tô lệ ngôn cũng không biết trước mắt vẻ mặt lãnh đạo Mỹ nam tử trong lòng nghĩ các loại không đáng tin cậy ý niệm, chỉ là thấy hắn ăn mặc này thân xanh biết xiêm y lìa, tức khắc mặt như quan ngọc, liền trên người hắn lạnh lẽo cũng tiêu giảm không ít, đổi lấy là tăng thêm vài phần như đích tiên giường như phiêu giật cùng đạm nhiên. Này xanh biết nhan sắc mặc ở trên người hắn ngoài ý muốn thích hợp, cũng không như hắn ngày thường thường xuyên xanh ngọc cùng màu đen. Này xanh biết sắc thái giảm đi trên người hắn âm trầm cùng lãnh đạo, nhưng thật ra làm hắn mặt mày nhiều vài tia trong sáng. Tô Lệ Ngôn xem hắn như người mẫu cái giá dường như giá người, trong lòng không khỏi có chút kinh hỉ, không dự đoán được nàng hiện giờ làm xiêm y tay nghề càng thêm lợi hại, chính là so sánh với trước kia nguyên phủ trung người hầu tú nương, chỉ sợ cũng không hoảng sợ nhiều làm. Nguyên Vương khanh nhưng thật ra đối chính mình ăn mặc tươi đẹp không có gì ý kiến, huống chi này xiêm y vẫn là từng đường kim mũi chỉ tô lệ ngôn thế hắn cùng, tức khắc giơ tay xoa xoa, vừa lòng gật đầu, "Không tồi, ngày mai vừa lúc có thể mặc." Như vậy như tiên Vân Miên là tơ tầm sở diện, mặc ở trên người mang theo một loại lạnh lẽo cảm, sắt thật là thứ tốt. Tuy nói hắn không sợ nhiệt, nhưng như thế nào cũng là tô lệ ngôn một mảnh tâm ý. Hắn rối tay sờ sờ, lại xem tô lệ ngôn trên người xem y hì, khó được khoẹt miệng biên lộ ra một tia ý cười, xem nàng vừa lòng thần sắc, lại đánh cái ngáp, sờ sờ nàng đầu, xúc tua tinh tế ôn nhuận sợi tóc, xúc cảm nhưng thật ra cực hảo. Nàng chỉ là dùng tia thẳng cột lấy rũ ở trước ngực, như vậy đơn giản bộ dáng. Sấn thượng nàng bàn tay đại nhu nãi dường như khuôn mặt nhỏ, nhưng thật ra hiện ra một tia nhương nhược cảm giác. Ngươi ngủ một lát, gần nhất thiên nhiệt, chính mình cũng muốn nhiều chú ý một ít thân mình. Nguyên Phượng khanh thanh âm nhẹ chút, xem lão bà gật đầu đáp ứng rồi, nghĩ đến nàng vừa mới ngồi ở bên cửa sổ tham lệnh chúng gió bộ dáng, mới vừa bung ra mày nhưng thật ra lại nhíu lại. Tô Lệ ngôn hôn hôn trầm trầm một giấc ngủ qua đi, tỉnh lại thời điểm sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Nàng hơi hơi giật giật Cảm giác được bên hông một bàn tay hơi hơi lặc khẩn chút, nàng vừa nhấc đầu. Liên nhìn đến Nguyên Phượng Khanh ỉ ở thượng hạ con mắt tiểu ngủ, nàng vừa mới vừa mở mắt ra, Nguyên Phượng Khanh lười biếng thanh âm liền chuyển tới, tỉnh. Tô lệ ngôn theo bản năng gật đầu, bất quá xem hắn đôi mắt không mở bộ dáng, lại nhẹ nhàng đáp một tiếng, ân. Hai người ôm vô cùng. Lúc này trên người nàng đều che ra đổ mồ hôi tới, vừa mới ngủ khi không cảm thấy, vừa tỉnh tới cả người đều dính nhớp khó chịu, tô lệ ngôn giật giật Nguyên Phượng Khanh mở to mắt tới, trong ánh mắt mang theo nhấp nháy quang hoa. Trước ngồi dậy tới, tiếp theo mới rối tay ôm vào nàng bên hông, hơi hơi dùng một chút lực, đem nàng cũng lấy lên. Hai người đứng dậy đầu tiên là gọi người thiêu chút nước gấm lại đây, nhân lúc này giếng thủy không nhiều lắm nguyên nhân, Nguyên Đại Lang chính đại Quang Minh chỉ làm người thiêu một mục thùng thủy lại đây, Ôm Không Tình nguyện Tô Lệ Nôn giặt sạch cái vên nước mục, hai người một hồi lăn lộn xuống dưới. Tô Lệ Nôn tay chân bủn rủn từ thùng đứng lên khi, trên mặt đỏ ửng tràn ngập tới rồi bên chân bữa tối khi theo thường lệ là mấy thứ đơn giản đồ ăn đã nhiều ngày nhân thời tiết nhiệt nguyên nhân rau quả đẳng vật thu hoạch đều đã chịu ảnh hưởng trong thành ít có này đó bán mới mẹ rau dưa liền tính là có cũng là mấy thứ bán tương không quá đẹp đặc biệt là một đường từ trong thành lăn lộn lại đưa về tới chính là tái hảo đồ ăn như vậy nhiệt thiên cũng héo, càng đừng nói nguyên bản liền không tốt lắm đồ vật lúc này hạ nồi đưa lên bàn tô lệ ngôn nhìn liền không có cái gì ăn uống Chỉ là gầy đẩy hai khẩu cơm, liền buông xuống chiếc búa. Một bên lại là nhớ tới hôm nay Nguyên Hải phu thê sự tình tới, nàng do dự một chút, vẫn là quyết định đem chuyện này cùng Nguyên Phượng Khanh nói một câu. Phu quân, thiếp thân nhìn năm nay chỉ sợ là có nạn hạn hán, liên giao nghe bên ngoài người ta nói, thôn dưới chân rất nhiều thôn dân năm nay cũng chưa thu hoạch, húng chi lại thiếu nước uống, thiếp thân sợ hãi sẽ ra cái chuyện gì, này trong lòng cũng hoảng, bởi vậy là Nguyên Hải cấp mua không ít gạo thóc trở về, thiếp thân là nội trạch phụ nhân Không hiểu này đó đại sự, bất quá là lung tung làm, phu quân ngài nhìn một cái còn có cái gì yêu cầu thêm điểm địa phương, giao giao thiếp thân. Thiếp thân cũng thật sớm làm chuẩn bị mới là. Kỳ thật tô lệ ngôn trong lòng đã đoán ra năm nay tám phần là đại hạn chi năm, lương thực khan hiếm là lường trước bên trong sự tình, nàng chữ hàng lương thực việc không sai, nhưng vô luận như thế nào, dù sao cũng phải bận tâm một ít cùng Nguyên Phượng khanh mặt mũi tình nhi, ít nhất muốn đem chuyện này cùng hắn nói thượng một tiếng. Miễn cho sau này phu thê hai người chi gian lưu lại cái gì ngật đắp tới, nàng cầu chính là cả đời an bình, mà không phải nhất thời thông khoái, cũng không tưởng bởi Vì này đó việc nhỏ xính khí phách, tự nhận cao ngạo mà cuối cùng phu thê chi gian bằng mặt không bằng lòng, lấy lúc này nàm tôn nữ ti tình hôn xem, chính mình cuối cùng kết quả tuyệt đối hảo không đến chỗ nào đi, dù cho nàng có không gian, khá vậy không thể chỉ thủ không gian, bản thân một người ngây ngốc cả đời. Làm được thực hảo. Nguyên Phượng khanh trong mắt lộ ra vừa lòng cùng khen ngợi chi sắc, sờ sờ tô lệ ngôn đầu, tay không tự giác thế nàng chỉnh xiêm y liễu. Năm nay đại hạn là có thể khẳng định, bất quá này thủy việc nhưng thật ra có chút phiền phức, hiện giờ chi kế, không đến tìm người muốn chút băng, đại băng hóa thủy mới hảo, chỉ mong vượt qua năm nay, lương thực chỉ sợ còn sẽ hướng lên trên trướng, làm người lại mua một ít, bạc ta tiếp viện ngươi. Hắn nghĩ đến lần trước cùng Nguyên phủ phân gia khi tô lệ ngôn dán bạc, chính mình trong khoảng thời gian này phân gia lúc sau bận về việc sự tình. Nhưng thật ra đã quên này một vụ, tô lệ ngôn ngày thường lại cực kỳ đạm nhiên, chưa bao giờ để qua tiền bạc việc, chính mình nhưng thật ra sơ sót. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra được tới tô lệ ngôn nhân phẩm, tuyệt đối là cùng chính mình một lòng, lập tức ánh mắt càng là nhu hòa. Tô lệ ngôn sờn tóc gáy xem hắn vẻ mặt nhu ý bộ dáng, lập tức phía sau lưng nổi lên từng trận hàn túc, không biết hắn trong lòng là suy nghĩ cái gì, nghe hắn mở miệng muốn trợ cấp chính mình bạc, tuy rằng không biết Nguyên Phượng Khanh là từ đâu nhi tích cốc này đó vốn riêng. Nhưng nguyên đại lang người này tính tình cường nghị như sắt, quả quyết sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng, hắn nếu nói muốn bổ chính mình bạc, vậy chứng minh trong tay hắn bạc tuyệt đối không ngừng mười mấy vạn hai mà. Thôi, nói không chừng còn có chút thứ tốt. Tô lệ ngôn trong lòng không biết như thế nào, đột nhiên liền nhớ tới ngày ấy hoa thị lại đây nói tô bình thành muốn đưa tô lệ chất tới cấp nguyên phượng khanh làm thiếp nguyên nhân, bởi vì hắn lộng tới hiếm có dị thường dưa hấu, chứng minh người này năng lực hơn người, đều không phải là vật trong ao. Nàng lúc ấy nghe được chỉ là đem tâm đặt ở không nghĩ cùng thứ mỗi cùng hầu một phu phẫn nộ thượng, lúc này lại là nhớ lại cái kia năng lực hơn người đánh giá. Phu quân, thiếp thân nếu gả cho ngài, tự nhiên không nghĩ lại cùng phu quân phân cái lớn nhau, nhưng cái đó bạc cũng không tính cái gì. Thiếp thân bất quá nội chạch phụ nhân, trong tay còn có chút bạc đâu. thiếp thân mẫu thân phía trước lại đây khi, lại cho thiếp thân một ít, ngày thường ăn mặc chi phí cũng không dùng được nhiều ít, phu quân cũng không cần như thế khách khí. Tô lệ ngôn lời này nhưng thật ra xuất phát từ chân tâm, Nguyên Phượng Khanh nghe xong, ánh mắt lué lué, không có nói nữa. Hai người vội vàng ăn hai khẩu đồ ăn, cũng không có gì ăn uống. Tô lệ ngôn nhớ thương bản thân trong nhà mấy khẩu đã khô hơn phân nửa giếng, trong lòng nghĩ muốn đi phong chút thủy đi vào, bất quá nàng ngày thường bên người đều thủ người. Ban ngày không cần phải nói, gần nhất mấy ngày ban ngày bọn hạ nhân đôi mắt cũng không dám chớp, lúc nào cũng đều phải thủ này mấy khẩu giếng, liền ngóng trông kỳ tích xuất hiện này nước miếng giếng thủy lần thứ hai mang thượng, Nàng liên tính là tưởng tới gần, cũng không có khả năng là lặng yên không một tiếng động, cái này biện pháp tô lệ ngôn nghĩ tới nghĩ lui, lại là không thể thực hiện được. mà buổi tối đi, nguyên đại lang tùy thời đều nhìn chăm chăm nàng, tô lệ ngôn càng là tìm không thấy lấy cơ rời đi, mắt thấy nước giếng mau thấy đế tô lệ ngôn trong lòng cũng phát sầu, nếu là giếng không thủy, nàng liền không thể minh chính luôn thuận tắm gội xuyên sạch sẽ siêng y, y, y như vậy, kết quả rõ ràng có không gian không thể dùng. Có thủy cũng không thể tẩy mục, quả thực so không có thủy càng vì thống khổ. Xem nàng nói nói chuyện liền đã phát ngốc, Nguyên Phượng Khanh nghĩ đến nàng vừa mới cũng không ăn qua thứ gì, cao mày. Tô lệ ngôn vừa mới mới ngủ trong chốc lát, lúc này chính tinh thần, cũng không có gì buồn ngủ. Bởi vậy lại lấy vân miên ra tới, chuẩn bị cũng cho chính mình tái thượng một kiện xiêm y đi hè. Hôm nay xem Nguyên Phượng Khanh thử một hồi xiêm y đi hề, lệnh nàng lúc này cũng có hứng thú, bởi vậy một bên cầm vải vóc để sắt vào ngọn đèn dầu biên. Một bên câu được câu không cùng Nguyên Phượng Khanh nói chuyện, Nguyên Đại lang cầm quyển sách tạng, ánh mắt lại không có phóng tới sách vở thượng, ngược lại như có như không đem ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống lao bà trên người, trong lòng mạc danh cảm giác gan Bình! Ngày thứ hai Nguyên Hải lại lánh mệnh, đi ra ngoài mua không ít lương thực, xe ngựa kéo cả ngày, khiến cho chân núi các thôn dân từng trận chú mục, này đó các ba tánh trong lòng đối giàu có nhân ra bản năng cảm thấy sợ hãi cùng kính ý, nhưng cũng đồng dạng. Bọn họ trong lòng sẽ đối nguyên gia nhân gia như vậy cảm thấy sợ hãi cùng bản năng sợ hãi đồng thời, lại sẽ đối bọn họ sinh ra một ít thù hận cảm tới, đặc biệt là vào lúc này, phát sinh tai nạn là lúc, mắt thấy chính mình này một năm thu. hoạch đều sắp khó giữ được, mà nguyên gia lại như là cao cao tại thượng, như cũng là xe lớn lương thực không ngừng kéo về ra, tương so dưới, thật sự rất khó gọi người không đỏ mắt. Liên tiếp vài ngày đều ở đưa lương xe ngựa hướng nguyên gia bên này mà đến. Ngày ấy nguyên phượng khanh theo như lời bằng hữu lại tương lai đến, bất quá nguyên phượng khanh lại như là không có để ý, ngược lại là liên tiếp tặng nàng không ít quý hiếm trang sức cùng siêm ý, ý nguyên liệu chờ trở về, luôn là một ít nữ nhi ra thích dùng đồ vật, son phấn chờ cái gì cần có đều có, tuy rằng nàng ngày thường vô dụng, nhưng nguyên phượng khanh giống nhau cũng không bỏ xuống, trong đó mấy thứ chân quý. Trang sức, không ở nàng của hồi môn trung đáng giá nhất kia viên mắt mèo thạch dưới, thoạt nhìn giá trị xa xỉ bộ dáng. Tô lệ ngôn đánh giá ít nhất mấy thứ này cũng không ngừng kêu mười vạn lượng, mấy thứ này giá trị, chỉ biết nhiều không phải ít. Nàng bản thân tự mình thu thập hảo, lại thượng khóa đặt ở chính mình trang su chỗ sâu nhất, tuy nói sáng sớm đã cùng Nguyên Phượng Khanh nói không cần còn chính mình ngân lượng việc, nhưng hiện giờ Nguyên Phượng Khanh gần nhất không phải mình đưa nàng bạc, thứ hai lại cùng loại trưởng phu đưa bản thân lão bà lễ vật ý tứ, bởi vậy nàng cũng không có lui về, mà tô lệ ngôn cũng vẫn chưa đem tâm tư đặt ở này phía trên, chỉ là đem mấy thứ này trân trọng phóng hảo ngược lại là nghĩ gần nhất đã càng Thêm thấy đại giếng, trong lòng bắt đầu nổi lên sâu tới. Nguyên gia Trung Hạ Nhân đã dần dần có nhân sinh ra bất an tới, nhưng bởi vì Tô Lệ luôn luôn luôn trị hạ thích đáng, bởi vậy lúc này nhưng thật ra vẫn chưa ra cái gì nhiễu loạn. Hơn nữa Nguyên Phượng Khanh người này trời sinh liền có một loại làm người sợ hai bản lĩnh, mọi người tuy rằng ngầm bất an, nhưng bên ngoài thượng như cũng là các làm các sự tình. Đến tháng 6 trung khi, thời tiết càng thêm nhiệt đến lợi hại, như là sinh sôi muốn đem người nướng ra ru tới. Mà lúc này tô lệ ngôn là lại có chút ưu sầu lại có chút vui mừng, ưu sầu chính là nàng tìm không thấy cơ hội đi nước giếng chung dẫn chút chính mình không gian thủy, bởi vậy rõ ràng chính mình là không thiếu thủy, nhưng lại bên ngoài thượng làm theo đến cùng mọi người giống nhau không tẩy mục thời gian giảm bất rất nhiều, mỗi ngày nàng tuy rằng đã bất thời giờ tiến trong không gian tẩy mục qua, nhưng vì tránh thay mắt của người, không làm cho liên giao đám người chú ý, buổi chiều khi nàng sẽ không bao giờ nữa dám vào trong không gian tẩy mục, một hồi ngủ trưa ngủ xuống dưới. Nàng đầy người đổ mồ hôi, cùng không tắm xong cũng không có gì khác nhau, tình huống như vậy hạ, nàng rõ ràng có thủy, lại không thể chính đại quang minh dùng, trong lòng buồn bực liền không cần nhắc lại. Mà vui mừng, còn lại là tô lệ ngôn không gian trung kia cây đã nở hoa kết quả tiếp cận mò hai năm thời gian nhân sâm quả, rốt cuộc sắp thành thủ. Hiện giờ trái cây trên người đã ẩn ẩn phiếm ra nhàn nhạt mỏng manh kim quang, quả thân so nàng lần trước ăn qua hai chỉ lược tiểu một ít, nhưng bất luận là nhìn từ ngoài, vẫn là này nhân sâm quả cấp tô lệ ngôn cảm giác. Nàng đều phát hiện này trái cây giống như muốn so thượng một lần kết quả trái cây hiệu quả càng tốt, lợi hại hơn dường như. Mắt thấy này trái cây mau thành thục, tô lệ ngôn trong lòng cũng có chút ngốc không được, rất sợ này trái cây nào một hồi chưa chừng lại đột nhiên gian lọt vào trong không gian, chính mình thủ hai năm, vẫn là không ăn thượng một ngụm. Tuy nói này trái cây rơi vào không gian chung cũng là chính mình chịu huệ, bất quá không gian thăng cấp còn có thể tưởng cái khác biện pháp, nhưng chính mình lại không phải lúc nào cũng có thể ăn được đến này trái cây. Thậm chí lấy này trái cây một lần so một lần càng dài kết quả thời gian tôi xem, trời biết lần sau lại lần nữa nở hoa kết quả khi, nên là chờ đến bao giờ. Bởi vì này nguyên nhân. Tô lệ ngôn đối chính mình trong không gian nhân sâm quả thụ đặc biệt để bụng, mỗi ngày luôn là không buông tha bất luận cái gì một cái một chỗ cơ hội, muốn vào trong không gian đầu nhìn một cái. Ngẫu nhiên có tưởng thế này trái cây tới nước xúc động, đã là hy vọng chúng nó chạy nhanh thành thục, lại là sợ chúng nó thành thục đến quá nhanh, chính mình lại không ở không gian trung tình cảnh phát sinh. Nhưng thật ra mâu thuẫn bằng phần. Nàng nắm lấy chiếu không gian phía trước tình huống tới xem. Nếu là chính mình có thể chính mắt nhìn không gian lại thăng lên một bậc, này nhân sâm quả nên là khẳng định sẽ thụ. Bất quá nàng lúc này trong tầm tay có thể sử dụng thực vật hạt giống không nhiều lắm, nàng trước kia có lộng tới, cơ hồ đều đã loại ở trong không gian đầu, cũng chính là bởi vì như thế. Này không gian thăng cấp nhanh, nhân sâm quả mới có thể kết đến nhanh như vậy, bằng không chiếu phía trước tốc độ tới xem. Liên tính là chờ thượng 10 năm sau cũng không phải không có khả năng. Bởi vậy Tô Lệ Nôn lúc này tuy rằng đoán được chân tướng, nhưng lại không bột đấu gột nên hồ, trong tay cũng không nửa điểm hiếm lạ sự vật, cũng cũng chỉ có thể nhìn kia mau thành thục nhân sâm quả thở dài. Mà lúc này ngoại trạch, thời tiết nóng bức dị thường. Biết đang ở trên cây ra sức kêu to, bên ngoài thái dương nóng rát. Chiếu đến sân ngoại lượng đến có chút lóe mắt, mấy cái bà tử đứng ở thái dương phía dưới bóng ma, mỗi người mồ hôi như mưa hạ. Tô Lệ Nôn mơ màng sắp ngủ. Nàng ngày gần đây cũng không biết là làm sao vậy, tổng cảm thấy mỗi ngày đều ngủ không tỉnh dường như, lúc này tuy rằng còn nghĩ không gian chung sự tình, nhưng như thế nào cũng nhắc không nổi tinh thần tới. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, nguyên bản mấy cái lười biếng muốn chết không sống bà tử tức khắc tinh thần rung lên, quay đầu lại nhìn lại, lại thấy bốn cái bà tử các nâng hai cái đại rượu lưu hàng suy hàng suy chiều bên này đã đi tới, trên người siêm y sớm đã bị mồ hôi tầm ướt, nhìn đến mái hiên phía dưới thủ mấy cái thô sử bà tử khi. Này hai người ánh mắt sáng lên, vội vàng liền đẳng ra tay phương hướng bên này vây vây, vài vị mama tới hỗ trợ phụ một chút đi. Xem các nàng này một đường đi tới sắc thật cũng mệt mỏi, này mấy cái bà tử tuy rằng nhìn bên ngoài nóng bức thời tiết không muốn đi lại, nhưng rốt cuộc đều là một đường từ nguyên gia ra tới, nhiều ít còn có vài phần tình nghĩa, bởi vậy vừa nghe lời này, cũng liền đốn xuống dưới, đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng liền giúp đỡ đáp nổi lên này rượu. Có này mấy cái bà tử hỗ trợ, Nguyên bản nâng rượu hai người tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, có công phu đảo khăn ra tới đai buộc chắn đầu, một bên lấy chỉ tay háo quả gió, trong miệng cười nói, đây là lang quân lệnh người đưa tới trở về rượu, nghe nói là 30 năm phân trúc diệp thành, một vò chừng 16 cân, còn may mắn gặp vài vị mama, bằng không chúng ta 2 tỷ muội nhưng chịu khổ. Mấy người nói nói cười cười, một đường đi vào nội viện, mấy cái thủ bên ngoài bà tử không có chủ tử phân phó cũng không dám đi vào, bởi vậy đem rượu trả lại cho hai vị nâng rượu bà tử. Hai cái bà tử ngàn ân vạn tạ đã qua, phân biệt từ trong lòng ngực đảo mấy cái tiền đồng ra tôi ấn đến này, mấy cái hỗ trợ bà tử trong tay, kia mấy người tức khắc trên mặt lộ ra ý cười tới, cũng coi như là giai đại vui mừng. Này hai người mới nâng rượu vào nội viện bên trong. Tô Lệ ngôn lệch qua trên giường nửa ngủ nửa tỉnh là lúc, liền nghe được bên ngoài có người tiến vào cùng liên giao truyền lời, nàng nghe được mơ mơ màng màng, nhưng nguyên đại lang lệnh người đưa rượu trở về mấy chữ nàng lại là nghe vào lỗ tai, lập tức liền đem mí mắt mở to mở ra lười biếng nói, chính là lang quân lệnh người tặng đồ đã trở lại. Liên giao nguyên bản cho rằng nàng đang ngủ, đang muốn phóng nhẹ chút tiếng bước chân tiến vào, vừa nghe đến tô lệ nôn mở miệng nói chuyện thanh âm, nhất thời nhanh hơn bước chân tiến vào xem nàng lệnh qua trên giường muốn ngồi dậy bộ dáng, vài sợi đen nhánh sợi tóc bị mồ hôi dán lên trên chán, khuôn mặt từng đỏ, môi lại là có chút khô, vội đáp ứng nghiêng về một phía chén nước lại đây, đưa tới tô lệ nôn trên tay, hầu hạ nàng uống xong, mới nói, lang quân lệnh người tặng hai vỏ rượu trở về. Nô tỷ đang nghĩ ngợi tới làm người trước nâng vào nhà, chờ phu nhân tỉnh lại làm tính toán đâu, không khéo ngại lại là tỉnh lại. Gần nhất Nguyên Phượng Khanh thường xuyên đưa vài thứ cấp tô lệ ngôn, nay tại nội trạch bên trong đã không coi là cái gì bí mật, bất quá này hai người còn xem như niên thiếu phu thê, nguyên đại lang bên người lại thanh tĩnh, không có gì nữ nhân tranh phong vùng, giấm. Hai người ân ái đảo cũng lệnh người hâm mộ, nội viện chỉ phải tô lệ ngôn một cái nữ chủ nhân, mọi người đều là thế nàng làm việc, có thể thấy nàng được sủng ái. Tự nhiên mỗi người đều là vui mừng, không có mặt khác nữ nhân gì nương. Không có phép phái, đảo cũng một mảnh bình thản. Bất quá này châu đáo trang sức đưa đến không ít, bất quá này rượu lại vẫn là đầu một hồi đưa lại đây. Trước 184 mang thai chúng dấu hiệu. Nguyên quản sự lệnh người đem này hai vò rượu cấp phu nhân đưa vào tới, nói là lang quân tự mình phân phó. Hai cái bà tử thành thật lại đem vừa mới cùng bên ngoài người ta nói quá nói lại trọng nói một lần. Tô lệ ngôn gật gật đầu. Lệnh liên giao phân biệt lấy hai cái túi ra tới đưa tới này hai cái bà tử trên tay, một bên ôn hòa cười, như vậy nhiệt thiên, các ngươi đảo cũng là tận lực, này đó đồng bạc các ngươi hảo sinh thu hồi đến đây đi. Hai cái bà tử đầy mặt đôi cười, phía trước vất vả sớm đã không cánh mà bay, vui mừng từ liên giao trong tay tiếp nhận túi tiền, lại hướng tô lệ nôn khấu vài cái đầu, lúc này mới gắt gao nhéo trong tay đánh thưởng, liền miệng cười lui đi ra ngoài. Phu nhân, này rượu chính là muốn đặt ở địa phương nào? liên giao nhìn này hai cái bình rượu hướng tô lệ ngôn hành lễ này hai cái bình rượu nhưng phân lượng không nhỏ mỗi đảng chừng 16 cân nhiều thập phần chiếm địa phương bất quá thứ này là nguyên phượng khanh tự mình phân phó lệnh người đưa tới lại là thượng niên đại rượu ngon thuộc về có tiền cũng không dễ dàng mua được bởi vậy liên giao còn có chút phạm sầu mà lúc này tô lệ ngôn trong lòng lại sinh ra một cổ ý nghĩ kỳ lạ ý niệm tới nàng lúc này nghĩ chính mình không gian không gian chung thời gian trôi đi nhanh như vậy lại còn không có buông tha rượu đi vào Này rượu cũng là thuộc về càng trầm càng hương, nếu là bỏ vào đi thời gian lâu rồi, không biết không gian có thể hay không bởi vậy mà thăng lên một bậc. Nàng gần nhất suốt ngày nắm lấy không gian thăng cấp sự tình, ước gì bản thân không gian sớm thăng cấp, làm cho nàng người nọ tham quả mau mau thành thủ. Nàng gần nhất cũng cảm giác ra bản thân có chút không thích hợp nhì, nhưng rốt cuộc thân thể chỗ nào không tốt, lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới, chỉ cảm thấy mỗi ngày cũng chưa cái gì tinh thần, lười biếng, suốt ngày nhưng thật ra rất muốn ngủ. Trước kia miễn cưỡng còn có thể nhập khẩu đồ ăn, lúc này lại là làm nàng có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Nhưng thật ra người nọ tham quả tư vị nhi không tồi. Nàng phía trước ăn qua một viên, lúc này nhớ tới chỉ cảm thấy mồm miệng sinh hương. Đầy miệng nước miếng suýt nữa liền chảy ra. Tô lệ ngôn trong mắt xoay chuyển, nhìn kia bình rượu liếc mắt một cái, phía trên còn dùng bùn đất phong khẩu, trung quanh còn triền vải đỏ, phía trên hồ một ít thổ hoàng sắc không biết là gì đó đồ vỡ, hiển nhiên phong đến thập phần kín mít. Tô lệ ngôn có chút thất vọng. Lệnh người đi gõ gõ kia phía trên bùn thối này rượu chính là mở ra quá không có, các ngươi cho ta nhìn một cái, dùng đồ vật gõ một gõ. Liên giao đáp ứng rồi, bản thân lệnh người đi cầm cái tiểu đồng chú ý lại đây. Thằng đi gõ gõ kia bao ở đàn thượng bùn nơi, len ken hai tiếng. Kia bùn nơi phía trên liền rắc cũng chưa gõ xuống dưới một chút, nghe thanh âm liền biết thứ này thực rắn chắc cứng rắn. Tô lệ ngôn nghĩ đến chính mình không gian, do dự một chút, dứt khoát bản thân linh váy lại đây, một phen tiếp nhận liên giao trong tay tiểu cây búa. Hơi hơi tăng lớn chút khí lực, loảng xoảng loảng xoảng vài tiếng. kia buồn nơi như cũ văn ti chưa động, bất quá nặng nề thanh âm lại là có thể hiện ra đàn đựng đầy rượu ngon tới. Liên giao xem nàng có chút thô bạo động tác, hoảng sợ, xem tô lệ ngôn vẫn muốn dùng lực bộ dáng, vội vàng xuất khẩu ngăn cản, phu nhân. Nhưng đừng xử mạnh mẽ, nếu là đêm này cái bình gõ phá đảo không đẹp, này rượu chính là 30 năm trầm hương. Nếu là hủy hoại một vò, rất đáng tiếc. Càng vì quan trọng. Lại là này rượu nãi nguyên phượng khanh lệnh người đưa về tới, nếu là có cái cái gì sơ suất chỉ sợ này phu thê hai người muốn nháo ra cái gì mâu thuẫn tới. Tô lệ ngôn vừa nghe nàng lời này, có chút hề phải đem bàn tay trở về, lại không cam lòng. Dứt khoát đem kia tiểu đồng chủ y ném ra, bản thân vươn xanh miết dường như tay nhỏ đi sờ sờ. Kia phong khẩu bùn nơi đã cứng rắn đến giống như ván sắt giống nhau, nàng đốt đều có thể cảm giác được kia mặt ngoài có chút rất nhỏ bất bình chỗ tiểu thứ cắt tay cảm giác, trong lòng thất vọng biết chính mình đánh chủ ý là không được, phất phất tay, đem rượu nâng đến thiên phòng trước phóng. Buổi tối thời điểm chờ lang quân trở về, ta hỏi qua hắn lại làm quyết định. Nàng lúc này vẫn là không có hết hy vọng, bất quá chính mình hiện giờ không thể mở ra, lại là hạ quyết tâm buổi tối chờ nguyên Phượng khanh khi trở về làm hắn thế chính mình gõ khai. Nàng dù sao cũng phải lộng chút rượu đến trong không gian, thử qua mới bằng lòng hết hy vọng. Liên giao vừa thấy nàng thôi tay, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lệnh người đem rượu nâng đi, như là rất sợ nàng đổi ý dường như. Bất quá trong lòng cũng sợ hãi nàng sinh khí, vội vàng lại thò qua tới một bên quạt một bên cầm mỹ nhân rửa thế nàng gõ chân, xem nàng biểu tình bình tĩnh, lúc này mới trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tô lệ ngôn nguyên tưởng rằng gần nhất mấy ngày Nguyên Phượng Khanh cũng không biết ở vội cái gì, nên là mỗi ngày trời tối khi mới hồi viện, ai ngờ hắn thái dương còn chưa xuống núi, cũng đã trở về, không khỏi nhưng thật ra có chút kinh hỉ, Xem hắn vào nhà thân ảnh, vội vàng nhảy xuống giường, liền dây cũng chỉ là vội vàng bộ tiến chân ngọc liền nguyên đại lang chạy tới, phu quân đã trở lại, xem nàng hài tử dường như mao mao táo táo bộ dáng, nguyên phượng khanh mày hơi hơi nhăn lại, động tác chậm một chút, ta cũng sẽ không chạy. lời tuy là nói như vậy, bất quá khoẹt miệng biên lại là như có như không lộ ra một tia ý cười tới, xem nàng ân cần đi ninh khăn, hắn cũng tiếp nhận tới lau mặt, lại tiếp nhận nàng sớm đã phủn ở trong tay xiêm y để đổi qua, lúc này mới xem tô lệ nôn lấy lòng bộ dáng, trong miệng nói, lệ nôn hôm nay nhìn tinh thần nhưng thật ra hảo chút. Giữa trưa chính là ngủ Hắn lần trước trong lén lút sấn tô lệ ngôn ngủ Khi tìm người lại đây cho nàng đem quá mạch Khi đó tuy rằng mạch tượng không rõ ràng Nhưng hắn trong lòng cũng nắm chắc Chỉ sợ nàng là có thai Chỉ là nguyên đại lang cũng không biết chính mình trong lòng nghĩ như thế nào Cũng không đem chuyện này cùng nàng nói qua Nhưng trong lòng lại là để bụng chút Âm thầm lệnh người đem hết thể đối phụ nhân Mang thai thứ không tốt đều nhặt cái sạch sẽ Tô lệ ngôn nguyên bản nhìn là rất khôn khéo Bất quá Gần nhất mấy ngày lại là hiện có chút tùy tiện lại là không chú ý tới nàng xem ý hiền giặt hồ bà tử đã hồi lâu vô dụng hương liệu hơn qua nhưng thật ra hoài trong chốc lát bất quá phu quân ngày hôm nay làm người tặng hai vỏ rượu lại đây thiếp thân cũng không biết để chỗ nào nhi khiến cho người nâng tới rồi sườn trong phòng ngài nhìn nếu không thỏa đáng lại làm người một lần nữa buông tha đi tô lệ ngôn nhưng thật ra thật sự không ý thức được chính mình thân thể biến hóa nàng lúc này lòng tràn đầy đều là nghĩ thế nào làm nguyên phượng khanh đem kia bình rượu mở ra chính mình hảo lộng chút rượu phóng tới trong không gian đầu bởi vậy tự nhiên không chú ý tới Nguyên Phượng Khanh trong mắt chợt lóe rồi biến mất ánh sáng. Cũng không ý thức được gần nhất mấy ngày nay tới giờ, mỗi lần Nguyên Phượng Khanh trở về, đều sẽ hỏi một chút nàng ban ngày khi tình cảnh, có lẽ là hỏi số lần nhiều, nàng cũng không bằng đầu một hồi kinh ngạc, nhưng thật ra thói quen bên dưới, theo bản năng phải trả lời. Người làm quyết định chính là, đối với như vậy việc nhỏ, Nguyên Đại lang trong lòng cũng không có gì hảo so đo, hắn rôi tay kéo lao bà ngồi ở tự mình trong lòng ngực, Như vậy thân mật động tác hai người gần nhất thường làm, tô lệ ngôn cũng thói quen, liền dễ rửa cũng không có, bản thân tìm cái thoải mái tư thế, nguyên đại lang trên người có một loại áp suất thấp, ở hắn bên người nếu là trong lòng khẩn trương cùng sợ hai đã không có, kỳ thật dựa vào ở như vậy mùa hè rất là thoải mái, nàng nghĩ nghĩ, có chút thật cẩn thận mở miệng, phu quân, thiếp thân hôm nay nghe người ta nói ngài đưa về tới hai cái bình rượu là trúc diệp thanh, thiếp thân muốn mở ra nhìn xem, không biết được chưa? Tô lệ ngôn trực tiếp mở miệng đề yêu cầu. Nàng biết đối Nguyên Phượng khanh như vậy tâm tư xảo trá như hồ, lại bình tĩnh quyết đoán người tới nói, chơi lòng dạ hẹp hòi sẽ chỉ làm hắn trong lòng phản cảm. Chi bằng nói thẳng, tuy nói hắn không nhất định sẽ đồng ý, khá vậy so làm hắn trong lòng sinh ghét lúc sau không đồng ý tới càng tốt. Ra ngoài tô lệ nôn ngoài ý liệu, Nguyên đại lang không ngừng là không có cự tuyệt, ngược lại là liền nguyên nhân cũng chưa hỏi, gật gật đầu, lệ nôn mở miệng, vi phu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hôm nay khi trở về vừa lúc Ninh mấy cái cá, chờ buổi tối thời điểm chúng ta một đạo làm xứng với rượu đảo cũng không tồi. tô lệ ngôn xem nguyên đại lang vẻ mặt vui vẻ bộ dáng trong lòng không khỏi có chút hoài nghi hắn có phải hay không thích lần trước cái loại này lén lút nấu cá kích thích cảm nhưng lúc này thấy hắn đáp ứng rồi chính mình thỉnh cầu trong lòng rất là cao hứng. huống chi này đi ra ngoài nấu cá một chuyện kỳ thật cũng đối nàng có lợi chỉ cần có thể nấu cá Liên chứng minh nàng dựa giếng địa phương gần nếu là đến lúc đó tìm một cơ hội chính mình cũng hảo dẫn chút không gian thủy đi vào. Gần nhất mấy ngày phòng bếp liền đưa tới thủy đều thiếu. Làm nàng mỗi ngày thật sự là cực kỳ không thói quen. Hiện giờ Nguyên Đại lang cho chính mình tìm được rồi cơ hội, nàng trong lòng tự nhiên là cầu mà không được. Bởi vậy vội vàng liền gật gật đầu, có chút cao hứng, phu quân thế nhưng lại bắt được cá. Thiếp thân muốn đi coi một chút, không biết có thể hay không. Đó là tự nhiên. Nguyên Phượng Khanh ánh mắt có chút đen tối mạc danh. Nhìn Tô Lệ nôn trong chốc lát, mới gật gật đầu, trong lòng lại là có chút hiểu rõ. Tô lệ ngôn bị hắn nhìn đến trong lòng có chút phát mau, ngẫm lại chính mình lần trước làm tệ, lại bị nguyên đại lang buộc đem cá lấy ra tới cùng chung kết quả, lập tức đánh mất lại muốn đem cá mang tiến không gian chung ý tưởng, bản thân đi theo liền giao đi bên ngoài phóng, cũng không để đi phóng phòng bếp cá nhìn nhìn, cùng sở hữu năm đuôi, so thượng mang về tới cá hơi lớn hơn một chút, lúc này còn ở thùng bơi qua bơi lại. Tô lệ ngôn rất sợ này cá ai không đến bao lâu liền đã chết, bởi vậy tuy rằng không chuẩn bị đem cá mang tiến không gian như cũng là tích một dọt không gian suối nước đến thùng, lập tức xem cá càng là hoạt bát một ít, mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người vào nhà đi. Hai người bữa tối khi đều nhớ thương cá, bởi vậy cơm chiều vẫn chưa như thế nào ăn, đại đêm khuya tĩnh lặng là lúc, hai người lúc này mới để ra cá lặng lẽ chiều phòng bếp bên kia đi, lúc này nửa đêm canh ba, tuy nói thời tiết nhiệt, bất quá gác đêm nha đầu sớm đã đã ngủ, hai người một đường nhẹ nhàng đi ra cửa phòng, thế nhưng không kinh động nửa cái người. Gió đêm ôn nhu phất ở gò má phía trên, Tô lệ ngôn nghe trong không khí đặc có cỏ xanh cây cối mùi hương nhi, bên trong như là còn mang theo gió sương, khắp nơi truyền đến khúc khúc nhóm tiếng thét chói tai nơi xa ngẫu nhiên còn có thể nghe được kết minh, càng là cấp này bóng đêm phụ trợ ra vài phần yên tĩnh, gần nhất tuy rằng hợp với da thái dương, ban ngày khi thời tiết tác liệt, bất quá buổi tối khi ánh trăng lại là cực hảo, đầy trời đầy sao lấp lòe, không biết có phải hay không không giống. Hiện đại khi thiên nhiên bị ô nhiễm quá độ, này ngôi sao nhìn đặc biệt sáng ng Tô lệ phương nguyên bản không phải một cái cỡ nào văn nghệ nữ thanh niên, bất quá lúc này nhìn đến này đó ngôi sao, cũng khó được hứng thú quá độ. Đệ thấp thanh âm nói, phu quân, không dự đoán được bạch khi bên ngoài căn bản không dám chạm người, buổi tối nhưng thật ra có như vậy một bộ hảo phong cảnh. Nguyên đại lang xem nàng mới vừa vừa nói xong lời nói, vội vàng liền toát miệng, rồi tay lập tức vô vào chính mình mu bàn tay thượng, ba một tiếng, sức lực cực đại. Kia dưới ánh trăng bạch ngọc dường như mua bàn tay thượng nhanh chóng phiếm 520 tiểu thuyết điểm đỏ ửng, nàng duỗi tay gãi gãi, vẻ mặt đưa đám, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, "Có mua ơi." Vừa nói đến này mua ơi, Tô Lệ Nôn liền cảm thấy hòa đại, sơn gian mua không ít, nhưng lại không biết vì cái gì, bất luận ban ngày vẫn là ban đêm, trong phòng liền không thiếu hơn người, chính là kia mua giống như là hội trưởng đôi mắt dường như, mỗi lần đều hướng trên người nàng nhìn, liền vì cái này, nguyên bản không thích điểm hơn hương nàng. Lúc này Tổng yếu điểm chút hơn hương, ngày ngày mới thanh tĩnh đến xuống dưới, nếu không bất luận ban ngày đêm tối, trên người nàng lỏa lộ ra tới bộ. Phận, Tổng cũng muốn bị căn chung mấy tài ăn nói bỏ qua, phía trước liền gan bản chân cũng bị căn quá, lúc này nhớ tới tô lệ nôn không có sắc mặt tốt, liên quan xem nguyên bản thích bóng đêm cũng không có hứng thú. Nguyên vượng Khanh xem nàng có chút hỏa đại bộ dáng, có chút vô ngữ, lại có chút không biết nên khóc hay cười, nhìn nàng một cái, thấy nàng chỉ xuyên hơi mỏng hai kiện xiêm y đi hè. Gió thổi qua tới, thân mình run lên hai hạ, bả vai liền rụt rụt, sắc mặt có chút khó coi, nhiều khoác kiện đấu đồng, mỗi nơi nào còn cắn được đến. Lúc này ban đêm gió lớn, cố tình nha đầu này nhìn dịu ngoan lại nghe lời, kỳ thật trong xương cốt lại là cái quật cường, trước kia nhưng thật ra không phát hiện nàng có này đó tiểu tính cách, nói thời tiết nhiệt, vô luận hắn nói vài lần, chính là ngoan ngoan giải thích. Nói đến nói đi chính là không nghĩ xuyên. Tô lệ ngôn nghe hắn nhắc tới xem ý gì ở sự tình, có chút không dám hẹ răng. Kỳ thật nàng bản thân cũng ý thức được chính mình gần nhất không thích hợp như chỗ, nhưng không biết vì sao, chính là trong lòng cảm thấy phiền muộn, có lẽ là thời tiết nhiệt, luôn là cảm thấy tâm phù khí táo, dị vãng trong lòng còn tính bình tĩnh, chính là gần nhất mấy ngày tổng cảm thấy có chút chịu không nổi, một chút ít việc nhỏ liền tưởng phát hỏa. Lúc này xem nguyên phượng khanh sắc mặt khó coi, nàng vội vàng thức thời liền ngậm miệng lại. Nguyên đại lang xem nàng không nói, cũng không có lại niệm đi xuống. Hai người một đường đi đến phòng bếp, Nguyên đại lang nắm ở trong tay kia chỉ ngọc chảo đã sưng nổi lên đầu ngón tay lớn nhỏ ngợt đáp, tô lệ ngôn thỉnh thoảng tưởng rỗi tay chỉ qua đi chảo, Nguyên Phượng Khanh lại là nít lao, nói không cho nàng chảo, miễn cho càng chảo càng khó chịu. Đợi chút phá ra liền không hảo. Tô lệ ngôn biết hắn nói được có đạo lý, nàng tự ăn qua không gian trung đổ vật lúc sau, làn da cùng một véo liền sẽ chảy ra dường như, nhẹ nhàng một cào liền sẽ ra dấu vết, bất quá nàng biết vế biết, nhưng mù bàn tay ngứa lại chịu không nổi. Nguyên lại không cho nàng Nguy Bởi vậy một đường đi tới, nàng sắc mặt càng thêm khó coi, cắn môi không hề răng, rõ ràng là bắt đầu đánh cuộc khởi khí tới. Nguyên Đại Lang nhìn nàng bộ dáng, thở dài một tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng ở nàng ngu bàn tay thượng xoa xoa. Hắn bàn tay trung mang theo vết chai mỏng, như vậy ma sát nhưng thật ra vừa lúc. Tô Lệ ngôn sắc mặt nhanh chóng từ âm chuyển tỉnh, lộ ra gương mặt tươi cười tới. Chủ động lại ở hắn trong lòng bàn tay cọ cọ, cảm thấy thoải mái, cũng nghĩ đến chính mình vừa mới thái độ có chút không đoan chính. Vội vàng lại lấy lòng hướng hắn cười cười, nhưng thật ra lệnh Nguyên Phượng Khanh có chút không biết nên khóc hay cười. Lúc này phòng bếp tới rồi, Nguyên Phượng Khanh nhanh nhẹn liền đem cá thu thập. Này việc hắn đã không phải lần đầu tiên làm, bởi vậy động tác nhưng thật ra có vẻ nhanh nhẹn. Một tay đao công xem đến Tô Lệ Ngôn có chút đôi mắt đăm đăm, chỉ là ở thu thập cá khi, hắn vẫn luôn mày nhăn. Có rất nhiều lần bất mãn nhìn Tô Lệ Ngôn liếc mắt một cái, không biết vì cái gì, Tô Lệ Ngôn bị hắn như vậy vừa thấy, liền cảm thấy trong lòng mạc danh Nghĩ đến lần trước tiểu ngư biến cá lớn sự tình, nàng trong lòng ẩn ẩn đoán được chút cái gì, bất quá lúc này nàng lại là cúi đầu, làm. Bộ không thấy được nguyên đại lang đưa mắt ra hiệu bộ dáng, bản thân đào mễ hạ nổi. Thịt cá như cũng là làm được vô cùng mỹ vị, tô lệ ngôn trong lòng vừa nghĩ kia giếng nước sự tình, nhưng thật ra tạc cá khi bị năng vài hạ, nguyên phượng khanh mày nhăn đến cực hẳn, nhìn nàng một cái, hướng bếp tắt một phen hỏa, lúc này mới đứng dậy đại lưu đánh thủy cho nàng tẩy bị năng đến tay nhỏ kia bạch ngọc dường như trên tay ở ánh đèn hạ rõ ràng có thể nhìn đến mấy cái dần dần sưng lên màu đỏ điểm nhỏ, hắn sắc mặt có chút nghiêm khắc, khóe miệng nhếch thành một cái tuyến, trách mắng, lớn. Như vậy người cũng không cẩn thận. Tô Lệ ngôn bản thân cũng cảm thấy ngượng ngùng, dãy rùa vài cái, Nguyên Đại Lang sức lực rất lớn, nàng dùng lực cũng không có thể tránh đến thoát, lại thấy Nguyên Đại Lang lại đánh một chậu nước, đem nàng tay nhỏ phóng bên trong thao, không bao lâu, kia cổ hỏa liệu dường như đau đớn dần dần ở nước lạnh độ ấm hạ giảm bất không ít. Tô lệ ngôn nghị đến giếng nước sự tình, biết nguyên phượng khanh người này tính tình, nếu là lén lút đi, hắn tinh đến cùng con khỉ dường như, nhất định có thể nhìn. Đến ra manh mối. chính mình ban ngày khi là như thế nào cũng không có khả năng ở chúng nha đầu bà tử tầm mắt dưới lưu đến bên cạnh giếng đem thủy rót mãn, chỉ có lúc này cùng nguyên phượng khanh thương lượng, có lẽ hắn phía trước xem qua kỳ quái sự tình nhiều, chàng không biết việc này, sẽ không vạch trần chính mình, càng là hoặc là có thể bất chi bất giác tìm cái lấy cớ lưu đến bên cạnh giếng. Tưởng tượng đến nơi này, tô lệ ngôn tao mày, nhìn lưu ước trừng non nửa lưu thủy, nàng trong mắt xoay chuyển, đem tay từ chậu nước lấy ra tới, lắc lắc phía trên bọc nước, một bên hướng bốn phía nhìn nhìn. Phú quân, thiếp thân muốn ăn chút rau xanh, cũng không biết bên ngoài có hay không, thiếp thân nghĩ ra đi nhìn một cái, nếu là tìm được rồi, thuận tiện đánh chút thủy tẩy sạch. Nàng đêm nay có chút khác thường, Nguyên Phượng Khanh tự nhiên là nhìn ra được tới, thấy nàng không muốn cùng chính mình nói thẳng, trong lòng có chút bất mãn, nhưng như cũng là trong lòng thở dài trên mặt lại là gật gật đầu một bên nói muốn hay không ta cùng với ngươi một đạo không cần tô lệ ngôn thấy hắn như vậy sảng khoái đáp ứng trong lòng không khỏi mừng thầm gật gật đầu kết lực xử chính mình bước chân phóng đến càng nhẹ một ít lúc này mới ninh làn váy ra cửa phòng đi rồi vài bước lúc sau mới nhanh hơn bước chân chỉ là mới ra phòng bếp môn tô lệ ngôn khoe miệng liền chịu chịu nàng chỉ là nghĩ có thể đem giếng nước phóng chút thủy mà cao hứng lại là đã quên chính mình ra giếng nước ở địa phương nào tô lệ ngôn đầy đầu thắt tuyến lại vòng quanh đường nhỏ đi rồi hai vòng, may mắn hiện giờ tân trạch tử nội viện cũng không như là nguyên phủ như vậy đại, ước chừng tìm vài phút bộ dáng, nàng liền ở phòng bếp sau không xa địa phương phát hiện giếng nước, tam khẩu giếng song song ở cách đó không xa địa phương, trung quanh phóng máy bơm nước đẳng vật, may mắn không phải một chỗ đánh một nguồn giếng, bằng không nàng thật đúng là không thể lại tiêu phí thời gian đi tìm, nếu là quay đầu lại nguyên phượng khanh hỏi, nàng cũng không hảo tìm lấy cớ qua loa lấy lệ, tô lệ nôn đi đến bên cạnh giếng nhìn nhìn, giếng thượng đắp trần nhà. Phỏng chừng là vì ngăn cản một ít lá cây đẳng vật rơi vào giếng bên trong, bất quá hôm nay liều cũng đem đỉnh đầu ánh trăng chăn cái sạch sẽ, giếng tối hôm, nàng dù cho nhãn lực hơn người, cũng nhìn không rõ ràng lắm, nàng thử đối giếng nhẹ giọng gọi một tiếng, một cái sâu thẳm quanh quần thanh sau một lúc lâu từ đáy giếng vang lên, chỉ là từ thanh âm này liền có thể nghe ra giếng này đã cực không. Trưng 185 hải tử cùng phúc khi nói, bất quá rốt cuộc bên trong thủy là có bao nhiêu, tô lệ ngôn lại là có chút sờ không chuẩn. Nàng nhìn nhìn bên cạnh máy bơm nước thắt cổ thùng gỗ, tức khắc trong lòng trào ra một cái chủ ý tới. Đem nguyên bản cố định trụ thô thằng giải khai, chỉ là hơi hơi chuyển động bắt tay, kia thùng liền suy lưu lưu hoạt vào đáy giếng. Sau một lúc lâu còn chưa có đụng tới đồ vật cảm giác, tô lệ ngôn nhìn kia dây thừng, đã bỏ vào đi ước chừng hơn 10 mét bộ dáng, Nàng trong lòng thế mới biết liên giao đám người trên mặt lo lắng, nguyên bản giếng nước bất quá chính là 2-30 tới mẹ thâm mà thôi, hiện giờ thế nhưng không hơn phân nửa. Khó trách mỗi người sắc mặt đều có chút khó coi, huống chi lúc này thùng còn chưa có đụng tới đế cảm giác. Nàng cắn chặt răng, lại cầm dây chói thả chút đi vào, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc nghe được giếng hạ truyền đến rất nhỏ một tiếng phanh bọt nước thanh, Tô Lệ ngôn trong lòng vui vẻ, rốt cuộc đụng tới thủy. Nàng một bên nhìn nhìn kia dây thường khắt đoạn, một bên trong lòng càng trầm, tuy rằng sớm biết rằng năm nay tình huống không có khả năng hảo, nhưng nhìn đến giếng nước tiếp cận hơn 20 mẹ trống không địa phương không thủy, chỉ còn đáy giếng một chút thủy. Nàng trong lòng như cũ nhịn không được lo lắng. Ngón tay hơi hơi giật giật, nàng đầu ngón tay trốn một đạo màu tím nhạt dòng suối liền theo nàng động tác của vào giếng. Kia giếng giống như cơ khát lâu ngày, suối nước chảy vào đáy giếng khi, nàng nghe được kia thật nhỏ lưu động thanh, trong lòng không khỏi vui vẻ. Cũng không dám hướng giếng phong quá nhiều thủy, liền sợ bị người phát hiện dị thường, chuyện này tổng muốn tuần tự tiệm tiến, tuy rằng không biết tiếp theo tới bên cạnh giếng là khi nào, nhưng nàng cũng quả quyết sẽ không ngây ngốc đem giếng chứa đầy. Ngày thứ hai khiến cho người khác kinh ngạc, đến lúc đó cho chính mình dứt lấy phiền toái. Nàng nắm lấy ước chừng bỏ vào hai thùng gỗ thủy bộ dáng, vội vàng liền dừng tay, tuy rằng điểm này thủy không nhiều lắm, nhưng nhân là không gian thủy, phẩm chất tự nhiên bất đồng, huống chi chỉ cần đủ nấu cơm cùng với ngày thường mọi người uống cũng đã không tồi, nếu là lại nhiều, chính là rõ ràng chuyện này có vấn đề. Tô Lệ ngôn xoay chuyển kia máy bơm nước, cực kỳ nhẹ nhàng liền đi rồi hai hạ, hiện nhiên giếng thủy là gia tăng rồi một ít, nàng nhấp nhấp khóe miệng. Lộ ra một cái thật nhỏ tươi cười tới, lúc này mới vội vàng lại thu thùng nước hướng lên trên đề đề. Xoay một lát, kia thùng nước mới trồi lên dưới mặt, phía dưới còn dính bọt nước. Tô lệ ngôn để sát vào nghe nghe, giếng này trong nước cũng mang theo một chút không gian hơi thở, phỏng trừng nàng uống quán không gian thủy. Cực dễ dàng đã nghe ra tới, thanh thanh đạm đạm, may mắn không quá nồng. Tô lệ ngôn lúc này càng là xác định chính mình không thể nhiều phóng không gian thủy, nếu như bằng không, này trong không gian suối nước đặc có mùi hương nhi cũng dễ dàng khiến người nghe thấy ra tới. Lúc này tuy rằng có chút mùi hương nhi, nhưng cũng cũng không quá đậm. Nói vậy mọi người liền tính là có nghi hoặc, bất quá cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nàng nghĩ vậy nhi, yên tâm chút. Một khi thả lỏng lại, nàng liền cảm giác được chính mình chỗ cổ cánh tay tốt nhất mấy chỗ bị môi cắn vài cái ngợt đáp, lúc này nguyên phượng khanh không ở, tô lệ ngôn vội vàng dối tay bắt cái thông khoái. Nghĩ nghĩ cả người mướt mồ hôi lại có chút không thoải mái, đi rồi vài bước, đợi cho cây cối nồng đầm địa phương. Trốn vào bóng ma bên trong, lắc mình vào không gian. Tô lệ ngôn đầu tiên là cởi xiêm y gì hề nhảy vào suối nước tắm rửa một cái, nói đến cũng kỳ quái, nàng nguyên bản cánh tay thượng bị môi cắn qua mới xuất hiện ngật đáp cùng vừa mới bị năng hồng tiểu điểm đỏ, lúc này bị suối nước một ẩy. Dần dần biến phai nhạt đi, nàng lại ở trong nước ngây người một trận. Quả thực thoải mái đến không nghĩ đứng dậy. Không gian trung kia viên nhân sâm quả càng thêm no đủ, hiển nhiên thành thục chính là gần nhất trong khoảng thời gian này chuyện này. Nhưng nhân này nhân sâm quả mỗi lần thành thục thời gian đều không giống nhau, bởi vậy nàng cũng suy đoán không ra, càng thêm kiên định nếu muốn từ Nguyên Phượng khanh trô đó đến chút rượu tiến vào thử xem vận khí quyết tâm. Trong phòng bếp đầu Nguyên Phượng khanh đã đợi trong chốc lát, nhìn thấy Tô Lệ luôn tiến vào khi, đôi tay chống chân bộ dáng, nàng ngọn tóc trố mang theo điểm điểm ướt át dấu vết, không phải mồ hôi, hắn trong mắt hiện lên nghiền ngẫm sắc thái, lại chưa mở miệng, chỉ là trầm mặc nhìn nàng một cái, lại hướng trong nội đã tạc tốt cá đưa mắt ra hiệu. Tô lệ ngôn vội vàng lấy lòng tấu qua đi, một bên bận rộn, một bên giả làm vắng giận, gần nhất thời tiết thật sự quá nhiệt, trong phòng bếp thế nhưng, liền cây rau xanh cũng không có, giếng cũng không có phong thịt. Người đi bên cạnh giếng, nguyên đại lang sắc mặt có chút khó coi, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tô lệ ngôn nguyên bản tưởng nửa thật nửa giả nói chuyện, đánh mất nguyên phượng khanh lòng nghi ngờ, chính là không liêu một câu liền đem chính mình tha đi vào, tuy rằng không biết nguyên phượng khanh vì cái gì lớn như vậy phản ứng. Nhưng nàng Như cũ là thành thật gật gật đầu, nguyên bản là muốn đi xem riêng có hay không thịt. Nàng nói được có chút thật cẩn thận, gần nhất Nguyên Đại Lang kỳ kỳ quái quái, tuy nói nàng cho rằng chính mình tính tình gần nhất đã tính kỳ quái, bất quá Nguyên Phượng khanh càng là kỳ quái, dị vãng lệnh một chương khối băng mặt, gần nhất tuy rằng vẫn là khối băng, nhưng lại như là trong mắt nhiều chút cái gì, mỗi lần tính tình cũng là âm tình bất định, làm nàng đều có chút hoài niệm khởi trước kia cái kia lãnh đạm lại hảo ở chung chỉ cần chiếu hắn quy củ tới, hắn liền sẽ không dễ dàng phá. Hỏa Nguyên Vương Khanh: "Như vậy trời nóng, cho dù có thịt cũng không thể thường thả." Nguyên Phương Khanh nhếch môi, một đôi sâu thẳm đôi mắt ở trên mặt nàng nhìn trong chốc lát, ngay sau đó nhìn xuống trong lòng hồ khí, lênh lênh đạm đạm nói: "Trời tối chăm chú, ta không cùng ngươi một khối tiến đến, kia giếng lại thâm, nếu là không cẩn thận quăng ngã đi vào, lúc này bốn bề vắng lặng, ai tới cứu ngươi?" Kia bên cạnh giếng lại hẻo lánh, Tô Lệ Ngôn từ nhỏ vừa thấy chính là Nhung Triều tử bé chủ nhân, nếu là ngã xuống, chỉ sợ đến ăn đại đau khổ. Tuy rằng lúc này là trời nóng, chỉ sợ ngã xuống liền tính là hắn đem nàng cứu đi lên, không thiếu được cũng muốn bệnh nặng một hồi, đứa nhỏ này như thế nào liền không nghe lời. Tô lệ ngôn sắc mặt nào hồng, xem nguyên đại lang nghiêm khắc bộ dáng, nếu không phải biết hắn tính tình lãnh đạm không phải một lát nữ tình trường, thiệt tình yêu cái nào nữ nhân chủ nhân, nàng lúc này đều thậm chí cảm thấy hắn bộ dáng này là thích thượng chính mình. Bất quá Tô lệ ngôn cũng biết hắn lời này là ở quan tâm chính mình, dù cho là xem ở phu thê tình phân thượng nàng cũng trong lòng không khỏi ấm áp, gật gật đầu, ngoan ngoãn ứng thanh là. nguyên Phượng khanh thấy nàng nhận sai, lúc này mới chưa nói cái gì, hai phu thê hợp lực lại chỉ lộng cái cá, lúc này mới thỉnh cơm bưng hướng bản thân phòng bước vào. hai người dọn xong đồ ăn, nguyên đại lang còn nghĩ phía trước tô lệ ngôn nói qua muốn hắn đem chút diệp thanh mở ra nói, lại lấy chỉ sạch sẽ chén đi đem kia cái bình mở ra đổ một chỉnh chén đạm lục sắc rượu ra tới, hắn dùng cái gì thủ đoạn tô lệ ngôn không thể hiểu hết, bất quá kia buồn nơi cứng rắn trình độ. Nàng ban ngày khi chính là thử qua, lúc này thấy Nguyên Phượng Khanh không phát ra đại động tĩnh, lại đem bình rượu mở ra, trong lòng cũng kính nể không thôi. Đữa tối khi Nguyên Phượng Khanh vẫn chưa như thế nào ăn, tô lệ ngôn bất quá là lột hai ba khẩu mà thôi, lúc này đảo thật sự là có chút ăn uống. Này cá tuy rằng không phải lần trước ở trong không gian dưỡng quá, nhưng gia vị là lúc tô lệ ngôn buông tha không gian suối nước, hơn nữa nàng gần nhất ăn cái gì đều không có ăn uống, nghe này cá hương là lúc không khỏi liền rắc ngón trỏ đại động. Nàng bữa tối khi vẫn chưa ăn cái gì đồ vật, lúc này nhưng thật ra thực sự có ăn uống, nguyên bản cho rằng chính mình có thể hảo hảo ăn thượng một đốn, bất quá kế hoạch đổi bất quá biến hóa, tô lệ ngôn thèm đến nước miếng chảy ròng khi, mới vừa hiệp một chiếc lúa cá, nghe đều là hương khí phát mũi, mới vừa ăn vào trong miệng, rõ ràng là mỹ vị. Kết quả nàng trong lòng không thế nào, liền một trận buồn nôn, nàng nhẫn mại không được. Trong miệng cá lập tức phun ra, cung hoa ô một tiếng, nôn khan hai tiếng. Làm sao vậy? Nguyên Phượng Khanh xem nàng sắc mặt đại biến, lại không lưng phun ra lên, vội vàng liền đứng lên tới. Tô lệ Nôn nguyên tưởng nói chính mình không có việc gì. Bất quá lời nói chưa xuất khẩu, liền biến thành một trận tiếp một trận nôn mửa cảm, trên mặt nàng biểu tình còn mang theo mờ mịt, không biết chính mình là làm sao vậy, chỉ cảm thấy này vừa phun như là rốt cuộc ngăn không được, một trận tiếp một trận nôn khan. Một bên theo bản năng còn nói, không, không cái, gì nói sao không? Lại là che miệng, trong mắt hàm chứa nước mắt liền lời nói cũng nói không nên lời, chỉ còn bộ ngực không được phập phồng. Nguyên Phượng khanh mày lập tức nhíu lại, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cẩn thận nhìn nàng sắc mặt sau một lúc lâu, thấy nàng tay nhỏ bùm mặt, lộ ra một đôi thủy linh linh mắt to, lại kinh lại khiếp bộ dáng, nhưng thật ra chưa bao giờ từng có đáng yêu, hắn trong lòng mềm nuốt, duỗi tay che ở nàng ngực chỗ xoa xoa, nàng bạch ngọc dường như gương mặt thực mau hiện lên hai má từng đỏ, nhưng không biết vì sao, Nguyên Phượng khanh xoa qua chỗ, nàng ngực nổi lên từng trận ấm áp. Sắc thật là so vừa mới thoải mái rất nhiều. Tô lệ ngôn cắn cắn môi, nhịn xuống ngược gian cuồn cuộn, nửa khép con mắt thở dốc trong chốc lát, mới cảm thấy tốt hơn một chút chút. Ta là làm sao vậy? Tô lệ ngôn biểu tình có chút hoảng loạn, nàng nguyên bản cho rằng chính mình có không gian, trong không gian đầu đồ vật vừa thấy liền không phải vật phàm, chính mình phía trước đầu một hồi ăn không gian màu tím ngọc tùy đẳng vật khi, trên người còn bài xuất quá không ít đen như mực đồ vật, nàng nguyên tưởng rằng vậy tính không phải truyền thuyết dịch kinh tẩy thủy. Hẳn là cũng là đem chính mình trong thân thể một ít không tốt độc tố, tỉ như tô lệ ngôn bản thân phía trước bệnh khi bài xuất đi. Rốt cuộc tự nàng có không gian lúc sau, còn chưa bao giờ lại giống như phía trước mới đến đến cổ đại khi cái loại này hoảng hốt khí đoạn, vừa thấy chính là trung khí không đủ tình huống. Nhưng hôm nay như vậy không thể hiểu được ăn thịt cá liền tưởng phun, nàng lại là cảm thấy có chút không thích hợp nhì, tô lệ ngôn sắc mặt có chút trắng bệnh, lúc này trước mặt dù cho là nàng luôn luôn cảm thấy dựa vào không được nguyên phương khanh. Nàng trong lòng vẫn là nhịn không được theo bản năng xem hắn. Ngày mai tìm cái đại phu nhìn. Nguyên Phượng Khanh xem nàng tiểu miêu dường như ánh mắt, liền cảm thấy chịu không nổi, kỳ thật trong lòng loáng thoáng cảm thấy chỉ sợ cùng nàng thân mình có thai có quan hệ, nhưng hắn đối này đó phụ nhân sự tình lại không quá hiểu biết, bởi vậy không dám cắt định chính là như vậy, lúc này mới quyết định ngày mai thỉnh đại phu. Náo loạn như vậy vừa ra, hai người cũng không có gì tâm tư lại ăn cái gì, vội vàng thu thập. Nguyên Đại Lang khó được bởi vì lao bà thân mình không thoải mái săn sóc một hồi, cũng không muốn nàng thu thập đồ vật, bản thân đem chén đũa đẳng vật toàn thu ở cùng nhau, ném trong phòng bếp đi. Hán Đại gia đương nhiên sẽ không rửa chén, tùy tiện phóng ném vào trong phòng bếp. Về phòng khi thấy Tô Lệ Nhuôn đã cuốn thân mình ngủ rồi, trên mặt hắn biểu tình không khỏi càng thêm mềm mại, thật cẩn thận ôm nàng ở trong ngực, cũng đi theo nhắm hai mắt lại. Tô Lệ Nhuôn tỉnh lại khi đã là ngày thứ hai sáng sớm, sáng sớm ngoại viện liền tặng cái đại phu tiến vào. Nói là vi phu nhân thỉnh mạch, tô lệ ngôn hôm qua cũng hoảng sợ, nghĩ đến chính mình phun đến khó chịu, cũng không biết là sao lại thế này, bởi vậy vừa nghe đại phu lại đây, vội vàng liền lệnh người thỉnh tiến vào. Nàng không nghĩ hôm qua khi phun còn hảo, nay tưởng tượng liền cảm thấy trong cổ họng không được mạo toan thủy nhi, lệnh nàng ngực một trận cuộn cuộn, thế nhưng nhẫn mãi không được lại vai quá đầu chiều một bên nôn khan hai tiếng. Lúc này nhưng đem liên giao hoảng sợ, vội vàng dọn cái đồng bắt lại đây phóng nàng trước mặt, một bên thế nàng nhẹ nhàng vô bối. Một bên trong miệng nôn nóng nói, "Phu nhân, ngài làm sao vậy?" Không Tô Lệ Nôn nguyên tưởng nói không có việc gì, bất quá nàng phun phun đảo thật sự là phun ra toan thủy tới, tức khắc phun đến thở hổn hển, nơi nào còn nói đến ra lời nói tới, không được nôn khan, chỉ cảm thấy chính mình liền mật đều phun ra, càng thêm phun đến lợi hại. Kia lão đại phu tiến vào khi liền thấy nàng thẳng không dậy nổi eo bộ dáng, lập tức trong lòng cũng đã hiểu rõ. "Đại phu tới." Liên giao vội vàng bưng trà rót nước, Tô Lệ Nôn ngẩng đầu, Thế nhưng phát hiện này, lão đại phu thế nhưng vẫn là chính mình người quen. Đây đúng là nhiều năm trước ở nguyên gia nàng sinh non khi cho nàng bắt mạch vị nào. Mấy năm qua đi, này lão đại phu như cũ là thoạt nhìn giống như lúc trước bộ dáng Tô lệ ngôn đầu tiên là khách khí cùng hắn hỏi hảo. Này đại phu chỉ sợ cũng là nhận ra nàng tới, cười ha hả bộ dáng Bất quá lại chưa đối nàng xuất hiện ở chỗ này lộ ra kinh ngạc bộ dáng thả trong tay cái dương, lại lấy tiểu gối lót ở nàng cổ tay hạ, đôi mắt hiếp ngón tay đáp ở nàng trên cổ tay. Sau một lúc lâu lúc sau mới lộ ra một cái tươi cười tới, chúc mừng phu nhân. Hắn lời này không đầu không đuôi, tô lệ ngôn thực mau minh bạch lại đây, hơi có chút kinh hỉ, ta có thai. Nàng lời này cũng không phải nghi vấn, mà là khẳng định. kia lão đại phu phất dâu khẽ cười cười, nghĩ đến vừa mới sở nàng mạch tượng, một bên lệnh bên người tiểu đồng thế chính mình lấy giấy tuyên thành khai khám phương, bản thân cầm mặc điều, đổ chút thủy ở nghiên mực bên trong hai ba hạ ma, một bên trong miệng cười ác ca nói, phu nhân thân thể thực khỏe mạnh. Ước chừng có 2 tháng có thai. Kỳ thật không cần phải ăn cái gì thuốc bổ, phải biết là dược ba phần độc, chỉ ở thức ăn thượng nhiều hạ chút công phu cũng là được. Này lão đại phu đảo cũng cực có ý ý đức. Cũng không có nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đồ vật, ngược lại là viết một trận, lúc này mới gắt xuống bút, làm khô trên giấy nét mực, đem giấy đưa tới tô lệ ngồn trước mặt, đây là mấy thứ đối phụ nhân có thai cực có lợi thức ăn phương thuốc. Đơn giản dễ làm, nhưng bổ thân mình lại cực hảo bất quá một ít mang thai là lúc phải chú ý sự, phu nhân còn phải cẩn thận một chút mới là." Lão đại phu cười ha hả nhìn Tô Lệ Nôn liếc mắt một cái, hơi có chút ý vị thâm trường. "Thiếp thân đa tạ ngài lão nhân gia." Tô Lệ Nôn trên mặt mang theo che giấu không được ý cười, vội vàng đứng dậy hướng hắn hành lễ. Một bên vui dạo dược đem nải trương đơn tử cẩn thận nhìn nhìn, mới đưa tới phía sau liên giao trong tay. Nàng này vẫn là hai đời làm người, đầu một hồi có như vậy kinh hỉ đàn sen cảm giác. Mang thai lần đầu tiên khi Nàng vừa tới đến cổ đại không lâu, đối nơi này không có gì lòng trung thành, lại nhân khi đó ở nguyên gia, chỉ lo phòng bị tử thị đắng người. Mất đi hài tử tuy rằng cảm thấy khó chịu, nhưng bởi vì hài tử tới quá đột nhiên. Ở nàng không biết thời điểm lặng lẽ tới, lại ở trong lúc lơ đãng đi rồi, bởi vậy cái loại này đau đớn còn cũng không mãnh liệt. Lúc này nàng đã rời đi nguyên gia, cùng nguyên phượng khanh cảm tình thượng tính hòa hợp, hai phu thê tuy rằng không nhất định có tình yêu, nhưng ít ra ở chung lên không có vấn đề nàng tại đây cổ đại tổng cảm thấy phiêu bạc không nơi nương tựa hiện giờ biết được có hài tử tự nhiên trong lòng vui mừng có thể nghĩ kia láo đại phu xem nàng đấy mắt che giấu không được ý cười cũng không khỏi vui tươi hớn hở nghĩ đến nàng vừa mới nôn mửa không ngừng bộ dáng lại tự mình từ bản thân hổm thuốc bên trong lấy một cái hộp gỗ ra tới đẩy đến tô lệ nôn trước mặt lão phu xem phu nhân thỉnh thoảng ghê tởm buồn nôn không bằng nếm thử lão phu bản thân làm mơ cho tử có lẽ có thể có chút tác dụng Tô lệ ngôn vừa nghe đến mơ chua tử toan tự, chỉ cảm thấy trong miệng không được phân bố ra nước bọt tới, theo bản năng ngay cả liền gật đầu, vội không ngừng đem kia hộp nhận lấy. Nay hộp bề ngoài xem một mạc vô kỳ, chỉ là dùng vật liệu gỗ chế thành, không biết ra sao loại vật liệu gỗ, lại là mang theo thiên nhiên mùi hương nhi, loang thoáng có thể ngửi được mơ chua tử mùi hương nhi. Tô lệ ngôn càng là nhịn không được nuốt hai ngụm nước miếng, mở ra bên trong vừa thấy, lại thấy bên trong song song bày một đám ước trừng ngon cái lớn nhỏ quả mơ phía trên còn mang theo cùng loại hiện đại khi đường trắng hạt, nàng cũng không khách khí, nhéo một viên liền nhét vào trong, miệng, tức khắc ánh mắt sáng lên, toàn đến nước ra khỏe miệng, nhưng trong lòng kia cổ phiền muộn cảm lại là bị đè ép đi xuống, quả mơ ướp đến hương vị chua ngọt, nàng ăn một cái, nhịn không được lại muốn ăn một cái, bất quá nhìn đến bên trong một hộp cũng không quá nhiều, nghĩ đến chính mình hôm nay sáng sớm phun đến suýt nữa thở không nổi nhì bộ dáng, trong lòng sợ hãi, vẫn là dừng tay, Quyết định đem thứ này lưu trữ về sau chính mình muốn phun thời điểm lại ăn. Kia lão đại phu xem nàng ăn lúc sau cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, trên mặt lộ ra một tia từ ái ý cười tới. Lúc này mới thu thập chính mình đồ vật chuẩn bị rời đi. Tô lệ ngôn vội vàng làm liên giao dâng lên tiền khám bệnh cùng dư thừa tiền thưởng, lại một bên hỏi lão nhân gia như vậy quả mơ không biết ngài trong nhà còn có hay không. Không dối gạt ngài nói thiếp thân hôm nay phun đến khó chịu, nhưng ăn này mơ chua tử trong lòng nhưng thật ra thoải mái rất nhiều nếu là ngài còn hảo, thiếp thân muốn lại mua một ít đặt, mua liền không cần. lão đại phu lắc lắc đầu, một bên cười ha hả nói, bất quá là nhàn hạ khi ngẫu như làm, không đáng giá cái gì tiền. phu nhân nếu là thích, lần tới lại đến bắt mạch, lão phu thế phu nhân mang lên một hộp là được. hắn thốt ra lời này xuất khẩu, phía sau dân theo cái sọt tiểu đồng tử trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, tô lệ ngun nhìn ở trong mắt, lại là bất động thanh sắc, luôn mãi cảm tạ này lão đại phu, lại nhìn thiên nhiệt, tự mình lệnh hứa thị chuẩn bị xe ngựa làm người tặng bọn họ trở về, lúc này mới từ bỏ. Liên giao đưa xong đại phu trở về, đầy mặt ý cười, nô tỳ chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Nàng vui dạo dực, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, hôm nay nô tỳ liền nghe đầu cảnh hỷ thước ở tê, liền nghĩ hôm nay nên có cái gì chuyện tốt nhi phát sinh, ai ngờ tưởng lại là như vậy thiên đại chuyện tốt. Tiểu Lang quân thật sự là cái có phúc, phu nhân ngài bên này mới vừa một có hỷ tin nhi, ngài không biết, kia giếng nước cũng đột nhiên thấm ra thủy tới. Vừa mới có người cùng nô tỳ nói khi, nô tỳ còn chưa tin, kết quả nô tỳ vừa mới đưa đại phu đi ra ngoài khi, vừa thấy, quả thực kia khẩu lão giếng lại ra thủy, lại còn có súc nửa khẩu, tiểu lang quân thật sự là cái người có phúc, bọn nô tỳ đều mang ơn nội nghĩa, đều là phu nhân ngài này một thai hoài đến hảo đâu. Trong phòng mọi người vừa nghe lời này, tức khắc vui mừng ra mặt, gần nhất không thủy, mọi người mà khi thật là an đại khổ, hiện giờ vừa nghe nói có thủy, rất nhiều người tức khắc đều cảm thấy miệng khô. Bất quá ngại với tô lệ ngôn ở, các nàng cũng không dám nhiều lời, nhưng trên mặt biểu tình lại là rõ ràng lộ ra vui mừng tới, tô lệ ngôn trên mặt mang theo cười, nghe liên giao tả một câu hữu một câu khích lệ, nhưng nàng trong lòng lại có chút nghi hoặc, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình hôm qua. Căn bản không có phóng nhiều ít thủy ở giếng, như thế nào lúc này lại là nghe nàng nói ước trừng xúc một nửa thủy. Nàng trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại là nửa điểm không hiện, chỉ là cười cười, giống như vô tình, lại cố ý lộ ra giật mình chi sắc tới thật sự nước giếng thêm đầy một nửa, đó là tự nhiên. Nô tỳ chính mắt đi nhìn đến, rõ ràng hôm qua mới vừa dùng thừa cái đế nhi mà thôi, hôm nay cũng đã bỏ thêm một nửa. Như vậy xem ra năm nay mùa hạ tuy nhiệt nhưng uống miếng nước lại là tốt xấu không thành vấn đề. Liên giao trên mặt ý cười giấu đều che giấu không được, hưng phấn đến suýt nữa tưởng nhảy dựng lên. Nàng đã vài ngày không tắm xong, mỗi ngày mệt đến chết khiếp chính là sắt một phen mặt mà thôi. Siêm Y giải vài ngày đổi một lần, cố tình lại không dám tẩy quá nhiều. Liền sợ thủy không đủ dùng, đã nhiều ngày đều cảm thấy chính mình trên người nổi lên toan mùi vị, hiện giờ nhìn đến thủy lại biến nhiều, tự nhiên là cao hứng, nàng phía trước còn lo lắng thời tiết tiệm nhiệt này thủy không đủ uống, hiện giờ xem ra, dù cho là sau này giếng này thủy không hướng dâng lên, liền điểm này, chỉ cần mỗi ngày. Tiết kiệm một ít, không lo uống không đến thủy. Tô lệ ngôn trong lòng giật mình, nhưng nàng lại là không nghĩ ra này rốt cuộc vì cái gì, chỉ là mày nhẹ nhàng nhăn lại, lúc này mới bật cười là chỉ chứng một ngụm giếng, vẫn là tam khẩu giếng tất cả đều chứng. Nàng trong lòng còn có chút không tin, tuy nói nàng cũng nguyện ý tin tưởng chính mình hài tử là cái có phúc, nhưng như vậy chuyện này cũng thật sự quá mức không thể tưởng tượng chút. Nàng tuy rằng trong lòng nhận định liên giao trong miệng theo như lời kia khẩu chứng thủy giếng là đêm qua chính mình phóng thủy kia khẩu, nhưng nàng lại có chút không dám tin tưởng, bởi vậy nhiều mở miệng hỏi một câu. Liên giao cũng không để bụng, chỉ đương nàng cũng cùng chính mình giống nhau vui mừng, vội liền đáp. Đúng là chính giữa nhất một ngụm lao giếng, còn lại hai khẩu tân giếng đảo vẫn chưa gia tăng, bất quá này đó thủy nếu là tỉnh chút, ai quá mấy tháng nên là không cần sầu. Hôm qua tô lệ ngôn thêm thủy, đúng là trung gian kia khẩu lao giếng. Tưởng tượng đến nơi này, nàng mày hơi hơi nhíu lại, lại chưa nói thêm cái gì, chỉ là xem liên giao vui mừng vô cùng bộ dáng, cũng đi theo cười cười, lại là lấy cớ mệt mỏi, lại hủy đi mới vừa cắm tốt thoa hoàn, nằm trở về giường. Nàng tối hôm qua thượng tuy rằng ngủ thời gian lâu, Nhưng gần nhất nàng luôn mệt rã rời, phía trước mọi người còn không rõ, lúc này biết nàng là có thai, tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, cũng chưa người mang thai, liên giao hầu hạ nàng nằm ở trên giường, một bên thế nàng buông xuống màn, nhẹ giọng hỏi, phu nhân, thiên nhiệt, cần phải nô tỉ cho ngài diêu cây quạt. Tô lệ ngôn là tưởng tiến không gian xem, tự nhiên chính là không cần người canh giữ ở bên cạnh, bởi vậy nàng lắc lắc đầu, không cần, lúc này sắc trời còn sớm, thái dương cũng không ra tới, cũng không phải nhiều nhiệt. Phu quân nói gần nhất hai ngày có khách nhân tới, người trước cùng hứa thị một khối đem ngoại viện khách viện thu thập ra tới, lại xem yêu cầu thêm vào thứ gì, liệt đơn tử đi trước trong thành lấy lòng, thuận tiện cũng cho ta mẫu thân mang cái tin nhi. Tô lệ ngôn nghĩ đến lần trước hoa thị đối nàng không có co thai tỏ vẻ ẩn ẩn lo lắng, bởi vậy lúc này vì khoan nàng tâm, tự nhiên là muốn đem chuyện tốt như vậy cùng nàng nói. Liên giao vừa nghe có việc muốn phái chính mình đi ra ngoài làm, lập tức vui mừng đáp ứng rồi. 186 nguyên gia đòi tiền tới gần nhất liên giao biết tô lệ ngôn là cố ý tài bồi nàng, liên giao tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này khó được cơ hội, bởi vậy vừa nghe đến làm việc, hơn nữa vẫn là chạy chân, không ngừng là không, có không tình nguyện, ngược lại thật cao hứng, nhìn thiên thời còn sớm, quả nhiên như tô lệ ngôn theo như lời thái dương vẫn chưa ra rất lớn, thừa dịp thời cơ này đi ra ngoài, dọc theo đường đi cũng sẽ không quá nhiệt, nếu không nếu là đi ra ngoài đã muộn, kia buổi chiều thái dương quả thực có thể đem người nướng ra ru tới, một đường dây dưa dây cả trở về đều đến trạng vãng, đến lúc đó không ngừng là bản thân bị liên lụy, lại còn có mệnh, dễ dàng cho người ta một loại nàng làm việc không bền chắc cảm giác. Tưởng tượng đến nơi này, liên giao cũng không nhiều lắm chỉ hoãn, xem tô lệ nuôn đóng đôi mắt, vội vàng liền dùng cây quạt trên giường lắc lắc, xem kia ti màn nhẹ nhàng vẫy qua với lại, nhìn kỹ một vòng, bên trong không mua ổi, lúc này mới lại buông xuống giường màn, vội vàng tay chân nhẹ nhàng rời khỏi giường đã biên, liên quan đem bên ngoài hai tầng sa đều cấp thả xuống dưới. Dương tức khắc giống như một cái tiểu thế giới, nguyên bản nhắm mắt lại tô lệ nôn nghe được bên ngoài liên giao nhỏ giọng phân phó mọi người hảo sinh hầu hạ thanh âm, lại ngây người trong chốc lát, mới nghe được rất nhỏ tiếng bước chân đã đi xa. Dương một mảnh đủ tĩnh, nhân nàng luôn luôn không yêu hơn hương đàng vật, gần nhất lại thật sự là tâm tình phiên muộn, cho nên trong phòng vẫn chưa châm hơn hương, bất quá nhân này trong núi môi thật sự quá nhiều, bởi vậy này giường biên màn liền nhiều mấy tầng, đem toàn bộ giường vây đến kín mít, tuy rằng có chút bực mình nhưng lại có thể bảo đảm mỗi vào không được, lại còn có đem giường chắn đến kín mít, nếu là không sốc lên màn lùa, bên ngoài tuyệt đối thấy không rõ giường tình cảnh. Tô lệ ngôn cẩn thận đứng dậy, vô về bụng cười ngây ngô một trận. Lúc này mới đem chăn mỏng xếp thành điều trạng, lại nhân nàng luôn luôn ngủ sợ sảo, cho nên bọn nha đầu đứng bên ngoài gian hầu hạ, không nàng hô hấp, tuyệt đối không tiến vào. Như vậy đã là cho nàng tự do không gian, lại là có thể bảo đảm nàng tiến không gian chỉ cần không lâu lắm, kia tuyệt đối sẽ không ai phát hiện. Tưởng tượng đến nơi này, tô lệ ngôn không chút do dự vào không gian. Nguyên bản ở bên ngoài oi bức khó làm cảm giác, vào không gian lúc sau tức khắc ngược buông lỏng, liền cái loại này thập phần phiền muộn không khỏe cảm đều lập tức tiêu hết. Kia trong một góc nhân sâm quả như cũng là mau thuộc bộ dáng, nhưng rồi lại chưa thuộc. Tô lệ ngôn nghĩ đến chính mình hôm qua thật vất vả chuẩn bị rượu, kết quả bởi vì chính mình phun ra nửa ngày mà cuối cùng chưa bắt được một chút. Bất quá may mắn nguyên đại lang đã đem kia rượu khai phong. Nếu là lúc này tưởng lấy cũng nên là phương tiện rất nhiều. Nàng lưu luyến không rời nhìn người nọ tham quả liếc mắt một cái, này hai ngày nàng nghĩ đến kia nôn mửa cảm giác. Có chút không hàn mà túc, nếu là chính mình có thể ăn thượng hai viên nhân sống quả, không ngừng là đối chính mình thân thể, hẳn là đối trong bụng hải tử cũng nên có chỗ lợi đi. Tưởng tượng đến nơi này, tô lệ ngôn không khỏi lại là sinh ra muốn lập tức đi ra ngoài lộng chút rượu tiến vào tâm. Nàng nghĩ nghĩ, tuy rằng kia rượu không nhất định có tác dụng, nhưng chính mình thử qua cũng hảo, nếu là hữu dụng kia tự nhiên là tốt nhất, nếu là vô dụng, Đem rượu ở đặt ở không gian chung một đoạn thời gian, quá mấy ngày liền sẽ biến thành không ngừng 30 năm chấm lưỡng, như vậy cũng đối chính mình không có gì chỗ hỏng. Tô lệ ngôn quyết định chủ ý nhảy khi suối nước tắm rửa một cái, tẩy đi ngủ cả một đêm mỏi mệt cùng không khỏe, lại ở không gian chung ngây người trong chốc lát, chờ đến siêm ý thì cùng tóc đều làm lúc sau, lúc này mới lại ra không gian. thành thật ngủ một thời gian, nàng tỉnh lại thời điểm là bị một trận rất nhỏ nói chuyện thanh đánh thức bên ngoài còn sáng sủa. tô lệ ngôn dối người, động tác mới vừa làm được một nửa lại đột nhiên dừng lại, nghĩ đến chính mình bụng trung đã có tiểu đầu nha ở trưởng thành, khẹt miệng biên liệt khai một tia ôn nhu ý cười, dối tay sờ sờ còn thập phần bình thản bụng nhỏ, lúc này mới rất sợ thương đến hải tử dường như lại chậm rãi đem tay thả lại bên cạnh người, một bên lười biếng nói, liên giao chính là đã trở lại, nguyên bản bên ngoài nói chuyện thanh âm tức khắc ngừng, vừa nghe đến tô lệ ngôn tỉnh, liên giao đáp ứng rồi một tiếng, tiếng bước chân vang lên lúc sau mạnh bị người sốc lên, lộ ra hoa thị kia trương hàm chứa hưng phấn cùng ý cười quen thuộc khuôn mặt Một bên chiều tô lệ ngôn rối tay lại đây, vui mừng nói Ta nói hôm nay sáng sớm hỉ thức luôn lạc đề, kết quả liên giao lại tới nói ngươi có thai Thật sự là thiên đại hỉ sự Cô ra bên kia liên giao đã đi thông chi qua, ngươi ngủ nhiều trong chốc lát Mậu thân Tô lệ ngôn thật sự là có chút kinh hỉ, không dự đoán được hoa thị sẽ tự mình lại đây Như vậy như thiên, nàng liền ở trong phòng ngốc đều chịu không nổi Hoa thị còn muốn chuyên môn ngồi một hai cái canh giờ xe lại đây một chuyến, qua lại đều sắp hoa đi mười cái giờ, có thể nghĩ nàng là có bao nhiêu vui mừng. Tô lệ ngôn tùy ý mâu thân đem chính mình kéo vào trong lòng ngực, mặt ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, nghe trong trí nhớ kia giống thật mà là giả quen thuộc mùi hương thoang thoảng mùi vị. Thâm hô một hơi, như tiểu hài tử làm nũng lên tới, mẫu thân, ngài như thế nào tới, như vậy như tiên, chạy tới chạy lui, cần phải tiểu tâm đừng cảm năng khí. Nàng lời này là quan tâm. Tự nhiên không phải không may mắn, hoa thị minh bạch điểm này, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, nàng nguyên bản liền lo lắng tô lệ ngôn không có hài tử, sợ nguyên đại lang nhịn không được muốn nạp tiếp. Lúc này vừa nghe đến nàng cái bụng truyền đến tin tức, nhất thời liền hồi tô ra tổ từ thiêu hương, lúc này mới vội vàng siêm ý đi cũng chưa đổi, lệnh người thu thập mấy thứ đồ vật, liền hướng nguyên gia bên này bổi lại đây. Hoa thị đem nữ nhi kéo vào trong lòng ngực thân mật hảo một thời gian, lúc này mới nghiêm túc nói, ngươi mang thai nhưng đến nhiều chú ý một ít. Dị vãng nên dùng son phấn, cũng ít dùng một ít, ngươi là nữ nhi của ta, sinh đến như vậy mà Mỹ, chính là không cần bột nước cũng là giống nhau thanh lệ động lòng người, mấy thứ này tuy hảo, nhưng đối tiểu lang quân nhưng không có gì chỗ tốt, hương phấn đẳng vật cũng đừng dùng, huân hương chờ đều đạt, ta từ trong nhà cho ngươi mang theo chút bổ thân. Minh đồ vật, sau này nha, ngươi nhưng đến ăn nhiều một ít, hiện giờ quá gầy, nếu là như thế này, sinh sản khi nhưng không sức lực. Hoa thị vỗ vỗ tô lại ngôn đầu, trên mặt lộ ra ý cười tới. Ta ở chỗ này trụ mấy ngày, đối đái ngươi ổn định xuống dưới, ta mới trở về. Vừa nghe lời này, tô lệ ngôn tức khắc vừa mừng vừa sợ, mẫu thân lời này thật sự. Hoa thị xem nữ nhi bộ dáng này, khỏe mắt che giấu không được ý cười, bất quá rồi lại cố ý đem mặt bản lên, như thế nào, còn không chào đón mẫu thân ở lại. Nàng cũng biết nữ nhi ý tứ, bất quá là lo lắng nàng trở về trong phòng nguyện thị mắng mà thôi, phải biết lúc này làm nhân nhi tức phụ, chính là bị bà bà gắt gao đánh đo ở trong tay cục bột. Tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết, đừng nói tùy ý ra ngoài đến trải qua bà bà cho phép mới hảo, như vậy ở bên ngoài trụ thượng mấy ngày, trước kia tô lệ ngôn trụ nguyên phủ khi, chính là tưởng cũng không dám suy nghĩ vấn đề, hoa thị nhìn tuổi đại, chính mình cũng là làm người bà bà, nhưng phía trên còn có một tháng quế, làm theo đem nàng ép tới gắt gao, không dự đoán được nàng lúc này thế nhưng có thể nói ra ở lại nói, tô lệ ngôn trong lòng là kinh hỉ, rồi lại sợ liên lụy mẫu thân quay đầu lại bị tổ mẫu thu thập. Bởi vậy lúc này mới hỏi lời này. Lúc này Hoa Thị như vậy vừa nói, Tô Lệ Ngôn tự nhiên là biết nàng đã hạ quyết tâm. Nàng đương nhiên là hy vọng Hoa Thị có thể ở lại xuống dưới cùng chính mình làm bạn mấy ngày. Nói thật, tại đây cổ đại suốt ngày bị buộc ở cổng lớn nội, tuy rằng người ngoài nhìn phong cảnh, bất quá nội bộ có thể làm sự tình lại là cực nhỏ, đặc biệt là giống nguyên gia như vậy đã nghèo túng phủ đệ, bà con nghèo bọn họ khinh thường với lui tới, có quyền thế lại trướng mắt bọn họ. Mỗi ngày nội trạch nữ quyên có thể làm sự đều là ở mấy cái trong viện sen kẽ thoán môn nhi, mỗi người đàn bà vây. Quanh nam nhân chuyển. Bất quá nam nhân một ngày tại nội viện thời gian không nhiều lắm, nếu là thường xuyên ngốc tại nội viện, khó tránh khỏi liền sẽ cho người ta một loại ăn không ngồi rồi. Nam nhi khí đoảng cảm giác, bởi vậy liền tính là nam tử suốt ngày không có gì chuyện này, tình nguyện giống nguyên phượng cử người như vậy mấy cái hồ bằng cẩu hữu kết bạn đi pháo hoa nơi lêu lồng, cũng ít đặt chân nội viện, kể từ đó. Phụ nhân liền trở nên có chút ăn không ngồi rồi. Tô lệ ngôn đi vào cổ đại lúc sau, rất sợ nhà mẹ để người phát hiện chính mình khác thường chỗ. Khi đó nàng trong lòng còn có chút bất an cùng lo lắng, lại tiếp thu tô lệ ngôn bản thân ký ức, còn muốn phù hợp nguyên chủ nhát gan dịu ngoan tính cách, hơn nữa nhân hôn sự còn cùng người nhà giận dỗi bộ dáng, Vẫn chưa cùng trong nhà thứ mỗi tẩu tử lui tới, gả đến nguyên gia, nguyên gia mấy cái tức phụ nhi lại là như vậy tính tình. Nàng càng không có nhàn tâm đi cùng người ta nói lời nói. Nhưng thật ra suốt ngày trừ bỏ thỉnh an, bản thân liền buồn làm chút nữ hồng đọc sách chờ tống cổ thời gian, tuy rằng nàng tính tình cũng coi như điềm đạm bình tĩnh, bất quá mấy năm xuống dưới. Có thể có người bồi ở bên người nàng trò chuyện cũng không tồi, bởi vậy đối với hoa thị có thể lưu lại. Nàng mới như thế cao hứng. Hùng chi nàng hai đời là người, lại vẫn là lần đầu tiên đứng đứng đắn đắn phải làm người nương, đầu một cái hài tử là không cẩn thận không có, đứa nhỏ này đừng nói hoa thị cảm thấy quý giá liên nàng bản thân đều xem đến cùng trong mắt dường như bà bối, nàng lại không có mang thai kinh nghiệm, hoa thị sinh quá ba cái hài tử, có thể lưu lại chiếu cố nàng mấy ngày, giáo nàng chút trước kia không hiểu, nhưng thật ra không còn gì tốt hơn. xem nữ nhi mắt trông mong bộ dáng, hoa thị lại như là về tới tuổi trẻ thời điểm giống nhau, thân mật vô vô tay nàng, sắc mặt đạm nhiên nói, ta lưu lại chiếu cô nữ nhi mấy ngày, dù cho là lao phu nhân, không có gì để nói. nàng nói lời này khi trong ánh mắt mang theo một tia đạm nhiên. Hiển nhiên sự tình cũng không như nàng nói đơn giản như vậy, bất quá Tô Lệ Nguồn cũng vẫn chưa đi hỏi nhiều, có đôi khi nữ nhân một mặt mềm yếu cũng không phải liền hoàn toàn tôn thủ lúc này cổ đại pháp tắc pháp quy, ngẫu nhiên biến một chút, chỉ cần không chạm vào thế nhân điểm mấu chốt, chính mình có thể quá đến tốt một chút, lại không giống trước kia như vậy ngạnh quất, nói không chừng đối hoa thị tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. Như nàng trước kia giống nhau, đối dư thị cùng Từ thị hai người mặt ngoài cung cung kính kính, tuyệt đối làm người chọn không ra một kia sai lầm tới. Mỗi người nói lên nàng khi chỉ có thể tán nàng hảo, nhưng nội bộ dư thị trong lòng nghẹn quất, chỉ sợ cũng cũng chỉ có nàng bản thân minh bạch. Nữ nhân luôn luôn khó xử nữ nhân, nguyệt quế trước kia phía trên không có bà bà đẹ nặng, không bị bà bà khó xử quá, không đại biểu nàng liền sẽ không khó xử chính mình con, con dâu, đặc biệt là ở nhi tử chỉ phải một cái dưới tình huống, cùng con dâu trở thành đối đầu, đó là tình lý bên trong sự tình. Tô lệ ngôn trong trí nhớ đầu liền nhớ rõ mâu thân từng ở Lao Phu nhân thủ hạ ăn qua vài lần áng huy. Bất quá bởi vì Nguyệt Thị bản thân trước kia là gia đình giàu có nhà đầu xuất thân, việc xấu xa nhi. Thấy được không ít, có thể làm được dư thị bên người đại á đầu, thủ đoạn càng là không kém, bởi vậy gọi được Hoa Thị ăn qua vài lần đau khổ, cố tình.